nếu là của hồi môn không có tân tài chế áo choàng kia liền không cưới tục đoạn nói xong liền nằm ở bên người nàng đồng thời duỗi tay đem nàng cũng kéo nằm xuống linh khế sự không đổi người trước dưỡng hảo thân mình lại nói quý thính nằm ở hắn bên cạnh người nghe vậy lập tức hỏi ta đây nếu là cho ngươi làm tốt áo choàng ngươi liền muốn cưới ta an tĩnh ngủ tục đoạn không có chính diện trả lời bên hai lại dần dần phìa hồng quý thính nhất biết hắn biến Hữu cười một tiếng sau đem việc này định ra kia liền như vậy quyết định Ta ngày mai liền bắt đầu giúp ngươi khâu và tân bảo, hẳn là thực mau liền sẽ hoàn thành, ngươi trong khoảng thời gian này chuẩn bị một chút hôn sự, không cần chờ ta hoàn thành lại chu bị, một phút một giây ta nhưng đều không nghĩ chờ. Tục đoạn an tĩnh nằm ở một bên, một câu đều không nói, phản phất ngủ rồi giống nhau. Quý thính lại không mắc lửa, xu mặt mở miệng, nghe được không, ứng ta một tiếng. Ấn! Chẳng sợ nhập ma, chẳng sợ thành đại sát tứ phương ma vương điện hạ, trong xương cốt sợ sư tính tình cũng là không đổi được. Quý thính khép cười một tiếng, dịch liền phải hướng trong lòng ngực hắn toản, kết quả chui vào một nửa thời điểm đã bị sách đến một bên đi. Không cần áp tới rồi ta áo choàng. Tục đoạn nghiêm trang. Quý thính. Ngươi thế nhưng không thoát, không đúng, ngươi là tính toán cả đời liền như vậy ăn mặc sao. Chờ tân áo choàng làm tốt, ta sẽ tự đổi mới. Cời. Nếu hắn vẫn luôn như vậy xuyên đi xuống, nàng cùng thủ sống quả có cái gì khác nhau. Tục đoạn không tiếng động kháng nghị, hiển nhiên là không nghĩ thoát. Quý Thính rơi vào đường cùng để sát vào lỗ thai hắn, thấp giọng ở bên thai hắn nói: Ngươi nếu là cởi, ta liền cho ngươi. Tục Đoạn sửng sốt một cái trước mắt, thật sự. Tự nhiên là thật. Thở đi, ăn mặc ngủ nhiều khó chịu. Quý Thính bất đắc dĩ. Tục Đoạn lập tức nghe lời đem áo choàng cởi, cực kỳ kiên nhẫn điệp hảo đặt ở trên ghế, lại ở áo choàng càng thêm một tầng kết giới. Quý Thính vô ngữ, ngươi ta đều ở chỗ này, còn lo lắng ai trộm ngươi xiêm y gì sao? Chỉ là cầu cái an tâm. Tục Đoạn nói xong. Đầu ngón tay một câu giường màn liền hạ xuống, đem hai người đều che đến kín mít. Một đêm qua đi, quý thính mệnh đến cánh tay đều nâng không đứng dậy, mở to mắt thói quen tính hướng bên cạnh xem, nhìn đến tục đoạn sau sửng sốt một chút, sau một lúc lâu cũng chưa phản ứng lại đây. Nàng tỉnh lại khi tục đoạn liền đã mở to mắt, nhìn đến nàng đáy mắt kinh ngạc sau ru mắt, rối tay giúp nàng mát xa cánh tay. Người hôm nay thế nhưng không đi chính điện. Quý thính nhịn không được nói. Tục đoạn liếc nhìn nàng một cái, hôm nay không có việc gì Không cần phải đi. Quý thính trong lòng vừa động, đột nhiên cảm thấy hắn tựa hồ cùng thường lui tới không quá giống nhau, muốn nói cụ thể biến hóa, chỉ sợ còn phải từ đêm qua nói lên. Nhớ tới hắn ở chính mình bên thai nói những cái đó thô bỉ chi ngữ, quý thính trên mặt liền nổi lên hồng. Vì cái gì sẽ đột nhiên có loại này biến hóa đâu? Chẳng lẽ là bởi vì ngày hôm qua nàng nói muốn thành thân kết linh khế? Quý thính trong lòng vừa động, đối mềm hóa rất nhiều tục đoạn đau lòng lại yêu thích. Nhìn cái gì? Tục đoạn như mày. Quý Thính cười cười, ta phải xác định một chút ý nghĩ của chính mình có phải hay không đối. Dứt lời nàng liền chui vào trong chăn, tục đoạn ngẩn ra một chút, ánh mắt tức khắc tối sầm xuống dưới. Hô nháo một buổi sáng sau, Quý Thính cảm thấy mỹ mãn nằm ở tục đoạn trong lòng ngực, nghĩ đến đã rõ ràng biến tiền bớt, trong lòng dần dần có so đo. Hắn muốn vẫn luôn rất đơn giản, nàng không hề giữ lại tình yêu, chỉ là hiện giờ hai người đã trải qua quá nhiều, chẳng sợ nàng toàn bộ phủng đến trước mặt hắn, chỉ sợ hắn cũng là không quá tin tưởng. Nhưng nàng lại đưa ra kết linh khế, bực này với muốn đem tâm mổ cho hắn xem, không khỏi hắn không tin. Mãi cho đến buổi trưa mới rời giường, nữ quan bưng dược ở một bên chờ quý thính nháy mắt khổ mặt, cẩn thận ngắm liếc mắt một cái tục đoạn sau, tính toán nên như thế nào đem này chén dược lại rớt. Nhớ rõ lần đầu tiên đi trích này đó dược khi chọc giận sân thần, thiếu chút nữa bị trôn ở núi lở chỗ, cuối cùng là liều mạng một hơi mới né tránh. Tục đoạn nhàn nhạt nói, quý thính, còn có thể nói cái gì, uống đi. Quý thính khô cần cầm chén tiếp nhận tới, đối với dược liền uống một hơi cạn sạch. Tục đoạn còn tính vừa lòng, lãnh nàng đến bên cạnh bàn ngồi xuống, tự mình nhìn chầm chầm nàng dùng bữa. Quý thính ăn một ngụm cơm đem cay đắng áp xuống đi, đột nhiên lại tưởng cùng hắn tính sổ, nếu là uống dược là vì ta hảo, vì sao không cho ta mức hoa quả ăn. Tương khắc, quá ngọt đều không thể ăn. Tục đoạn trả lời đến phá lệ đơn giản. Quý thính dừng một chút, lúc này mới ý thức được chính mình ở chỗ này đồ ăn đều là hàng khẩu. Ngay cả điểm tâm đều không phải thực ngọt cái loại này. Nàng trong lòng sinh ra một chút ngọt ý, trên má bay lên một mặt hồng, chỉ cảm thấy hôm nay chính mình so hôm qua càng yêu hắn. Mà loại cảm giác này ở tục đoạn bức nàng ăn đệ nhị chén cơm khi hoàn toàn biến mất. Quá căng. Quý thính nhấp môi. Tục đoạn mặt vô biểu tình nhìn trên bàn này đó thức ăn, chầm mặc sau một hồi nhàn nhạt nói, phàm nhân không thể lâu cư ma giới, cho nên này đó cơm thực đều là ta người một ngày ba lần đi thế gian mua tới vì người nấu cơm đầu bếp hiện giờ đã tám mươi thọ nếu hắn biết được chính mình tâm ý bị như thế đặc hư hắn nói còn chưa dứt lời quý thính cũng đã cầm lấy chiếc búa đem hắn kẹp lại đây đổ vật tất cả đều ăn tục đoạn lúc này mới vừa lòng rời đi hắn vừa đi quý thính liền đỡ cái bàn đến giường nệm thượng nằm xuống lười biếng xoa bụng phảng phất một con ăn chán trên miêu nữ quan cười đi lên trước tới thượng thần hôm nay tâm tình tựa hồ hảo rất nhiều quý thính nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái Này liếc mắt một cái kêu nữ quan lòng có chút lạnh cả người, vội sau này lui một bước không dám nói thêm nữa. Người đi xuống đi. Quý thính bưng lên tư thế, vẫn cứ là thượng thần khí phái mười phần, chẳng sợ đã không có linh lực cấp chế, chỉ bằng khí thế cũng gọi người bản năng thần phục. Nữ quan cuống quýt rời đi, nàng lúc này mới thả lỏng lại. Nàng vẫn luôn đều biết nữ quan đem chính mình mỗi một ngày sinh hoạt từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ báo cho tục đoạn, trong lòng cũng hoàn toàn không phản cảm bị nhìn chằm chằm. Chỉ là ngẫu nhiên cùng nữ quan nói chuyện phiếm nói đều có thể chuyển tới tục đoạn lỗ thai, này xác thật gọi người cao hứng không đứng dậy. Nàng không tính toán lập uy, cũng không có thay đổi hiện trạng ý tưởng, chỉ là cũng tuyệt ngày sau lại cùng nữ quan đám người nói chuyện phiếm tâm tư. Có chuyện gì nàng vẫn là chính mình ngẹn đi, miễn cho lại bị chuyển ra các loại lời nói đi, ở linh khê không kết phía trước, nàng sợ tục đoạn lại bởi vì câu nào lời nói sinh ra hiểu lầm. Quý thính chờ mình, nhìn ngoài cửa sổ mờ nhạt thiên. Chờ tiêu no sau mới lấy dư lại thiên cầm tới, tính toán cấp tục đoạn làm một thân tân áo choảng. Tuy rằng đối làm quần áo hưng thú đã không có, nhưng phía trước rốt cuộc làm như vậy nhiều kiện, nhiều ít sẽ thuần thục chút đi. Nhưng mà cũng không. Chờ rào hư thiên cầm phô trên mặt đất khi, quý thính chờ mặc. Hồi lâu lúc sau, nàng gọi tới trưởng quản nhà kho người, xác định không có thiên cầm lúc sau, thở dài một tiếng vẫn là gọi người đi thần điện cầm. Vì thế thần điện một đám người đợi quý thính hồi lâu, chỉ chờ tới một cái thảo muốn thiên cẩm tin tức Nghe nói là thượng thần muốn khâu và quần áo dùng, một cái tiểu tiên Nga lập tức nước mắt liền rớt xuống dưới, thượng thần ngày thường làm sao nhọc lòng này đó, như thế nào lại đột nhiên muốn chính mình khâu và xiêm y gì đâu. Tất nhiên là ở ma giới quá thật sự khổ đi. Nàng nói như vậy, mặt khác tiểu tiên Nga cũng đỏ hốc mắt, não bổ ra thê thê lương lương một hồi tuồng. Thương lục ngạch mạo cân xanh, nghiến răng nghiến lợi muốn đi ma giới tìm tục đoạn tính sổ, bị tới rồi đọa tiên ngăn cản, ngươi làm gì đi? Ta đi tìm tục đoạn hắn sao lại có thể khi dễ sư phụ thương lục hồng hốc mắt đoạn tiên nhí mày, rốt cuộc là chuyện như thế nào chỉ là phụng quý thính chi mệnh tới bắt thiên cẩm người run bần bật nửa câu lời nói cũng không dám nói vẫn là bên cạnh tiểu tiên nga người một lời ta một ngữ đem biết đến đều nói thương lục càng nghe càng bi phẫn nếu không có tục đoạn liền kiện xiêm y đều luyến tiếp cấp sư phụ sư phụ lại như thế nào sẽ tới chính mình làm quần áo xuyên nóng nỗi liền quần áo đều không có càng đừng nói mà khác sư phụ còn chịu trọng thương Sợ không phải phải bị tục đoạn cha tân đến chết? Hô nháo. Nếu quý thính thực sự có như vậy thảm, lại sao có thể mệnh lệnh cao đẳng ma tộc vì nàng làm việc? Đoạn tiên mắng một câu, ở thương lục ngây người hết sức từ túi càn khôn móc ra thiên cẩm, cười lạnh một tiếng lại ném trở về. Những nguyên liệu này nhiều vì hắc lam trọng sắc, trừ bỏ tục đoạn ai xuyên loại này, ngươi gặp qua sư phụ ngươi xuyên như vậy. Thương lục ngây ngẩn cả người, theo sau đột nhiên muốn khóc. Đoạn tiên sư phụ ý tứ là tục đoạn tra tấn sư phụ vì hắn làm xiêm ý gì? Ngươi này đầu gốc rốt cuộc là như thế nào được đến như vậy nhiều cơ duyên?" Đọa Tiên Vô Ngữ liếc hắn một cái, một chân đá vào cái kia ma tộc đầu gối, đem nói rõ ràng, còn dám ấp úng, trực tiếp diệt ngươi. Cao đẳng ma tộc, vì cái gì thiên giới người cũng như vậy hung ác? Hắn hảo tưởng về nhà. Đối mặt nhiều như vậy tiên nhân, muốn chạy trốn là không có khả năng, hắn chỉ có thể hai chân nhún ra gian nan giải thích, đều không phải là ma vương điện hạ bức bách, là quý thính thượng thần chính mình muốn vì hắn làm xiêm y đi. Không có khả năng Sư phụ trước kia như thế nào chưa làm qua? Thương lục không chút nghĩ ngợi phủ định. Lúc này vẫn luôn ở trong góc không nói gì thần hầu mở miệng, có lẽ là thật sự. Trước đó vài ngày ma tộc giúp đỡ thần tặng một ít xiêm y để trở về, đều là viên viên nhưng xuyên. Kim chỉ công phu không giống như là tay thuộc người làm, hẳn là thượng thần vừa mới bắt đầu làm. Ngươi phía trước vì sao chưa nói? Thương lục nhìn về phía hắn. Thần hầu chầm mặc một cái trước mắt, ta tưởng tục đoạn cấp viên viên đưa. Tục đoạn hiện giờ rốt cuộc là ma giới người. Hắn sợ người khác sẽ nghĩ nhiều, liền không có nói ra. Thương Lục chầm mặc một cái trước mắt, hỏa khí hàng hơn phân nửa, nhưng đối cái này ma tộc nói vẫn là có chút còn nghi vấn. Là thật sự, ma vương điện hạ đối quý thính thượng thần Nhưng Hảo, hàng đêm đều sẽ đi bồi nàng, hiện giờ càng là một ngày tam cơm bồi, nô tài cũng chưa gặp qua so ma vương điện hạ càng vì kiên những người. Ma tộc tiểu tâm lấy lòng, nghĩ thầm cũng không thể ở quý thính thượng thần nhà mẹ để người trước mặt cấp ma vương điện hạ mất mặt. Thương Lục nghe hắn nói, Đáy mắt tràn đầy phức tạp, cuối cùng vẫn là đoạ tiên bàn tay vung lên, được rồi, việc này chính là các ngươi hiểu lầm, cũng không nghĩ quý thính kia tính tình nhìn hảo, kỳ thật nửa điểm ủy khuất cũng chịu không nổi, làm sao cho phép tục đoạn tra tấn nảng, đều tan đi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đều cọ tới cọ lui tản ra, chỉ có thương lục còn không chịu đi. Ma tộc sợ nhất chính là hắn, thấy hắn hướng phía chính mình xem sau vội vàng hướng đoạ tiên kia trốn trốn, cảm thấy đoạ tiên trên mặt sáu chỉ mắt to tương đương thân thiết. Lời nói liền nhịn không được nhiều một ít, nhị vị nếu là còn không yên tâm quý thính thượng thần, ngày khác nhưng đi ma cùng một chuyến. Ai muốn đi gặp nàng? đoạ tiên khinh thường hừ một tiếng. Ma tộc cân cần cười, hiện tại không đi, quá chút thời gian tiệc cưới cũng là muốn đi, quý thính thượng thần thấy các ngươi khẳng định cao hứng. Nói còn chưa dứt lời, liền cảm giác được này hai người biểu tình thay đổi, biết tự mình nói sai ma tộc nháy mắt lưu, chỉ để lại mục trứng cầu ngốc hai thời trò. Hắn nói gì? đoạ tiên đốc Thương Lục chớp một chút đôi mắt, theo sau khiếp sợ nói, sư phụ muốn cùng tục đoạn thành thân, đoạn tiên. Mặc kệ này hai người nội tâm như thế nào sóng to gió lớn, Quý Thính dù sao là dựa theo nguyên kế hoạch bắt được Thiên Cẩm, vì thế tiếp tục nghiên cứu làm áo choàng. Chỉ là lần này tuy rằng có cà rốt, hai người hôn lễ ở phía trước treo, nhưng liên tiếp hủy hoại mấy con Thiên Cẩm sau, vốn là đối làm quần áo chuyện này mất đi hứng thú Quý Thính, càng thêm cảm thấy việc này buồn kẻ vô vị, mà ở buồn kẻ vô vị trạng thái hạ. Làm được đồ vật tương đương không thể xem Ở lại một lần sau khi thất bại Nàng tương đương mể vải đem vải dệt vứt trên mặt đất Nữ quan đau lòng nhìn thiên cẩm Thượng thần lúc trước cấp ma vương điện hạ làm kia kiện Còn không phải là đặc biệt được chứ Như thế nào lần này lại làm không được Ta cũng không biết Càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu Quý thính buông tiếng thở dài Nữ quan nghĩ nghĩ Có phải hay không thượng thần không đủ lòng yên tĩnh duyên cớ Không đủ lòng yên tĩnh Quý thính mở đầu Nữ quan gật đầu là nha Thượng thần lúc trước làm siêm ý khi, mặt mày tràn đầy tường hòa, hiện giờ lại đều là bực bội, cho nên nô tỉ nghĩ, có lẽ là bởi vì thượng thần không đủ lòng yên tĩnh duyên cớ. Quý thính tưởng tượng cảm thấy cực có đạo lý, trong khoảng thời gian này tục đoạn mềm hóa rất nhiều, một có rảnh liền sẽ tới bồi nàng, nàng luôn muốn cùng hắn dính ở bên nhau, làm siêm ý thời gian liền thiếu rất nhiều. Tay nghề thứ này đâu có thể nào nói ném liền ném, nhất định là tâm không đủ tĩnh duyên cớ. Quý thính nghiêm túc nhìn về phía nữ quan. Ngươi đi nói cho điện hạ một tiếng, ở ta áo chẳng không có làm ra tới phía trước, đều đừng tới tìm ta. Nữ quan. Tục đoạn ở thu được này tin tức khi sắc mặt âm tình bất định hồi lâu, cuối cùng chỉ nói một câu đã biết, từ ngày này khởi, hắn xác thật không có lại đi tìm nàng. Nhưng mà tục đoạn không tới, quý thính cũng không có biện pháp làm ra một kiện giống dạng áo chẳng tới, ở nỗ lực non nửa tháng sau, nàng vẻ mặt đau khổ tìm được rồi tục đoạn, chúng ta có lẽ không thể thành thân. Tục đoạn. Quý thính buông tiếng thở dài. Đem đã có áo choàng nhi vải dệt lấy ra tới, ta cũng không biết là làm sao vậy, đã như vậy nỗ lực, làm ra lại vẫn là rác rưởi giống nhau, liền trên người của ngươi cái này một nửa đều không bằng. Nói ra thật xấu hổ, nàng làm đệ nhất kiện áo choàng vẫn luôn ở trên người hắn đan mặc, may mắn tu vi cao người không dính bụi trần, bằng không thật là muốn dơ muốn chết. Tục đoạn nhìn nàng trong tay nhăn rúm gió một đoàn, hoàn toàn nhìn không ra đây là trăm năm một cây vải thiên cẩm, nếu là những cái đó linh tầm có biết, chỉ sợ là sắp tức chết rồi. Tuộc đoạn quý thính thanh em yếu đi xuống dưới. Tục đoạn nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, đã biết, ngươi sẽ không sinh khí đi. Sẽ không. Quý thính nhìn trầm trầm hắn nhìn một lát, nháy mắt thiên tâm, cầm nàng rau ngâm giống nhau nguyên liệu đi trở về. Ban đêm tục đoạn liền tới, nàng trong lòng hổ thẹn, dùng hoàn toàn sức lực hầu hạ hắn. Sau khi kết thúc nặng nề ngủ, mãi cho đến hôm sau hưởng đông mới tỉnh lại. Mở to mắt khi mơ mơ màng màng nhìn đến tục đoạn ngồi ở cái bàn bên, nàng lại mị trong chốc lát mới dậy rửa đứng dậy. Nhìn đến tục đoạn làm cái gì sau nháy mắt kinh ngạc, ngươi như thế nào? Nghe được động tính tục đoạn nhìn về phía nàng, trong tay còn cầm kim chỉ cùng vải dệt hắn tựa hồ một đêm không ngủ, bởi vì vải dệt đã bị cắt thành áo choàng hình thức, giờ phút này đang ở trên tay hắn một chút một chút bị phùng lên. Ta nếu là không hỗ trợ, chẳng phải là đời này đều cưới không được hôn. Chương 103 Quý thính xấu hổ cười một tiếng, liền muốn từ trên giường đi xuống hỗ trợ, kết quả chân còn không có rửa gần mà, đã bị tục đoạn mắng một tiếng đem chân thu hồi đi. Quý Thính theo bản năng đem chân lùi về trên giường, chờ phát hành chính mình quá mức nghe lời khi, không khỏi có chút ngượng ngùng. Người gần nhất đối ta là càng ngày càng hung. Tục đoạn dừng một chút, rũ mắt tiếp tục từng đường kim mũi chỉ may quần áo. Quý Thính cũng không ngại, buông tiếng thở dài nói, trước kia ngươi thật tốt ta, lại nghe lời lại ngoan ngoãn, từ trước đến nay ta nói cái gì chính là cái gì, chưa bao giờ bức ta làm không thích sự, cũng sẽ không đối ta lớn tiếng quát lớn, hiện giờ lại đột nhiên như vậy hung. Nếu không phải ta hiểu ngươi hảo, chỉ sợ là phải thương tâm. Cho nên ngươi không thích. Tục đoạn quét nàng liếc mắt một cái. Quý thinh chấp một chút đôi mắt, không nói gì. Tục đoạn thấy nàng một bộ cam chịu bộ dáng, trong lòng tức khắc một trận vô danh hòa khởi. Nhưng bởi vì trong tay kim chỉ quấn quanh tới rồi cùng nhau, hắn không rảnh lo lại đây giáo huấn nàng. Chỉ có thể túi đầu một bên hóa giải kim chỉ một bên đông cứng mở miệng. Đơn giản là ta nói chuyện ngự khí thay đổi. Ngươi liền phải không thích ta, chỉ sợ cũng tính kết linh khế cũng sẽ không có cái gì hảo kết quả, cuối cùng sợ không phải muốn cho nhau trà tân đến chết. Nói còn chưa dứt lời, liền bị nàng từ sau lưng ôm lấy, đã không có nhiệt độ cơ thể hắn tức khắc cảm giác được một trận mềm mại ấm áp, tức khắc nói cái gì đều cũng không nói ra được. Ta có nói không thích ngươi sao? Còn cái gì cũng chưa nói đi ngươi liền não bổ ra như vậy một đồng lớn, xem ra cần thiết đến mau chóng kết linh khế mới được, bằng không liền ngươi này biệt lưu tính tình, sợ không phải muốn hiểu lầm cái mấy trăm lần. Quý thính hử nhẹ một tiếng Tuộc đoạn mặt mày không tiền đồ nhu hòa, tạm dừng một cái chớp mắt sau cúi đầu nhìn về phía nàng chân, Quý Thính lập tức đem xuyên giày chân đi phía trước rồi rui. Xuyên a, không phải đi chân trần xuống dưới, ma giới không thể so thiên giới khí hậu thoải mái, ngươi hiện giờ thân mình hư phím, không thể đại ý. Tục đoạn sụ mặt nói một câu, Quý Thính lập tức thuận theo gật gật đầu, là là là, ta về sau nhất định sẽ cẩn thận, không bao giờ sẽ để chân trần chạy loạn. Ma vương điện hạ cứ yên tâm đi. Tục đoạn khỏe môi hiện lên một chút nhật nhạt độ cùng, lại thực mau biến mất không thấy. Hắn ngồi ở chỗ kia may quần áo, quý thinh tắc đứng ôm lấy cổ hắn, cả người đều dán ở hắn phía sau lương thượng, thấy hắn không để ý tới chính mình, lập tức quay dối áp xuống đi, đem cả người trọng lượng đều đè ở trên người hắn. Tục đoạn chút nào không giao động, tựa hồ có một cái siêu đại vật trang sức cũng không có gì áp lực. Quý thinh náo loạn một hồi lâu đều không thấy hắn chú ý chính mình, tức khác cũng cảm thấy không thú vị. Ngồi xuống cho ta hỗ trợ. Tuộc đoạn chậm rãi mở miệng, Quý Thính lập tức từ hắn trên lưng xuống dưới, đi đến trước mặt hắn ngồi xuống, nhìn ban ngày vẫn là một cây vải thiên cẩm, đã ở trong tay hắn dần dần biến thành một kiện áo choàng, thả cho rằng công cũng hảo kim chỉ cũng hảo, đều so nàng làm hiếu thắng. Nàng tức khắc có chút chua lòng ta đều nghiên cứu mấy tháng, như thế nào còn không bằng mới vừa làm này đó ngươi? Chẳng lẽ người thật sự có thiên phú chi phân sao? Này không phải ta lần đầu tiên làm, Tuộc đoạn cũng không ngẩng đầu lên trả lời, Quý Thính sững sốt một chút. Biểu tình tức khắc khổ sở lên, đều là ta không tốt, không nên đem ngươi dưỡng ở thấm tuyết viên, nếu không có như thế, cũng sẽ không có người dám hà khổ ngươi, dẫn tới ngươi liền xiêm ý thì đều phải chính mình làm. Ngươi lúc trước bị này đó khổ lại không nói cho ta, là bởi vì không tín nhiệm ta đi, cũng là, ta phạm vào lớn như vậy sai, ngươi sao có thể sẽ tín nhiệm ta. Tục đoạn ở nàng nói câu đầu tiên lời nói khi cũng đã có chút mặc danh, nghe đi xuống càng là cảm thấy vô ngữ, nếu không phải giọng nói của nàng quá mức khổ sở. Hắn đều tính toán xem nhẹ những lời này, còn tổng nói ta tưởng quá nhiều, ta xem ngươi mới là cái kia tưởng nhiều người đi. Ân. Quý thính mê mang nhìn về phía hắn. Túc đoạn dừng việc trong tay nhi, banh mặt cùng nàng đối diện, thân điện người trong đều là ít nhất theo ngươi hơn một ngàn năm. Cái nào bản tính ngươi không rõ ràng lắm, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ làm ra hà khổ một cái hải tử sự. Điều này cũng đúng, liền tính trong nguyên văn sư phụ đối hắn thập phần không thích, những người đó cũng nhiều lắm là bỏ qua hắn mà thôi không có ai đặc biệt chạy tới khi dễ hán. Quý thính khó hiểu như mày, chính là ngươi ăn, mặc, ở, đi lại, ta rõ ràng đều nhất nhất dặn dò quá, vì cái gì ngươi còn muốn chính mình theo thủa may và sống thời điểm. Ngươi thật sự không nhớ được. Tục đoạn có chút bất đắc dĩ. Quý thính cẩn thận hồi tưởng một phen, thành thật lắc lắc đầu. Tục đoạn quét nàng liếc mắt một cái, cũng không biết là ai ở thế gian khi, yêu nhất cái kia vàng nhạt váy, ra cửa khi bị xả hỏng rồi, còn thương tâm khóc hồi lâu ta nhớ rõ chính là kia váy không phải ngươi đưa đến may vá cửa hàng đi tu sao? chẳng lẽ quý thính chậm rãi mở to hai mắt? túc đoạn hư nhẹ một tiếng, may vá cửa hàng ngại này sống phiền thoái, thêm bạc cũng không chịu tiếp, là ta dùng khắc vải dệt luyện tập một đoạn thời gian, mới cho ngươi tu hảo. ngươi trước kia như thế nào không cùng ta nói a? tuy rằng sự tình đã qua đi rất dài một đoạn thời gian, nhưng nghe được hắn trong miệng chân tướng, quý thính vẫn là thập phần cảm động. túc đoạn trầm mặc một cái trước mắt, kỳ quái liếc nhìn nàng một cái, này có cái gì đáng giá nói? Quý thính tưởng phản bác hắn đây là hắn vì nàng đã làm sự, đương nhiên đang ra nói, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, hắn vì nàng đã làm việc nhiều, có lẽ là thật sự cảm thấy này đó đều là bình thường, không nên lấy tới tranh công đi. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy ấm áp, nhịn không được bổ nhào vào tục đoạn trong lòng ngực, tục đoạn vội đem méo châm tay rực hai, nhăn lại mày chắc cứ, như thế nào như vậy lô mãng? Nếu là chát tới rồi làm sao bây giờ? Nguyên bản chỉ là tưởng cùng hắn nhị vai trong chốc lát quý thính. Ta hiện giờ ở ngươi trước mặt, Thật sự là nửa điểm sư phụ huy nghiêm đều không có. Tục đoạn số mặt, ngươi vốn là không phải sư phụ ta, đã quên ta phía trước nói qua cái gì sao? Ngươi lúc ấy còn nói muốn cùng ta tử sinh không còn nữa thấy đâu, ta mới mặc kệ, ta chính là sư phụ ngươi. Sống thượng vạn năm quý thính thượng thần không hề cố kỵ chơi xấu. Tục đoạn cười lạnh một tiếng, kia liền chính mình tuyển, là làm ta nữ nhân vẫn là sư phụ. Không thể đều làm sao? Không thể. Tục đoạn phi thường lãnh khốc hắn nhưng không nghĩ chờ đến thành thân về sau còn phải bị người nào đó lấy sư phụ thân phận áp. Quý Thính bất đắc dĩ buông tiếng thở dài, vậy chỉ có thể tuyển người trước. Ai làm ta thích người đâu? Tục Đoạn mặt vô biểu tình liếc nhìn nàng một cái, bên hai lại dần dần đỏ. hắn lại cầm một cây châm xuyên tiến một cái chỉ vàng. Vạn hảo kết sau so đưa cho nàng, tới hỗ trợ. Ta muốn làm cái gì? Quý Thính lại tới nữa hứng thú. Tục Đoạn trầm mặc một cái trước mắt, vì ta phùng đoá hoa đi, một đoá chỉ có ta có thể nhìn đến hoa. Quý Thính lập tức đáp ứng rồi. Tìm được cổ áo vị trí lật qua tới, cẩn thận ở áo trong thượng bắt đầu thề, một sợi tóc rừng ở trên chán, làm nổi bật đến nàng mặt mày càng thêm ô nu, phản phất muốn từ trong ánh mắt tràn ra quan tới. Tục đoạn nhìn không tới nàng đôi mắt, nhưng cũng có thể tưởng tượng đến là cực mỹ, nhìn chầm chầm nàng phát gian toàn nhi nhìn hồi lâu, mới tiếp tục phùng cổ tay áo. Hai người trực tiếp ngao một cái suốt đêm, cuối cùng được đến một kiện còn tính vừa người màu đen áo choàng, cùng với dấu ở bên trong nhất tới gần ngực một đóa siêu siêu vẻo vẻo tiểu hoa. Quý Thính đối chính mình tay nghề không quá vừa lòng, ta còn là tương đối am hiểu theo chút hoa văn, loại này quá làm khó ta. Không có việc gì, ta cảm thấy thực hảo. Tục Đoạn cẩn thận đem xem y lìa đục lên. Quý Thính thấy hắn thích, cũng liền không nói cái gì, chờ hắn đem xem y lìa bỏ vào trong ngăn tủ sau, liền lôi kéo hắn đi nghỉ ngơi. Sắp ngủ trước nhỏ giọng nói thầm một câu: Xem y lìa làm xong, ngươi có phải hay không có thể cưới ta? Không làm xong, ta cũng cưới. Tục Đoạn nhắm mắt lại nhàn nhạt nói. Quý thính cười nhạt một tiếng, nghĩ đến cái gì sau tươi cười phai nhạt một phần, Kia muốn nói cho bạn bè thân thích sao. Tục đoạn mở to mắt, ghé mắt nhìn về phía nàng, quý thính vội giải thích, đương nhiên, nếu ngươi không nghĩ thương lục tới nói, chúng ta đây liền không thỉnh hắn, này đó đều không phải cái gì đại sự. Ta hôm qua đã gọi người cho hắn cùng đoạ tiên sư phụ đưa lên thì mời. Tục đoạn đánh gãy nàng lời nói, quý thính sửng suốt một chút, thật sự, ngủ đi, nếu bọn họ sốt ruột, nói không chừng hôm nay liền phải tới. Tục đoạn một lần nữa nhắm mắt lại quý thính nhìn chăm hắn mặt nhìn hồi lâu nhỏ giọng nói thầm một câu ta không hy vọng ngươi là vì làm ta vui vẻ mới đem bọn họ mời đến ta đã nói rồi ta chỉ nghĩ làm ngươi cao hứng những người khác đều không quan trọng không phải không quan trọng chỉ là không như vậy quan trọng đặc biệt là hai người hôn lễ nàng tự nhiên là càng hy vọng tục đoạn có thể vui vui vẻ vẻ tục đoạn trả lời là che lại nàng miệng nhắc lại mày nói một câu sẽ không không cao hứng bất quả nếu ngươi lại quái rời ta có lẽ ta liền thật sự không cao hứng. Quý Thính an tính lại, thực mau liền ngủ rồi. tục đoạn nghe nàng đều đều tiếng hít thở mở to mắt, nhìn về phía nàng đôi mắt tràn đầy ôn nhu. Hắn đối thương lục sinh ra quá hoán hận, nhưng mỗi lần đều là bởi vì Quý Thính dựng lên, nhân Quý Thính mà diệt, tựa hồ chính mình từ sinh hạ tới chính là vì Quý Thính ánh mắt mà sống. Hiện giờ Quý Thính đã đến muốn cùng hắn kết linh khế nông nỗi, hắn tự nhiên không cần lại ghen ghét thương lục trong lòng nàng địa vị, không có ghen ghét, cũng liền sinh không ra hoán hận. Hắn vẫn như cũ sẽ đem Thương Lục coi như huynh đệ, vẫn như cũ nguyện ý vì Thương Lục vượt lửa qua sông, tựa như Thương Lục đối hắn giống nhau. Từ nay về sau, hắn không bao giờ sẽ ngày ngày lo lắng hãi hùng, lo lắng cho mình địa vị bị thay thế được. Tục đoạn chính xem quý thính xem đến nhập thần, đột nhiên nhíu một chút mày, cấp giường đệm hạ một đạo ngăn cách thanh âm kết giới sau liền đứng dậy đi ra ngoài. Hắn mới ra cửa không bao xa, mấy cái ma cung cung nhân liền bị đọa tiên một đường xô đẩy vào được, mặt sau đi theo chính là vẫn luôn ở nhỏ rộng khuyên bảo Thương Lục ở nhìn đến hắn sau lập tức xấu hổ cười, hắn cùng thương lục liếc nhau, Nếu mày đi ra phía trước, đoạn tiên sư phụ làm sao vậy? Làm sao vậy? Ta tới gặp ngươi, này thiệp mời là chuyện như thế nào? Đoạn tiên thổi dâu chừng mắt đem thiệp mời ném tới trên người hắn, ma cung cung nhân lập tức hít hà một hơi. Tu đoạn nhưng thật ra thần sắc như thường, tự nhiên là thỉnh ngài tới uống rượu mừng. Uống cái gì rượu mừng? Trước đó vài ngày cái kia ma tộc nói ngươi cùng quý thinh muốn thành thân, thương lục còn nói là nói dỡn không nghĩ tới người này liền đem thiệp mời đưa lại đây. Đoạ tiên càng nghĩ càng bực bội, nhìn không được trừng mắt nhìn thương lục liếc mắt một cái. Tục đoạn cũng đi theo nhìn qua đi, thương lục đành phải bất đắc dị nhún nhu vai, ý tứ là hắn đã tận lực kéo đoạ tiên không tới quấy rối, hiện giờ cũng là không có biện pháp sự. Tục đoạn nhìn về phía đoạ tiên, đoạ tiên sư phụ muốn làm cái gì? Làm cái gì? Ta không đồng ý hôn sự này. Hai người chính là thầy trò, náo vài lần hoặc là kết nhóm sinh hoạt còn chưa tính. Sao có thể thật sự thành thân? Đoà tiên cả giận nói. Thầy cho chi gian sinh ra tình ý, ở thiên giới là thường có sự, còn không cái nào sẽ thật sự thành thân. Càng đừng nói tục đoạn không chỉ có là quý thính đồ đệ, vẫn là hắn đồ đệ. Tuy nói hiện giờ tục đoạn vì ma giới chủ, sư phụ danh nghĩa tồn tại trên danh nghĩa, nhưng rốt cuộc cũng là hắn ngày xưa đồ đệ. Cùng một cái khác sư phụ thành thân tính sao lại thế này, này bối phận không phải hoàn toàn rối loạn. Tục đoạn nhàn nhạt nhìn hắn, việc này là ta cùng quý thính sự. Liền không nhọc đọa tiên sư phụ nhọc lòng. Phi! Ngươi thế nhưng thẳng hô quý thính tên húy, thật sự là không hề quy củ đang nói. Đoạ tiên chán nản. Thương lục vội vàng khuyên bảo, đoạ tiên sư phụ đừng nóng giận, sư phụ cùng tục đoạn một đường đi tới cũng không dễ dàng, đoạ tiên sư phụ vẫn là không cần chia rẽ bọn họ. Ta không tính toán chia rẽ bọn họ, chỉ là không cho thành thân mà thôi, các ngươi đều ở bên nhau, có hay không như vậy một hồi nghi thức rất quan trọng sao? Đoạ tiên nói lại nộ mục nhìn về phía tục đoạn. Tuộc đoạn bình tĩnh nhìn hắn, rất quan trọng. Đoạt tiên, thương lục. Đoạt tiên hít sâu một hơi, ta nếu là kiên trì đâu? Vậy đánh một trận đi, tục đoạn vẫn như cũ bình tĩnh, vừa vặn nháy mắt hoàn thành một cái ngày xưa nguyện vọng. Thương lục, nhất định phải như vậy hung tàn sao? Hảo a, ngươi cái này không biết trời cao đất dày, thật đương phi toàn thịnh thời kỳ quý thính không thắng được ngươi, ta cũng không thắng được. Nếu ngươi thật sự có thể thắng ta, ta liền mặc kệ các ngươi sự, không chỉ có mặc kệ, còn muốn đích thân vì các ngươi chủ hôn. Nếu ai ngày sau dám nói nửa câu cười nhạo nói, ta liền tự mình tới cửa giáo hấn. Tục đoạn dơ lên khỏe môi, một lời đã định. Thương lục. Đoạ tiên trừng tục đoạn liếc mắt một cái, xoay người hướng ra phía ngoài trống trải chỗ đi rồi. Tục đoạn thương lục cũng theo qua đi, đình viện tức khắc gan tính lại, mà bị kết giới che chở quý thính ngủ đến thập phần thương ngọn. Từ đầu tới đôi cũng chưa phát hiện ai tới quá, làm cái gì, mà chờ nàng tỉnh lại khi, tục đoạn đã ngồi ở nàng bên cạnh. Khoe miệng như thế nào bị thương? Quý thính vừa mở mắt ra liền nhìn đến hắn hơi thanh khỏe môi, tức khắc nhíu mày. Tục đoạn dắt lấy tay nàng, không có việc gì, một chút tiểu thương, đòa tiên sư phụ cùng thương lục đã tới, giờ phút này đang ở chính điện ngồi. Nhanh như vậy liền tới rồi. Quý thính kinh ngạc một cái trước mắt, vội cùng hắn cùng nhau hướng ra ngoài đi đến. Hai người một đường tới rồi chính điện, quý thính xa xa liền nhìn đến thương lục ở cửa chờ. Hai người đối diện sau thương lục vội vàng tiến lên, nhưng ngắm liếc mắt một cái tục đoạn sau lại đột nhiên dừng lại Có chút xấu hổ chiều quý thính gật gật đầu, sư phụ, mấy ngày nay còn hảo. Quý thính mỉm cười, đảo không có gì xấu hổ cảm. Nàng tin tưởng tục đoạn, tục đoạn nói hắn đối thương lục không có ngăn cách, kia đó là không có ngăn cách, cho nên không cần thiết quá mức câu nệ. Thương lục gật gật đầu, nhỏ giọng nói vài câu gần nhất cơ duyên, quý thính rất là vui mừng, gặp ngươi hảo hảo, sư phụ cũng liền an tâm rồi. Thương lục cười cười, theo sau nghĩ đến cái gì, trên mặt có chút xấu hổ, kia cái gì. Đoạ tiên sư phụ giống như có chút sinh khí, chờ lát nữa nếu là nói gì đó không dễ nghe, ngài nhưng ngàn vạn đừng nóng giận. Hắn làm sao vậy? Quý thính hỏi hướng trong điện đi, nhìn đến mặt mũi bầm dập đoạ tiên sau khiếp sợ mở to hai mắt, hoặc, tôn giả đây là đi đánh lang sao. Như thế nào biến thành như vậy? Không đúng, tục đoạn tựa hổ cũng bị thương. Quý thính hậu chi hậu giác nhìn về phía tục đoạn, tục đoạn mím môi, ý bảo chính là nàng tưởng như vậy. Quý thính vô ngữ, vì sao sẽ đánh lên tới? Thương Lục vội vàng tiến lên đem đọa tiên phản đối bọn họ hôn sự sự nói, Quý Thính còn không kịp nói chuyện, liền nghe được đọa tiên phi một tiếng, hắn chính là liệu định ta đánh không lại hắn, cho nên mới cố ý với ta, nói rõ là vì không cho ta phản đối nữa hôn sự, trên thực tế chính là báo mấy ngàn năm trước thù đâu. Báo cái gì thù? Quý Thính đều bị bọn họ làm hồ đồ. Đọa tiên sáu con mắt đều trừng mắt, cái gì thù? Còn không phải ngươi ta lần đầu gặp mặt khi, ta đem ngươi đầu đến bị thương, tiểu tử này vẫn luôn ghi hận đâu? Nghĩ đến mới vừa rồi hai người đánh xong lúc sau, tục đoạn câu kia ta ngày ngày cần tu đoạn tiên sư phụ công pháp, đơn giản chính là vì dùng ngài công pháp đánh thắng ngài, làm tốt sư phụ báo lúc trước mới gặp khi thủ, quả thực là muốn đem hăn khí hộp máu. Quý thính thính đến chính lăng, lại nhìn về phía tục đoạn khi không khỏi bật cười, ngươi như thế nào như vậy lòng dạ hẹp hòi nha. Nghe tới là hoán giận, tiếng nói lại là nị người ngọn, đoạn tiên biểu tình cổ quay lên, thương lục càng là chịu không nổi, run lên một chút sau nhận đồng nhìn về phía đoạn tiên. Chắc không được ngài không cho bọn họ thành thần, ừ. xem ra ta cũng đến nhiều thích hứng một chút việc này. Vậy mau chóng thích hứng. Tục đoạn nói, ôm lấy quý thính bà vai. Thương lục biết bọn họ hiện giờ là lưỡng tình tương duyệt, nhưng nhìn đến bọn họ như vậy vẫn là vẻ mặt chịu không nổi, che lại đôi mắt tỏ vẻ không mắt thấy. Tục đoạn khép cười một tiếng, đáy mắt khói mù lại là tan đi hơn phân nửa, đòa tiên nhìn như vậy hắn, trong lòng ẩn ẩn thở dài một tiếng. Thôi, rốt cuộc là chính mình dạy mấy ngàn năm hài tử, nếu hắn về sau quá đến hảo. Quản hắn là cùng sư phụ vẫn là sư tổ thành thân đâu. ở cái này ý tưởng chui vào đọa tiên trong đầu khi, tục đoạn chiều hắn nhìn qua đi, dừng một chút sau rõ ràng lộ ra cảm kích biểu tình. đọa tiên sững sốt một chút, hừ hừ quay mặt đi. mấy người cùng dùng cơm, tục đoạn liền đem thương lục cùng đọa tiên an bài chú hạ, đảo mắt liền tới rồi thành thân ngày này. bởi vì chuẩn bị đến tương đối gấp gáp, tục đoạn lại không chịu tạm chấp nhận, cuối cùng chỉ có thể dựa mỗi ngày nhiều làm việc mới miễn cưỡng đạt tới hắn yêu cầu, dẫn tới cung nhân mệ không nói. Ngay cả quý thính cùng thương lục đoạ tiên cũng chưa có thể may mắn thoát khỏi, trong đó quý thính càng là mệt nhọc, thật tới rồi thành thân thời điểm, quá trình là cái gì hoàn toàn nghĩ không ra, cả người đều là mơ mơ màng màng, mãi cho đến ngồi ở hồn trên giường, mới có loại sống lại cảm giác. Nàng nghỉ tạm một lát liền đem trên đầu khăn voan hái được, nữ quan vội vàng khuyên nhủ, thượng thần, ma vương điện hạ còn không có tới đâu. Mặc kệ hắn, quý thính nói, không chút do dự đem trên đầu đồ vật đều tá lại đem trên người nặng nề xiêm y đi một tầng tầng tẩy bỏ, cuối cùng chỉ còn lại có một kiện áo trong, rốt cuộc thoải mái ngã xuống trên giường. nữ quan muốn nói lại thôi, nhưng rốt cuộc không dám lại nói nàng, đành phải giúp nàng đắp lên chăn, canh giữ ở một bên chờ hầu hạ. tục đoạn thực mau liền tới rồi, trên người tuy rằng có chút mùi rượu, nhưng ánh mắt vẫn như cũ thanh minh, tựa hồ không có say. nữ quan vừa muốn hành lễ, liền bị hắn không tiếng động mắng hạ, đảo mắt trong phòng cũng chỉ dư lại hắn cùng quý thính hai người. hắn ngồi vào mép giường. Nhìn ngủ ngon lành cô nương, phảng phất về tới ở thế gian thành thân thời điểm, khi đó nàng cũng là mệt mỏi rất nhiều ngày, vừa vào động phòng liền ngủ, chính mình cũng giống như bây giờ luyến tiếc đánh thức nàng. Nhớ tới ngày xưa đủ loại, tục đoạn đấy mắt nổi lên một tia nhu tình, cảm thấy liền tính một màn này điệu Cửu Thiên Trường duy trì đi xuống, hắn tựa hồ cũng sẽ không cảm thấy phiền chán. Ở một nhiệt độ phòng hình, quý thính như có cảm giác giật giật, mở to mắt liền xâm nhập một đôi ôn nhu đôi mắt, nàng sửng sốt một chút, đáy mắt nổi lên lệ ý. Nàng có bao nhiêu lâu không thấy được hắn đầy ngập ố nhu. Tiếp theo ngủ đi, hôm nay không náo ngươi. Tục Đoạn thanh âm có chút ách, mang theo đặc có thân mật. Quý Thính khẽ cười một tiếng, chiều hắn vươn tay. Tục Đoạn cũng nhịn không được cười, lôi kéo tay nàng đem nàng kéo ngồi dậy, Quý Thính thuận thế đem cái chán gối lên trên vai hắn. Còn chưa kết linh khế, không thể ngủ. Quý Thính thanh âm hàm hồ. Tục Đoạn dừng một chút, rồi tay xoa nàng tóc đen, tối nay chỉ uống chén rượu giao bôi đi, linh khế sự ngày khác lại nói ngươi đổi ý." Quý Thính ánh mắt nháy mắt thanh minh, ngồi thẳng thân mình cùng hắn đối diện. Tục Đoạn kết hầu có chút khô khốc, hồi lâu lúc sau sắp sắp mở miệng. "Ta sợ ngươi một ngày kia đổi ý. Nếu nàng hối hận, này linh khế có lẽ sẽ muốn hai người mệnh, hắn không sợ chết, nhưng hắn sợ Quý Thính sẽ chết. Ngươi vẫn là không tin ta đúng không?" Quý Thính bật cười. Tục Đoạn Ái Mộ nhìn nàng mặt, "Không phải không tin ngươi, chỉ là ta không nghĩ phá hỏng ngươi đường lui." Quý Thính đờ đẫn nhìn hắn, sau một lúc lâu nằm đi xuống. Lạnh mặt nói, nếu ngươi tin ta sẽ ái ngươi một đời, lại như thế nào không dám cùng ta kết linh khế. Tính, nhiều lời vô ích, ngươi nếu là không thích, kêu liền tính. Thính nhi, ta muốn ngủ. Quý thính nói xong, tức giận nhắm hai mắt lại. Tục đoạn trầm mặt hồi lâu, cuối cùng nằm xuống từ sau lưng ôm lấy nàng, không nói một lời đem cầm để ở nàng trên đầu. Thật lâu thật lâu lúc sau mới nói, nếu linh khế kết, ngươi đã có thể hoàn toàn là của ta. Quý thính lập tức ngồi dậy, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn. Ta ước gì đâu? Tục đoạn bình tĩnh nhìn nàng, sau một lúc lâu khẽ cười một tiếng, nắm lấy tay nàng giúp nàng đem trôi ở kinh mạch nội linh lực dẫn ra tới. Quý thính túc một chút mi, đảo không cảm thấy khó chịu, trong khoảng thời gian này tục đoạn vẫn luôn đem nàng chiếu cố rất khá, hiện giờ thân mình đã có thể thừa nhận những cái đó linh lực. Chờ nàng linh lực tràn đầy toàn thân, tục đoạn phụng ở nàng đầu, dùng cái chán để đi lên. Sau lại sự quý thính đã nghĩ không ra, có lẽ là căn bản vô lực nhớ tới. Bởi vì nàng đã quên đặc biệt quan trọng một sự kiện, kết linh khế quá trình cùng chi kỷ kỳ thật rất giống. Nàng luôn luôn là phàm nhân tư duy, tục đoạn lúc trước cũng là phàm nhân chi thân Hai người trước nay không nghĩ tới còn có loại này thân mật phương thức, trong lúc nhất thời liền phóng túng chút. Nay dẫn tới quý thính hôm sau mở to mắt, không chỉ có thân thể có loại muốn phế đi cảm giác, ngay cả tư tưởng đều phản phất muốn tê liệt. Nàng ở tỉnh lại trong ngay mắt, tục đoạn liền đi theo đã tỉnh, thần xác thỏa mãn đem nàng ôm lấy. Hồi lâu lúc sau tinh thần tương đương no đủ nói một câu, cảm ơn. Quý thính, Nga. Cảm ơn người yêu ta. Tục đoạn lại nói một câu. Quý thính dừng một chút, gian nan xoay đầu đi, vừa lúc đối thượng hắn đỏ lên hốc mắt. Nàng khẽ cười một tiếng, chống hắn cái chán nửa là hoán giận nửa là thân mật, đều cùng ngươi đã nói, ta chỉ ái ngươi, ngốc tử. Muốn vẫn luôn yêu ta. Tục đoạn lại nói một câu. Quý thính cười khẽ, có linh khề ở, ngươi còn không yên tâm. Tục đoạn cười cười, đem người ôm vào trong ngực. Quý thính ở trong lòng ngực hắn nị một lát, liền đứng dậy đi chọn hôm nay muốn xuyên xiêm y tục đoạn nhìn nàng ở trong phòng đi tới đi lui, đáy mắt là chưa bao giờ từng có thỏa mãn. Kỳ thật tối hôm qua vẫn chưa chân chính kết thành linh khế, quý thính giờ phút này cảm giác được tâm linh tương thông, bất quá là bởi vì vừa mới chi kỷ không lâu còn di lưu thân mật. Đêm qua ở linh khế đạt thành cuối cùng một bước, làm người dẫn đường hắn vẫn là từ bỏ, hắn tin tưởng vững chắc chính mình sẽ ai quý thính đến chính mình biến thành bầu trời tinh, cũng tin quý thính giờ phút này đối hắn thiệt tình. Nhưng hắn vẫn là luyến tiếc hắn ô yếu nữ nhân, Âu hiếm sư phụ, muốn bởi vì một cái khế ước cột vào hắn bên người cả đời. Hắn tới đi theo nàng liền đủ rồi. Quý thính chính cầm hai kiện xiêm y liề làm đối lập, một quay đầu liền nhìn đến hắn rộng mở ánh mắt, tức khắc ngẩn ra một chút. Lại đây. Túc Đoạn mỉm cười chiều nàng vươn đôi tay. Quý Thính như có cảm giác, nhấp môi qua đi ôm lấy hắn, ở nàng ôm lấy hắn ngay mắt, bốn phía cung vũ thiên địa đều hóa thành mảnh nhỏ, ở hai người bên người không ngừng hướng lên trên không bay đi. Quý thính trong lòng nói không nên lời cái gì tư vị, chỉ là an tĩnh từ trong lòng ngực hắn rời khỏi tới, quả nhiên đối thượng hắn thanh minh hai mắt. Ngươi sẽ nhớ rõ ta đi. Quý thính hỏi ra những lời này khi, tổng cảm thấy rất quen thuộc, giống như phía trước thế giới cũng hỏi qua. Tục đoạn. Không, chuẩn xác mà nói là thân đồ xuyên. Thân đồ xuyên an tĩnh gật gật đầu, vừa muốn nói cái gì đột nhiên dừng một chút, theo sau sắc mặt ngừng trọng lên, thế giới tiếp theo, ly ta xa một chút. Quý thính sửng chút. Vừa muốn hỏi vì cái gì, hắn liền ở chính mình trước mặt biến mất, chính mình lại nháy mắt, cũng rơi vào trong bóng tối. Thứ bảy quân thế giới bảy, vô lý bạo quân. Thế giới bảy, vô lý bạo quân. Lại lần nữa rơi vào thật chỗ khi, chính mình đã ngồi ở một chiếc xe ngựa, còn chưa mở to mắt liền nghe được nữ tử tiếng khóc, nàng nhíu mày mở to mắt, một chiếc xe ngựa ngồi bảy tám cái mười sáu bảy nữ hài tử, mỗi người đều khóc như hoa lê dính hạt mưa. Đây là làm sao vậy? Mới vừa toát ra vấn đề này. Trong đầu tiểu thuyết liền đào loạt xong, ân lần này văn gọi là si ngốc hiệp khách, bất quá nàng muốn bang bạo quân nam xứng cùng si ngốc không quan hệ, cùng hiệp khách cũng không quan hệ, thậm chí liền nam nhị đều không tính, nghiêm khắc lại nói tiếp chỉ là cái nam 18 xứng, ở trong nguyên văn chỉ xuất hiện 200 tự tả hưu. Này 200 tự về hắn cốt truyện, có 100 tự ở viết hắn như thế nào bạo ngược, mặt khác 100 tự ở viết hắn là như thế nào bị đại biểu dân tâm nam chủ ám sát. Cho nên như vậy một cái chỉ lên sân khấu 200 tự lại không có bất luận kẻ nào cách mị lực nhân vật, rốt cuộc là như thế nào khiến cho người đọc đồng tình tâm, tưởng cho hắn một cái hảo kết cục. Quý thính thiệt tình không hiểu, cũng may vạn năng người đọc án niệm cho nàng đáp án, nàng thế mới biết này buồn bị chụp thành điện ảnh, cái này nam 18 xứng bạo quân tìm một cái đương hồng tiểu thị tươi khách mời, vì thế điện ảnh nhân vật chết đưa tới nhan cẩu tiếng khóc một mảnh, nhân tiện cũng bắt đầu đồng tình văn trung bạo quân, thậm chí còn có người viết nổi lên đồng nhân văn, này cũng đúng. Quý thính vô ngữ thở dài một tiếng nỗ lực ở trong đầu hồi ước chính mình này đoạn cốt truyện đáp án là cái gì đều không có chỉ biết nàng giờ phút này là muốn vào cung tuyển tú cũng là nam xứng đứng đắn xuất diễn mới 200 tự có quan hệ nam xứng hết thể cốt truyện cũng chỉ có thể dựa não bổ ý thức được thế giới này chính mình không có bàn tay vàng quý thính chỉ cảm thấy gian nan trong đầu càng là đột nhiên hiện lên trước thế giới kết thúc khi thân đổ xuyên đột nhiên đối chính mình nói câu kia thế giới tiếp theo cách hắn xa một chút hắn muốn chính mình cách hắn xa một chút là có ý tứ gì chẳng lẽ hắn phiền chán mỗi cái thế giới đều gặp được nàng mới vừa toát ra cái này ý tưởng bên cạnh người liền truyền đến một tiếng thật lớn nước nở thanh, sau đó đó là trọng vật rơi xuống đất tiếng vang quý thính hoảng sợ tức khắc không rảnh lo tường khác cùng những người khác cùng nhau giúp đỡ đem té xỉu nữ tử đỡ lên đem mảnh vấn lên làm cô nương này hóng gió quý thính nhíu mày nói bên kia rửa cửa sổ cô nương vội khóc lóc vén lên mảnh quý thính khắp nàng kia người chung sau một lúc lâu nữ tử sâu kín truyền tỉnh nghỉ ngơi một lát sau tiếp tục khóc, những người khác thấy thế cũng đi theo khóc, trong lúc nhất thời tiếng khóc trực tiếp đem bánh xe nghiền áp mặt đất thanh âm đều áp đi qua. Lỗ thai muốn tạc rất quý thính, các nàng hiện tại là đi tuyển tú, không phải đi pháp trường đúng không? Nàng vốn là thực tin tưởng người đảo quán nghiệm cấp ra đáp án, nhưng đối mặt này đó cực kỳ bi thương các cô đương, đột nhiên có như vậy điểm hoài nghi, vì thế nàng đem chính mình nghi vấn nói ra. Nếu là lên pháp trường thì tốt rồi, ít nhất còn có thể được chết một cách thống khoái điểm Một cái cô nương thút tha thút thít nước nở trả lời. Vậy không phải lên pháp trường, quý thính tâm buông xuống một nửa, theo sau lại hỏi, bất quá là tuyển tú mà thôi, vì sao sẽ như vậy thương tâm? Bất quá là tuyển tú mà thôi. Một cái hơi béo cô nương đem nàng lời nói lặp lại một lần, lời nói tràn đầy đối nàng loại thái độ này khiếp sợ. Quý thính lập tức ngồi ngay ngắn, một bộ ngoan ngoãn chăm chú lắng nghe bộ dáng. Béo cô nương thấy nàng thần sắc ngây thơ, không khỏi kinh ngạc, ngươi vào cung trước. Chẳng lẽ người trong nhà không cùng ngươi đã nói trong cung tình huống? Quý Thính ngoan ngoãn lắc lắc đầu. Nàng này lây động đầu, mặt khác cô nương đều không rảnh lo khóc, toàn bộ người đều dùng đồng tình ánh mắt nhìn nàng. Nếu là lấy trước không biết trong cung vị kia là bộ dáng gì, còn có thể miễn cưỡng nói trong nhà sủng, cho nên không muốn nàng biết được những cái đó dơ bẩn sự, nhưng đều muốn tuyển tú còn không nói, chỉ sợ là làm nàng đi tìm cái chết đi. Ta không nên lắc đầu sao? Quý Thính cẩn thận hỏi một câu. Béo cô nương thương hại lắc lắc đầu, không có, này không phải ngươi sai. Kia có thể nói cho ta trong cung là tình huống như thế nào sao? Quý thính trên mặt mỉm cười, trong lòng lại âm thầm tiêu khổ, nàng vẫn là lần đầu tiên trải qua trong sách người cái gì đều biết, chỉ có nàng không biết loại tình huống này, chỉ có thể tận khả năng tìm hiểu tin tức. Béo cô nương là cái nhiệt tâm, nghe vậy lập tức tệ đến nàng bên cạnh ngồi xuống, ngươi vừa rồi không phải muốn biết chúng ta vì cái gì khóc sao. Ta hiện tại liền nói cho ngươi, bởi vì chúng ta vào cung. Liền đi theo chịu chết không có gì khác nhau, đương cung nữ còn hảo, nói không chừng cẩn thận điểm còn có thể sống sót, nếu là đương phi tần, chỉ sợ sẽ bị chết thực thảm. Vì cái gì? Quý thinh thấu đến càng gần điểm. Béo cô nương trừng mắt, người ngốc ca. Làm cung nữ còn có khả năng phân đến ly bệ hạ xa địa phương đương trị, nếu là làm phi tần, phải mùng một mười lăm đi cho bệ hạ thỉnh an, nói cách khác một tháng ít nhất muốn gặp hai lần, mặt khác thời điểm càng không cần phải nói, này gặp mặt cơ hội nhiều. Chết toan chết uổng, cơ hội không phải cũng đi theo nhiều Quý thính như suy tư gì gật gật đầu Béo cô nương buông tiếng thở dài bệ hạ tàn bạo, chúng ta đều không nghĩ vào cùng Chính là vì mẫu tộc an toàn cùng lít lợi Chỉ có thể cắn răng đi Chỉ là này vừa đi giữ nhiều lành ít Giống ta như vậy lớn lên giống nhau còn hảo Nhưng cái đó xinh đẹp Chỉ sợ là nhất định phải làm phi tử Quý thính nhìn quanh bốn phía Quả nhiên là càng xinh đẹp đôi mắt càng sưng Cho nên người minh bạch chúng ta Vì cái gì thương tâm đi Béo cô nương nhìn nàng mặt thở dài một tiếng, liên nàng bộ dáng này, xác định vững chắc là phải làm phi tần. Quý thinh chấp một chút đôi mắt, ngươi không chọc hắn, hắn liền tính lại hôn đảng, cũng không đến mức tùy tiện giết người đi. Không đến mức, béo cô nương thấy chính mình nói nhiều như vậy cũng chưa khiến cho nàng cảnh giác, không khỏi có loại giận này không tranh cảm giác. Nàng tâm mệt chiều mặt khác cô nương xua xua tay, ý bảo các nàng cùng nàng nói. Mặt khác cô nương tức khắc không rảnh lo khóc, ngươi một lời ta một ngữ nói lên, vương quý phi biết đi. Nàng lúc trước chính là bởi vì đi thỉnh ăn khi phát hương phấn, liền như vậy một chút hương phấn, cung nhân đều nghe không đến, bệ hạ liền đã phát tính tình, trực tiếp gọi người đem nàng nhét vào hương phấn buồn đã chết. Một cái tuổi tác nhỏ lại cô nương hít hà một hơi, như vậy tàn nhẫn nha. Quý thính ngửi một chút trên người hương hương hương vị, trên mặt một trận vô ngữ, kia đến nhiều ít hương phấn mới có thể đem người buồn chết. Nàng lời nói trực tiếp bị xem nhẹ, một cái khác cô nương tiếp thượng tiểu cô nương nói, nhưng còn không phải là, còn có lý quý phi bởi vì xuyên bệ hạ không thích màu trắng xiêm y ly, bệ hạ liền cứ gọi người cho nàng thả huyết, đem màu trắng xiêm y đi trực tiếp nhuộm thành đỏ thẫm, quý thính xem một cái trên người màu trắng váy áo, chờ mặc, cho nên chờ lát nữa còn có thời gian nghỉ ngơi sao? nàng tưởng đổi kiện không khí vui mừng điểm, béo cô nương hoán quá mức tới, cũng lại lần nữa gia nhập, còn có trương quý phi, liền bởi vì trước một ngày buổi tối ăn tỏi, hôm sau ở ngự hoa viên trong lúc vô tình gặp được bệ hạ, bệ hạ gửi được hương vị sau trực tiếp kêu nàng ăn tam cân đòi Cuối cùng sống sờ sờ cây đã chết. Tam cân tỏi. Kia cũng có thể là căng chết nha. Cũng có thể là hôn chết. Ai nói, nếu là trương quý phi có trĩ sang, càng có thể là đau chết. Quý thính, nàng thật không muốn biết trương quý phi là cụ thể chết như thế nào. Bất quá may mắn nàng không ăn tỏi. Còn có tiền quý phi. Chờ một chút quý thính đánh gãy càng nói càng náo nhiệt các cô đương. Chờ ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người nàng sau. Nàng tương đương nghiêm túc hỏi một câu. Vì cái gì chết rất nhiều người đều là quý phi Mặt khác phi tần liền không có việc gì Cũng không mặc khác vị phân phi tần nha bệ hạ lộng chết phi tần quá nhiều Mỗi lần thu tân nhân đều phải có nghi thức Còn quái phô trương lãng phí Cho nên sở hữu phi tần đều là quý phi Cứ như vậy nội vụ phủ bên kia Chỉ cần chuẩn bị một phần nghi trận Nghe nói kia nghi trận đều dùng phá Quý thính, chúng ta bệ hạ Còn quái tiết kiệm A Một chúng cô nương tức khắc trầm mặc Chỉ có béo cô nương cổ quái liếc nhìn nàng một cái Ngươi người này rất thiện lương Làm sao thấy được Quý thính đánh lên tinh thần Bệ hạ đều hung tàn thành như vậy Ngươi còn có thể giúp hắn tìm ra một cái tiết kiệm ưu điểm Nhưng còn không phải là thiện lương sao Quý thính, nàng không phải thiện lương Nàng chỉ là Chỉ là tưởng tượng đến trời lát nữa Muốn gặp đến bạo quân là thân đồ xuyên Liền sinh không ra một chút gấp gáp cảm Càng không có biện pháp phối hợp các nàng cùng nhau sợ hãi mà thôi Mọi người xem nàng biểu tình đều cùng phía trước bất đồng Một cái tiểu cô nương để sắt vào béo cô nương nhỏ giọng nói, ta như thế nào cảm thấy, nàng là cái đầu góc không tốt. Hư, đừng bị nàng nghe được, biết nàng đầu góc không hảo liền không cần treo chọc nàng, như vậy vào cùng cũng là đi chịu chết. Béo cô nương nói xong, đồng tình nhìn quý thính liếc mắt một cái. Quý thính khỏe miệng chịu chịu, bằng hữu, ngươi thanh âm kỳ thật lớn hơn nữa được chứ. Từ khi những người này cho rằng quý thính đầu góc có bệnh sau, trong xe ngựa liền đều an tinh xuống dưới. Đoàn người đem quý thính đương thần kỳ động vật giống nhau đánh giá, tựa hồ cũng đã quên chính mình còn muốn tiếp tục khóc sự. Nay cũng liền trực tiếp dẫn tới, chờ mười dư chiếc xe ngựa cô nương đều đến trong cung xuống xe sau, chỉ có các nàng này một chiếc thượng đôi mắt không như vậy sưng. Quản sự thái giám lại đây tuần tra một vòng, nhìn đến các nàng này nhóm người lập tức vừa lòng gật gật đầu, không tồi, thật là có mấy cái lá gan đại, liền này mấy cái, đi vào yết kiến đi, mặt khác trực tiếp phân đến các cung đường cung nữ. Lời còn chưa dứt. Mặt khác trên xe ngựa cô nương liền đều phát ra tùng một hơi hoan hô, chỉ có quý thính này một xe người lung lay sắp đổ, cho nhau nâng mới không ngã xuống, quý thính nhiên lặng đỡ lấy một cái sắp thế xịu cô nương, đôi chính mình tạo nghiệt rất là ấy náy. Sớm biết rằng liền không hỏi các nàng như vậy nhiều, chậm chế các nàng tiêu khóc, kết quả hiện tại muốn đi ít kiến. Hiện giờ hậu cung cuối cùng một vị quý phi nương nương cũng qua đời, hậu cung đúng là chỗ trống, lời nói thật cùng các vị chủ nhân nói, chờ lát nữa nhìn thấy bệ hạ nếu là biểu hiện thỏa đáng kia đó là quý phi mệnh, nếu là dám có mạo phạm thanh giá hành động, không chỉ có chủ nhân mệnh khó giữ được, ngay cả các vị mẫu gia cũng là muốn đã chịu liên lụy. Thái giám sắc nhọn thanh âm vang lên. Quý thính, phía trước không phải có rất nhiều quý phi sao, như thế nào hiện tại một cái cũng chưa, bị ăn luôn sao. Ý thức được chính mình cái này chê cười không buồn cười, quý thính run lên một chút, theo sau ở thái giám xoay người sau, một bên cùng mặt khác cô nương cùng nhau đi theo đi, một bên thấp rộng cùng các nàng xin lỗi. Chỉ tiếp mặt khác cô nương đã vô tâm tư nghe nàng xin lỗi. Chờ tới rồi chính điện trước, đã có cô nương sợ tới mức đi không nổi, thái giám trách cứ nàng vài câu, gọi người nâng nàng đi phía trước đi, sở hữu cô nương đều run bần bật, lúc trước vẫn luôn cảm thấy chính mình là cung nữ mệnh béo cô nương cũng là sắc mặt trắng bệnh, nếu không phải quý thính vẫn luôn đỡ nàng, chỉ sợ cũng trực tiếp quỷ trên mặt đất. Chỉ là tuy rằng sợ đến muốn chết, ở bước vào chính điện kia một khắc, tất cả mọi người đến chống đỡ trụ chính mình. Rốt cuộc ai cũng không nghĩ đã xứng với chính mình mệnh, lại đáp thượng mẫu tộc canh uy. Quý thính tùy các cô nương cùng tiến vào, ánh mắt đầu tiên liền thấy được người mặc màu đen mãng bảo thân đồ xuyên, mà hắn trước mặt tắc quỷ một cái ăn mặc quan phục nam tử, nam tử tựa hồ nói gì đó, thân đổ xuyên sắc mặt tâm trầm. Quý thính chỉ vội vàng nhìn hắn một cái liền cùng mặt khác cô nương cùng nhau quỳ xuống, sáu người cùng têu lên hành lễ, dân nữ cho bệ hạ thỉnh an. Vài người quỳ nằm sắp xuống, thân đổ xuyên bên kia lại không nửa điểm phản ứng. Mấy người chỉ có thể tiếp tục quỷ. Béo cô nương rốt cuộc lá gan đại chút, ở quỳ sau một hồi thế nhưng cũng bình phục chút, trộn ngắm liếc mắt một cái bên cạnh quý thính, thấy nàng thần sắc như thường liền nhịn không được tò mò, "Ngươi không sợ sao?" Nàng thanh âm ép tới cứ thấp, chỉ có quý thính một người có thể nghe được, quý thính hơi hơi ghé mắt, mỉm cười nhìn về phía nàng, dùng khẩu hình trả lời nàng, "Không sợ." Nàng sao có thể sợ nàng tiểu xuyên đâu, mặc kệ hắn là biến thái học sinh cũng hảo, là hắc hóa tổng tài cũng hảo. Lại hoặc là cái gì khác kỳ quái trung tộc, nàng đều không thể sợ. Trong lòng lời kịch còn không có niệm song, một viên nóng hôi hổi còn chạy huyết mới mẹ đầu liền lăn đến nàng trước mặt, trừng lớn sợ hai hai mắt vừa vặn cùng nàng đối diện, tuy rằng nàng không quen biết người này, nhưng xem hắn trên cổ đứt gây cho dính vài dệt, liền biết hắn chính là vừa rồi quan viên. Quý thính, ngoạ tàu nàng thu hồi vừa rồi ý tưởng nàng muốn từ bỏ thế giới này, nàng hiện tại chính là đồ hương phấn còn ăn mặc trắng thuần váy đâu y. Trưng 105. Quý đến hảo, hảo. Đột nhiên không kịp phòng ngừa cùng một cái tròn vo đầu người nhìn nhau, quý thính đầu vóc nháy mắt trống rỗng. Ở phía trước trong thế giới, trên tay nàng không phải chưa thấy qua huyết, chỉ là chém giết những cái đó đều là kỳ kỳ quái quái yêu vật, nàng chỉ cho là đại hình trò chơi thể nghiệm, đâu giống hiện tại giống nhau, đột nhiên liền nhìn một cái sống sờ sờ người không có mệnh. Liên nay nàng vẫn là lá gan đại, chỉ là sững sờ ở tại chỗ, mà bên cạnh béo cô nương đã hét lên một tiếng ngất qua đi còn lại không có thể xỉu các cô nương cũng là như dọa phá gan chim cút giống nhau, run bần bật xuống nhau tới cùng nhau. Nay liền có vẻ nàng cái này cùng đầu người mặt đối mặt nhân cách ngoại bình tĩnh. Đem đầu lấy lại đây. Thân đổ xuyên không kiên nhẫn thanh âm vang lên. Quý thính sửng sốt một chút, nhìn phía dưới đầu có điểm không hạ thủ được, cũng may lời này cũng không phải đối nàng nói, bởi vì có tiểu thái dám lập tức lăn lại đây lấy đầu. Không cần ké ngã lô tiểu ca mặt đối mặt, quý thính thực sự nhẹ nhàng thở ra cũng dám trộm ngẩng đầu nhắm vào phương người liếc mắt một cái. Vừa rồi tiến vào khi chỉ vội vàng thoáng nhìn, chỉ nhìn đến hắn xuyên màu đen mãng bảo, khác lại cái gì cũng chưa nhìn đến, hiện tại lại nhìn mặt hắn, phát hiện so với phía trước mỗi cái thế giới đều phải gây ốm, đáy mắt hắn thanh, ấn đường phiếm hắc, môi một chút huyết sắc cũng không có, thoạt nhìn một bộ đoàn mệnh tướng. Nhưng còn không phải là đoàn mệnh sao, liền ra tới 200 tự, không sống quá 25 liền bị nam chủ cấp giết. Nhưng mặc dù tiểu thụ bệnh trạng thành như vậy, cũng so người bình thường đẹp Chỉ đứng ở nơi đó liền cướp đi người toàn bộ tâm thần, Quý Thính không thấy quá này buồn tiểu thuyết cải biên điện ảnh, cũng không biết là cái nào tiểu thị tươi diễn nhân vật này, nhưng khẳng định người nọ tuyệt đối không có thân đồ xuyên đẹp. Quý Thính khẽ môi hơi hơi giơ lên, đáy mắt tràn đầy đối hắn hái mộ, sau đó nhìn đến hắn đối đầu người làm cái gì sau, đôi mắt nháy mắt trợ to, ban đầu hái mộ tức khắc bị khiếp sợ thay thế được. Hắn hắn hắn đang làm cái gì? Nếu nàng không nhìn lầm nói, hắn là cầm kiếm lột đầu người thượng ra mà đi. Quý thính một cái tuân kỷ thủ pháp hảo thanh niên, mau bị trước mắt một màn này do đi, tiếp theo liền nhìn thân đồ xuyên dùng kiếm khơi màu một chương dính máu ra mặt, trao phúng cười một tiếng, này đó thích khách đầu vóc càng thêm thần kinh, thế nhưng nghĩ đến dùng ra người mặt nạ trang đại thần tới hành thích, cũng không nghĩ cô há là có thể dễ dàng bị ám sát. Quý thính, cho nên người này là thích khách sao? Bậy hạ anh Minh, trong điện cung nhân quỳ xuống hoan hô, quý thính lập tức đem túi đầu, lại không dám nhìn tới hắn. Tuy rằng hắn lột xuống dưới chính là da người mặt nạ, nhưng mặt trên màu đỏ huyết đục cũng không phải là mặt nạ, cho nên vẫn là có đủ kinh tủng. Nhưng mà nàng không xem thân đồ xuyên, thân đồ xuyên lại muốn xem nàng, rốt cuộc nàng ở một đám chim cút phụ trợ hạ chính là tương đương thấy được. Thân đồ xuyên trong tay kiếm còn ở lấy máu, lực chú ý đã tập trung tới rồi trắng thuần mảnh khảnh thân ảnh thượng, ánh mắt ở nàng phát toàn một đường sau này quét tới, cuối cùng ngừng ở nàng bất kham nắm chặt eo nhỏ thượng. Này đó là làm gì? Thân đồ xuyên nâng cầm lên. Đấy mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu, lãnh quý thính đám người tới thái giám thấy hắn hỏi, vội vàng lệnh run đáp, hồi bệ hạ, này đó là này Phê tú nữ trung ưu dị giả, được đưa tới hết kiến bệ hạ, lại muốn tuyển phi, thân đổ xuyên ngữ lộ không kiên nhẫn, cô phía trước những cái đó phi từ đâu, hồi bệ hạ, các các cung nương nương đều đã qua đời, hiện giờ là một cái nương nương cũng đã không có, thái giám ở trả lời những lời này khi đều sắp dọa khóc, sợ bọn họ bệ hạ một cái thần kinh liền đem hắn cũng chém. Thân đổ xuyên dừng một chút, đáy mắt hiện lên một tia tức giận, ai hứa các nàng qua đời, làm hại cô lại muốn một lần nữa tuyển tú, đi đem các nàng đảo ra phơi thơi ba ngày, cô không được an bình, các nàng cũng mơ tưởng an bình. Quý thính, nếu nàng phía trước bị phổ cập đến không sai nói, những cái đó quý phi hẳn là đều là hắn giết đi. Phòng trưng ở đây đều cùng nàng một cái ý tưởng, nhưng không ai là gan lớn đến cùng một cái trong tay cầm kiếm bạo quân giảng đạo lý, vì thế thái giám kệ ra quần đi làm. Mà ở chàng tú nữ vừa nghe đến cái này mệnh lệnh, không khỏi sinh ra thỏ tử hồ bi sợ hãi, lại ngất đi rồi hay Quý thính hơi hơi chiều chim cút nhóm ghé mắt, đáy mắt tràn đầy lo lắng, trước mắt hơn nữa nàng tổng cộng liền 6 cái tú nữ, hiện tại đã ngất xỉu đi ba, nàng lo lắng sẽ khiến cho bạo quân tức giận. Đang ở nàng lo lắng khi, một chút lạnh leo sắc bén chống lại nàng cằm, quý thính sửng sốt một chút, nổi ra gà nháy mắt đi lên. Nàng cả người cứng đờ theo lạnh băng xúc cảm bị bắt ngầm đầu cùng thân đổ xuyên đối diện trong nháy mắt liền thấy rõ khơi màu nàng cầm kiếm đúng là vừa rồi chém giết thích khách kia đem mặt trên còn dính thích khách vết máu nghĩ đến vừa rồi kia viên tròn vo đầu quý thính cả người tê dại chỉ nghĩ tại chỗ qua đời người tên là gì thân đổ xuyên trên cao nhìn xuống nhìn nàng đôi mắt quý thính ổn ổn tâm thần nỗ lực đem lực chú ý từ trên thân kiếm rời đi khai hồi bệ hạ nói dân nữ danh gửi gọi quý thính quý thính thân đổ xuyên nâng lên mí mắt trên tay kiếm không chút để ý đi xuống đi Mũi kiếm theo nàng Miết Hầu đi xuống khi, Quý Thính có loại da thịt phản phất bị hoa khai đau đớn cảm, kề bên tử vong ảo rắc làm nàng phía sau lưng soát ra một tầng hãn. Cũng may mũi kiếm vẫn chưa ở nàng trong cổ họng dừng lại bao lâu, thực mau liền theo cổ áo sẹt qua ngực, ở nàng trước người đây đà thượng tạm dừng hồi lâu. Mũi kiếm hoa đến nào, thân đổ xuyên ánh mắt liền ngừng ở nơi nào, giờ phút này hắn đôi mắt nhìn chằm chằm Quý Thính cổ đi xuống hai tấc vị trí, đáy mắt hiện lên ác ý tiêu Quý Thính kinh hãi, này ngốc tất nên không phải ngại nàng ngược đại muốn thân tiến hành vật lý xúc được đi đúng vậy chỉ này ngắn ngủn trong ngay mắt quý thính đã tự tiện đem hắn từ người trong lòng biến thành tàn bạo khủng bố đại ngốc tất thả thay lòng đổi dạ trở nên không hề tâm lý gánh nặng dù sao tới thế giới này phía trước thân đổ xuyên bản nhân liền nói cho nàng cách hắn xa một chút nghĩ đến cũng là vì biết thế giới này bạo quân là cái gì tính tình cho nên mới trước tiên cảnh cáo nàng thân đổ xuyên ánh mắt dừng lại ở trên người nàng hồi lâu kiếm mới chậm rãi đi xuống tới không đợi quý thính tùng một hơi liên ngừng ở nàng mảnh khảnh trên eo, quý thính theo bản năng hít khí, miễn cho có bụng nhỏ xuất hiện chọc giận hắn. eo không đổi, thân đổ xuyên khó được nói ra một câu tiếng người. quý thính cười gượng, đa tạ bệ hạ khích lệ. Thoạt nhìn thực hảo thiết bộ dáng, thân đổ xuyên đem nói cho hết lời. quý thính dừng một chút, trong đầu hiện lên một cái không tốt ý tưởng, nên không phải là nàng tưởng cái kia thiết đi. ngươi đoán cô này nhất kiếm đi xuống, có không đem ngươi chạm thành hai nửa? thân đổ xuyên tự mình chứng minh rồi. Nàng ý tưởng là chính xác. Quý Thính, ngài lời này ta vô pháp tiếp a. Thân đổ xuyên gợi lên khỏe môi, trong ánh mắt tràn đầy làm nàng sờn tóc gãy tà khí. Sau đó Quý Thính liền cảm giác bên hông một nhẹ, trong mắt ảnh ngược xuất kiếm rời đi nàng sau thắt lưng cao cao dơ lên, lại hướng tới nàng huy tới động tác. Quý Thính chỉ cảm thấy chung quanh hết thảy đều biến thành pha quay chậm, nàng dư quang rõ ràng nhìn đến bên cạnh chim cút nhóm hoảng sợ biểu tình, cũng có thể nhìn đến bọn thái giám vẻ mặt lại muốn lau nhà bản bất đắc dĩ thêm sợ hãi, mà nhất rõ ràng. Còn lại là thân đồ xuyên bổ về phía chính mình tương đương kiên định tay. Thảo a a a hắn là nghiêm túc. Hắn thật sự phải thử một chút có thể hay không một đao đem nàng chém thành hai đoạn. Quý Thính nghĩ tới ở chấp hành nhiệm vụ chung khả năng sẽ chết, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới chính mình phải bị chém eo, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nàng cắn răng chiều thân đồ xuyên nào tới, tránh thoát hắn kiếm đồng thời, cũng bởi vì quán tính ngã xuống thân đồ xuyên trong lòng ngực, đôi tay theo bản năng ôm lấy hắn. Sau đó bốn phía thời gian phản phất đột nhiên lưu động bình thường. Đại điện phía trên một mảnh tĩnh mịch, rất nhiều người người ở nhìn đến cái này cảnh tượng sau, vội run rẩy quỳ quỳ rạp trên mặt đất, sợ chờ lát nữa thân đồ xuyên giết người thời điểm bắn bọn họ một thân huyết. Trâm mặc hồi lâu, quý thính cẩn thận đem chôn ở hắn bên hông mặt ngưỡng lên, cẩn thận mở một cái mắt phùng muốn nhìn một chút vẻ mặt của hắn, lại đột nhiên không kịp phòng ngửa cùng một đôi hắc trầm đôi mắt đối thượng. Nàng ngẩn ra một chút, vội từ thân đồ xuyên trong lòng ngực rời khỏi tới, đầu gối trên mặt đất liên tiếp lui vài bước sau mới dừng lại. Ở thân đồ xuyên rắn độc giống nhau dưới ánh mắt ngựa ngùng mở miệng, bệ, bệ hạ long hổ uy phong, tự nhiên có thể đem dân nữ dễ dàng trảm thành hai nửa, việc này liền không cần bệ hạ tự mình nghiệm chứng, nếu không giống như dân nữ không tin bệ hạ giống nhau. Chúng cung nhân, mới vừa phát xong bệ hạ còn có dũng khí rào biện, thật sự cùng người bình thường bất đồng. Quý thính rõ ràng cảm giác được, chính mình ở người ngoài trong mắt chỉ sợ đã là chết người, bởi vậy áp lực vô cớ lớn hơn nữa, lại xem thân đồ xuyên. Giờ phút này vẫn là mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm nàng, nhưng tựa hồ vẫn chưa tức giận. Quý Thính trong lòng vừa động, lại quy chiều hắn đi đến, cẩn thận từ trong tay hắn nắm thân kiếm, "Bệ hạ, này kiếm đã ô uế, ngàn vạn đừng ô uế tay của ngài." Ý tứ trong lời nói là muốn thanh kiếm lấy đi. Thân đổ xuyên meo lại đôi mắt xem kỹ nhìn nàng, thẳng đến nàng thái dương bắt đầu ra mồ hôi, hắn mới buông lỏng tay ra. Quý Thính cảm giác méo thân kiếm ngón tay chầm xuống, lập tức nhẹ nhàng thở ra, sau đó đầu ngóc vừa kéo Không chút nghĩ ngợi thành kiếm ném xa. Chúng cung nhân, hảo hảo mệnh lưu chưa ăn nhiều mấy chén cơm nó không hương sao. Quý thính cũng là bản năng phản ứng, chờ kiếm rơi xuống đất thanh thúy tiếng vang lên, nàng mới ý thức được chính mình làm kiện nhiều ngốc sự, chỉ có thể đối với thân đổ xuyên khô cằn cười, kia kiếm mùi máu tươi quá nặng, chớ có hơn bệ hạ. Thân đổ xuyên mí mắt hơi liêu, nhìn về phía bên cạnh người đầu người chia lịa thích khách. Quý thính! Thân đổ xuyên lại quay đầu nhìn về phía nàng Nhìn thấy nàng đem muốn chết muốn chết mấy chữ viết ở trên mặt sau, đáy mắt hiện lên một tiêu nghiêng ngẫm, trên người của ngươi, nhưng thật ra hương. Đồ hương phân quý thính. Hôm nay xuyên xiêm ý liễu cũng sớm ngươi. Nghĩ đến nào đó Bạch Ý Liễu bị huyết nhiễm Hồng Quý phi quý thính. Nếu là hồ thượng bạch bùn đốt thành đồ sứ, tất nhiên có thể đem mỹ mạo lâu dài bảo tồn xuống dưới. Thân đổ xuyên lời biếng nói xong, nhìn đến quý thính vẻ mặt dại ra, nhưng đáy mắt lại không thấy cùng người khác giống nhau thâm nhập cốt tủy giống nhau sợ hãi, không khỏi nhẹ giọng cười. Quý Thính nuốt hạ nước miếng, căng ra đầu nói, đốt thành đồ sứ nhiều không thú vị. Nếu là lưu trữ dân nữ mệnh, dân nữ không chỉ có mỹ mạo, còn có thể cùng bệ hạ nói chuyện giải buồn không phải? Ngươi nói thân đồ xuyên trầm tư ba giây, theo sau gật gật đầu, đảo cũng có vài phần đạo lý. Quý Thính treo lên tâm mới vừa buông một nửa, liền nghe được thân đồ xuyên mở miệng, nhưng cô không cần người giải buồn, vẫn là yêu cầu. Nếu bệ hạ muốn nghe chê cười, dù sao cũng phải có người giảng không phải? Thân đồ xuyên nhìn nàng mặt cười nhạo một tiếng. Xoay người triều vương tọa thượng đi đến Có thể ở thân đồ xuyên bên người đương trị vượt qua một tháng còn sống Đều là đầu hóc linh hoặc người Thấy thân đồ xuyên vô tình sắt quý thính Lập tức có tiểu thái dám lăn ra đây nói sang chuyện khác bệ hạ, kia này đó tú nữ Theo trước giống nhau liền hảo Thân đồ xuyên ngồi xuống sau Trên mặt xuất hiện mệt mỏi chi ý Tiểu thái dám vội lên tiếng Liền cung thân mình kêu vài người Đêm này đó té xỉu chân mềm tú nữ nhom giá lên đi ra ngoài Vốn đang có người tới đỡ quý thính. Nhưng quý thính trước một bước đứng lên, nỗ lực đem chính mình xúc thành một đoàn đi theo đám người mặt sau, lại vẫn là vừa lơ đáng thành nhất thấy được cái kia. Đứng lại. Thân đổ xuyên thanh âm sâu kín từ phía sau truyền đến. Vốn dĩ chính đi ra ngoài mọi người nháy mắt định trụ, câu lũ eo lại quay đầu tới, nguyên bản ở mặt sau cùng quý thính nháy mắt thành cái thứ nhất. Quý thính đúng không? Thân đổ xuyên ánh mắt khó lường đánh giá nàng, như rắn độc giống nhau ánh mắt chỉ làm quý thính cảm giác cả người ướt lánh, lại một lần rõ ràng nhận chi đến. Lúc này Nam xứng cùng phía trước bất đồng. Ở nàng căng thẳng tinh thần, cho rằng hắn phải đối chính mình làm lúc nào, liền nghe được hắn lười biếng nói một câu, cấp cô chờ. Cái, có ý tứ gì? Đây là muốn cùng nàng giằng co. Quý thính tức khắc ra đầu tê dại, đương nhiên nàng cũng không dám hỏi, nghe vậy lập tức đi theo đại bộ đội lưu, vẫn luôn đi đến ngựa hoa viên, mới chân mềm dừng lại nghỉ tạm. Nàng dừng lại, tất cả mọi người ngừng, giống như thái dương dâng lên kia một cái chớp mắt hoa hưng dương động tác nhất trí quay đầu chiều nàng xem ra. Quý thính, ta chính là nghỉ một chút, các ngươi chậm rãi đi, ta sẽ đuổi theo các ngươi. Bọn họ không phải đi ở nàng phía trước sao? Là như thế nào làm được nàng dừng lại hạ liền lập tức cảm thấy được. Nương nương, phía trước cách đó không xa đó là đỉnh hào gió, không bằng nô tải bối ngải qua đi. Một cái tư lịch tương đối lao thái giám ân cần nói. Quý thính vội xua tay, không cần, ta liền ở chỗ này nghỉ ngơi một chút là được. Bên này ngồi không ngồi địa phương mọi mội ngươi ở chỗ này khẳng định nghỉ ngơi không tốt, vẫn là đi đỉnh hóng gió đi. Nếu là ngươi không nghĩ bị bọn họ bối, ta cũng có thể à, ta sức lực đại. Đã hoán lại đây béo cô nương vội vàng chiều nàng đi tới, mắt thấy liền phải bối nàng. Quý thính liên tục lui về phía sau, không, không cần. Chúng ta vẫn là mau chóng trở về đi. Các cung nương nương có lẽ cũng mệt mỏi, vẫn là cùng đi đỉnh hóng gió nghỉ tạm đi. Cái kia thái dám lại mở miệng, hắn lời còn chưa dứt. Này mấy cái cô nương liền gật đầu như đảo tỏi giống nhau, nhìn Quý Thính trong ánh mắt có kính sợ có bội phục, thậm chí còn có một kia sợ hãi. Quý Thính chờ một lát, đối mặt mọi người không bình thường ân cần vẫn là thỏa hiệp, vì thế đoàn người tới rồi đỉnh hóng gió nghỉ ngơi. Mới vừa ngồi vào ghế đá thượng, liền có tuổi nhỏ lại cô nương thở phào một hơi, theo sau ý thức được cái gì, lập tức câm miệng khẩn trương nhìn về phía Quý Thính. Quý Thính bất cười, bất động thanh sắc cùng các nàng nói chuyện thiếm, hai ba câu liền dỡ xuống các nàng cảnh giác. Lại trở nên cùng ở trong sen ngửa khi giống nhau, thậm chí lẫn nhau chi gian còn có một loại cộng hoạn nạn sau cách mạng hữu nghị. Ta vừa rồi thật sự cho rằng ngươi muốn chết, không nghĩ tới ngươi thế nhưng còn có thể tồn tại, thật sự sắp làm ta sợ muốn chết. Béo cô nương lòng còn sợ hãi mở miệng, đảo không giống vừa rồi giống nhau nịnh hót quý thính. Quý thính rất là bất đắc dĩ, ta cũng cho rằng chính mình muốn chết. Nàng vừa rồi thậm chí ở thân đồ xuyên muốn sát chính mình khi trộm triệu hoán người đỏ quán nghiệm, lại được đến một cái người đỏ quán giá trị không đủ không thể dễ dàng đem nàng điều khỏi nhiệm vụ thế giới kết quả. Nói cách khác, nếu muốn rời đi nơi này chỉ có hai loại khả năng, nàng trải qua một lần tử vong hoặc là nhiệm vụ thành công. Mặc kệ nói như thế nào, chúng ta hôm nay xem như bình an sống sót, mặc kệ về sau thế nào, ít nhất còn có mấy ngày hào sống. Béo cô nương nói, lại là con lên. Mặt khác cô nương cũng mồm năm miệng 10 cho nhau khuyên, đơn giản chính là ở cái này nguyệt 15 phía trước, đều không cần lo lắng chính mình mạng nhỏ sẽ không có. Quý thính càng nghe càng cảm thấy không đúng, không khỏi đánh gãy các nàng, nghe các ngươi ý tứ, bệ hạ là không triệu người thị tầm sao. Nếu không như thế nào sẽ như vậy chắc chắn, tại hạ một lần thỉnh an phía trước tuyệt đối sẽ không chết. Béo cô nương đối nàng vô chi đã thấy nhiều không trách, nghe vậy cũng chỉ là cẩn thận trả lời. Bệ hạ ngày thường lại nhất phiền nữ nhân, không chỉ có không triệu người thị tẩm, còn liền hậu cung môn đều không tiến. Nếu không nói như thế nào nếu là làm cung nữ, chỉ cần là ở ly bệ hạ xa trong cung hầu hạ liền có thể bảo toàn chính mình đâu. Thì ra là thế, chắc không được một chút đều không thương hương Tiên Ngọc, hợp lại là cái thủ nữ chứng, Quý Thính biểu tình có điểm thảm không nỡ nhìn. Vài người lại ở bên nhau nói nói mấy câu, nghỉ đủ rồi liền từng người đi theo chỉ dẫn thái giám đi chính mình cung điện. Quý Thính đi theo chính là mới vừa rồi tư lịch già nhất cái kia thái giám, dọc theo đường đi nghe xong vô số thổi phồng, nàng chỉ có thể cường chống nịnh hót, thẳng đến vào chính mình Phượng Tê cung cửa cung mới tính thoát khỏi. Nàng vừa vào cửa liền có mấy chục cung nữ thái giám chiều nàng hành lễ, nàng dựa theo lễ tiết vấn đạo quá bọn họ sau, liền theo bên người cung nữ Thúy Nhi ở trong cung điện dạo qua một vòng, kết quả càng chuyển càng vừa lòng. Bệ hạ ẩm thực tinh tế, nữ thiện phòng mỗi ngày đều tận sức với nghiên cứu thái sắc, đối các cung nương nương liền có chút không để bụng, bất quá quý phi nương nương không cần lo lắng, chúng ta trong cung phòng bếp nhỏ chính là tốt nhất, nương nương nhất định sẽ dùng đến thư thái. Thúy Nhi ân cần nói, quý thính gật, gật đầu mang theo Thúy Nhi cùng nhau ở trong cung tuần tra, chờ toàn bộ chuyển một vòng, hiểu biết trong cung công việc sau, đã là non nửa cái canh giờ đi qua, tới rồi chính mình tẩm điện khi chân đều toàn, vừa vào cửa liền nhìn đến một trương tương đối lớn giường gỗ khắc hoa, còn có mặt trên vừa thấy liền biết mềm hôi hổi đại bông chăn. quý thính khống chế được tưởng nhào lên đi ý tưởng, quét Thúy Nhi liếc mắt một cái sau còn chưa mở miệng, Thúy Nhi liền cơ linh hành lễ, nương nương tàu xe mệt nhọc, chắc là mệt mỏi, nô tỳ này liền làm người đem sớm đã chuẩn bị tốt thủy đưa tới. Nương nương tắm gội sau liền nghỉ tắm đi. Hảo! So nàng tưởng còn chu đáo, kia nàng cũng chỉ yêu cầu chờ thì tốt rồi. Thúy Nhi xoay người rời đi sau, thực mô liền mang theo người vào được, đem bình phong sau trong ao đảo mãn độ ấm thích hợp thủy, trong lúc nhất thời có nóng hôi hổi khói trắng từ bình phong nội tràn ra tới. Thủy khen ngược sau, Thúy Nhi đi đến quý thính bên người, nương nương, nô tỉ hầu hạ ngài tắm gội đi. Các người đi xuống đi, ta không thích người khác hầu hạ. Đúng vậy! Thúy Nhi cũng không kiên trì lập tức dẫn người rời đi, còn tương đương săn sóc từ bên ngoài giữ cửa cấp đóng lại. Quý thính lập tức đứng dậy đi bình phong sau, chờ phao tiến phiêu mãn cánh hoa nước gấm chung sau, lập tức thật dài hô một hơi, đại não cũng trở nên thanh minh chút. Thế giới này nhiệm vụ là làm bạo quân đến một cái chết giả, thỏa mãn người đọc bởi vì vai ác quá xoáy lại đã chết oán niệm tâm thái, nhưng trải qua hôm nay ngắn ngủi gặp mặt, nàng phi thường rõ ràng cho rằng nhiệm vụ này không có khả năng hoàn thành, liền tính là như vậy ấy thân đồ xuyên nàng. Ở cùng cái này bạo quân ở chung mấy khắc chung sau, đều có một loại muốn ám sát hắn xúc động, càng đừng nói mặt khác thâm chịu này làm hại người. Nàng nhiều lắm có thể làm, chính là ở nam chủ ám sát hắn khi hô to một tiếng có thích khách, mặt khác thật là cái gì đều làm không được. Quý thính than nhẹ một tiếng, bất chi bất giác chung có buồn ngủ, liền ghé vào bên cạnh ao ngủ rồi. Không biết qua bao lâu, trong ao thủy dần dần lạnh xuống dưới, nàng nhíu lại mày đem thân mình xúc đến cùng nhau, lại vẫn như cũ không có tỉnh thẳng đến một bàn tay đem nàng đáp ở bên cạnh ao tay đẩy xuống, không có chống đỡ nàng nháy mắt bị thủy không quá miệng mũi, nàng mới mở choáng mắt ở trong nước rãy rủa phịt lên, nàng ở trong nước mất đi cân bằng, càng là hoảng loạn liền lại là vô pháp đứng lên. Sắc thủy khi đôi mắt nhìn đến bên cạnh ao một cái màu đen thân ảnh, vội chiều hắn vươn tay đi, thân đổ xuyên làm xong chuyện xấu thản nhiên bắt tay thu trở về, nhìn trong nước còn ở phình nàng, đáy mắt hiện lên một tia khinh thường, ngươi nhưng thật ra hội diễn, còn chưa cập eo thủy. Lại sao có thể đem người yêm? Quý Thính lô thay tất cả đều là thủy, nào nghe được thanh hắn thanh âm? Thấy hắn khoanh tay đứng nhìn sau cắn răng bắt được hắn chân, trực tiếp mượn lực bỏ tới rồi hắn bên chân, đột nhiên phun ra một mồm to thủy ra tới, vừa vặn phun ở thân đổ xuyên trên chân, thân đổ xuyên đôi mắt nháy mắt bị lên, ánh mắt lại dừng ở nàng chân bóng trên lưng. Sau đó đó là tự phần eo bắt đầu, đã bị cánh hoa chặt chẽ ngăn trở vị trí. Quý Thính còn không có khụ song, liền cảm giác được phía sau lưng thượng nhiều ra một đạo nóng rực tấm mắt. Tuy là tính tình lại hảo cũng nhịn không được thầm mắng một tiếng, tiếp theo yên lặng hòa hướng trong nước, đem thân mình hoàn toàn ẩn ở cánh hoa phía dưới sau, mới vô tội nhìn về phía hắn, bậy hạ như thế nào có rảnh tới? Không phải nói bạo quân cũng không đặt chân hậu cung sao? Vì cái gì vừa mới nói túi trào liền lại gặp được? Thân đổ Xuyên nhìn nàng một cái, lại nhìn thoáng qua chính mình chân, tiếp theo lại nhìn về phía nàng. Quý Thính khỏe môi treo lên cứng đờ cười, chết sống không chịu theo hắn ánh mắt đi xem. Thân đổ Xuyên trầm mặc một cái trước mắt, Cô chân bị ngươi lộ ướt, cho nên muốn như thế nào a? Ngươi đều mau đem ta chết đuối, ta đem ngươi giày lở ướt lại làm sao vậy? Làm ngươi không cần quá xong tiêu nga. Thân đổ xuyên thấy nàng bộ dáng đáng thương, thế nhưng cũng miễn cưỡng rộng lượng lên, không bằng cô tha cho ngươi một mạng, chỉ chém ngươi hai chân tới như thế nào? Không thế nào, nhưng là thính thính không dám nói thẳng. Quý thính cười gượng hướng trong nước rụt điểm, mạnh mẽ nói sang chuyện khác, bậy hạ mới vừa rồi không phải mệt mỏi sao? Như thế nào đột nhiên tới dân nữ nơi này? Ngươi hiện giờ là cô nữ nhân, nên tự xưng thân thiếp. Thân đổ xuyên nhắc nhở, bộ dáng cực kỳ giống người bình thường. Quý thính lại không dám có một tia lơi lỏng, thân thiếp đã biết. Cô mới vừa rồi không phải nói, muốn ngươi chờ thân đổ xuyên nói xong xem một cái nàng, chỉ cảm thấy này một hồ cánh hoa có chút trứng mắt, ra tới. Ra, ra cái gì? Quý thính vẻ mặt đốc. Thân đổ xuyên đáy mắt toát ra một tia không kiên nhẫn, cô kêu ngươi ra tới. Quý thính bả vai rụt một chút ngắm liếc mắt một cái thân đổ xuyên phía sau bình phong thượng quần áo, tráng khởi lá gan nói, có không thỉnh bệ hạ hỗ trợ lấy một chút xiêm y lìa. thân đổ xuyên trầm mặc một cái trước mắt, biểu tình cổ quái nhìn về phía nàng, ngươi ở sai xử cô, không không không phù hợp quy tắc thiếp không dám, thần, thần thiếp chỉ là thỉnh bệ hạ giúp một chút mà thôi quý thính khô cằn cười, tất, rốt cuộc bệ hạ là thần thiếp nam nhân, thần thiếp chỉ có thể dựa vào bệ hạ, hắn là nàng nam nhân, loại này lời nói nhưng thật ra mới mẻ. Thân đồ xuyên còn chưa bao giờ từ cái nào nữ nhân đối hắn nói qua này đó, lại xem nàng hơi hơi phiếm hồng mặt, cặp kia minh diễm lại giấu giếm thu thủy đôi mắt, đột nhiên cảm thấy còn rất thú vị, vì thế thuận tay liền đem Siemilia đưa cho nàng. Chờ ý thức được chính mình làm lúc nào, quý thính đã đem một bộ bạc sam khoak tới rồi trên người. Trên người nàng có lớp, Siemilia cũng đi theo bị tầm mắt hơn phân nửa, gắt gao dán ở trên người, lộ ra là lướt đường cong. Có lẽ là bởi vì khẩn trương, nàng mày níu lại, môi đỏ cũng không tự giác khẽ nhết. Một đôi đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chầm chầm hắn, phảng phất một con banh tới rồi cực hạn con thỏ. Nhưng gương mặt này, như thế nào cũng nên là chỉ hồ ly mới đúng. vậy hạ, quý thính thấy hắn chậm chạp không nói, không khỏi kêu hắn một tiếng. Thân đồ xuyên lười quyện nhìn chầm chầm nàng, làm gì? Quý thính, đây là nên nàng hỏi vấn đề đi, một đại nam nhân lại có thủ hán nữ chứng, không có việc gì xử tại nàng hồ tắm trước mặt làm gì. Thân đồ xuyên nhìn đến nàng vâu ngữ ánh mắt, không khỏi tâm tình rất tốt. Xoay người liền vòng qua bình phong đi ra ngoài Quý thính nhẹ nhàng thở ra Dừng lại một lát sau mới để chân trần đi ra ngoài Kết quả mới vừa vòng qua bình phong Liền nhìn đến vốn tưởng rằng đã rời đi người nào đó Giờ phút này chính công khai ngồi ở nàng chờ mong thật lâu đông chăn thượng Quý thính Thất thần làm cái gì Còn không mau lại đây thật đương cô sẽ không chém ngươi chân Thân đổ xuyên mắt lạnh xem nàng Mở miệng liền nhắc nhở hắn còn không có quên báo một dạy chi thủ Quý thính dừng một chút Ánh mắt dừng ở hắn trên chân Kết quả phát hiện hắn còn ăn mặc cướp dầm dề dề, này bạo quân liền sẽ không chính mình cởi sao? Có phải hay không cái ngốc tử? Nang bất đắc dĩ buông tiếng thở dài, tiểu bước chiều hắn đi qua, tế bạch chân đạp lên sạch sẽ thẳng thượng, ngoài dự đoán cảnh đẹp ý vui, không đợi quý thính xin tha, thân đổ xuyên liền không nghĩ chém. Bệ hạ ngài cũng thật là, đều đến mép giường ngồi xuống, vì sao không đem giày thổi? Để ý chân sẽ sinh bệnh. Quý thính đến hắn bên chân ngồi xổm xuống sau, một bên ôn thanh cùng hắn nói chuyện một bên duỗi tay nâng lên hắn chân, động tác ôn nhu giúp hắn thở dài. tới đâu hay tới đó, chẳng sợ nhiệm vụ thành công cơ hội tương đương xa vời, cũng là có thể sống lâu trong chốc lát là trong chốc lát, bằng không lấy bạo quân tính cách, lại là chém eo lại là chém chân, chỉ sợ không chờ đến nam chủ tiến đến ám sát, nàng cũng đã chết trước vô nơi táng thân. cho nên việc cấp bách không phải nhiệm vụ, mà là hảo hảo lấy lòng bạo quân, để chính mình có thể bình an sống qua tam tập. thân đổ xuyên liêu mí mắt xem nàng, đáy mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu. Tuy nói lấy lòng người của hắn nhiều, nhưng loại này nhìn không ra một chút sợ sắc lấy lòng, rốt cuộc là không quá dễ dàng nhìn thấy, ít nhất 25 năm qua nhân sinh, không có cái nào cung nữ hoặc thái giám có thể làm được giống nàng giống nhau, có thể như vậy thông dong gần người hầu hạ, này thật đúng là gọi người. Gọi người tưởng đối nàng dùng chút hình phạt, nhìn xem nàng điểm mấu chốt ở nơi nào a. Quý thính chỉ cảm thấy phía sau lưng chợt lạnh, theo bản năng ngẩn đầu nhìn về phía thân đồ xuyên, bệ hạ. Không có việc gì. Thân đổ xuyên làm như vô ý vươn một bàn tay, ấn ở nàng trên đầu. Tuy nói chơi lên tất nhiên thú vị, nhưng không sợ người của hắn liền như vậy một cái, nếu là cho chơi hỏng rồi, không biết muốn quá thượng bao lâu mới có thể gặp được cái tiếp theo, vẫn là trước kêu nàng sống lâu mấy ngày, chờ ngày nào đó phiền chán lại nói. Không biết chính mình ở kề cận cái chết lặp lại hoành nhảy quý thính, hắn là lấy đầu mình đương căn sao. Khoe miệng nàng chịu chịu, túi đầu tiếp tục giúp hắn thởi dày vỡ, đương vớ bị thởi ra nháy mắt, nàng ở nhìn đến hắn chân sau nhấp một chút ngôi. này hai chân tuy rằng trắng nõn, có thể nhìn ra được là cái sống trong nhung lụa, chính là thật sự là quá gầy, thật giống như bạo quân bản nhân giống nhau, luôn có loại sắp dầu hết đèn tắt cảm giác. nàng nhíu mày cầm hắn chân, nháy mắt vào tay một mảnh lạnh lẽo, quý thính đối thân đồ xuyên đau lòng tức khắc lớn hơn đối bạo quân tránh còn không kịp, nàng phủ hắn một đôi chân, đặt ở chính mình bụng nhỏ chỗ che lại, dưới chân một mảnh mềm mại ấm áp, nguyên bản đã lạnh đến chết lạng chân tựa hồ có chi giác thân đồ xuyên biểu tình khẽ nhúc đích người đang làm cái gì bệ hạ chân hảo lạnh hẳn là thực không thoải mái đi đều là thần thiếp không tốt thần thiếp không nên đem bậy hạ dày vớ lộc ước quý thính vẻ mặt ấy nãy mở miệng kỳ thật trong lòng so với ai khác đều rõ ràng liền về điểm này thủy còn không đến mức làm hắn chân lạnh đến loại tình trạng này phỏng chừng là bởi vì hắn thân mình không tốt cho nên mới sẽ tứ chi lạnh lẽo nàng nói như vậy đơn giản là cho hắn chừa chút mặt mũi mà thôi mà thân đồ xuyên tương đương mặt đại đúng vậy nếu không phải ngươi cô cũng sẽ không chấn lánh, cho nên cô chém ngươi một đôi chân, ngươi nhưng chịu phục, phục ngươi đại gia. Quý thính chân ngồi xổm đến đã tê dần, liền ôm hắn chân trực tiếp ngồi xuống trên giường, thân đổ xuyên bị động từ ngồi biến thành nửa nằm, nhưng bởi vì giờ phút này chân bị che đến ấm áp thật sự thoải mái, cẳng chân cùng mắt cá chân cũng bởi vậy không hề trướng đau, liền không cùng nàng chấp nhặt Quý thính an tĩnh ôm hắn chân, nhìn hắn đáy mắt dần dần hiện lên mệt mỏi, không khỏi nhỏ giọng nói một câu, vậy hạ nếu là mệt nhọc, liền ngủ một lát đi. Thân đổ xuyên híp mắt xem nàng, sau một lúc lâu lãnh đạm nói, cô không gây. Liên tính là ở hắn nhất thói quen kia trương trên giường, hắn cũng không biết có bao nhiêu lâu không hảo hảo ngủ qua, càng đừng nói này tòa một lần đều không có đặt chân quá trong cung điện, này trường xa lạ giường. Nếu không phải mới vừa rồi chất nước, hắn liền nơi này đều sẽ không ngồi. Quý thính cười nhạt một tiếng, cũng đi theo cởi giày vỡ ngồi ở hắn bên chân vị trí giúp hắn đắp lên tràn, thuận tiện cũng đem chính mình chân cẳng đều che lại lên. Chính mình còn lại là tiếp tục ôm hắn chân ỉ trên giường đôi, bệ hạ không vây cũng cái đi, thần thiếp nơi này có chút lạnh, cẩn thận không cần sinh bệnh. Thân đổ xuyên cười nhạt một tiếng, sợ không phải chính ngươi cảm thấy lạnh, cho nên tìm cái lấy cớ cho chính mình đắp lên đi. Quý thính tươi cười bất biến, đúng là thần thiếp lạnh, cho nên mới lo lắng bệ hạ cũng sẽ lánh. Hắn xuyên một tầng lại một tầng, trên người nàng lại chỉ có một kiện áo đơn, trong lòng ngực còn có một đôi băng lạnh leo chân, không ngừng đối nàng phong thích hắn ý, sao có thể sẽ không lạnh? thân đổ xuyên đối nàng thẳng thắn thành khẩn đã thấy nhiều không trách hơn nữa lúc này càng thêm lười biếng liền trực tiếp không có phản ứng nàng nhắm mắt lại chuẩn bị mị trong chốc lát quý thính nhìn chăm chăm hắn mặt nhìn hồi lâu ban đầu nhíu chặt mày dần dần hoan xuống dưới không biết có phải hay không ảo giác nàng tổng cảm thấy chỉ cần tìm đúng điểm cái này bạo quân mau kỳ thật là thực hảo luo thuận như vậy nghĩ nàng đánh áp một cái bất chi bất giác sắc trời đã đen đúng là ngủ hảo thời điểm huống chi còn ôm như vậy một giường rắn chắc chắn Quả thực gọi người cầm lòng không đậu thả lòng a. Nguyên bản chỉ tính toán mị trong chốc lát thân đồ xuyên, này nếu lại chính là hơn hai canh giờ, chờ hắn sâu kín chuyển tình khi, tâm điện đã bực lửa ngọ nến, giờ phút này chính phát ra tất lột vang nhỏ, mà hắn chân đóng áp, hơi chút vừa động còn có thể chạm đến một mảnh mềm mại. Thân đồ xuyên ánh mắt nặng nghề nhìn về phía chính mình bên chân chính ngủ say nữ nhân, hồi lâu đôi mắt mị lên. Quý thính bị đá xuống giường thời điểm, cả người đều láng độc, ngồi dưới đất hồi lâu cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Lại xem trên giường nam nhân, giờ phút này vẻ mặt rác ý cười, tiêu ngươi cấp cô ấm chân, ai chuẩn ngươi ngủ. Quý thính. Nàng hoàng hốt sau một lúc lâu, mới nhớ tới chính mình hiện giờ ở thế giới này, muốn giúp nam xứng là bạo quân, đối, chính là trên giường cái này hành vi ác liệt, không biết tốt xấu vương bắt đản bạo quân. Nàng một mặt xem hắn, nhớ tới hôm nay cả ngày không phải ở lo lắng hái hùng, chính là ở lo lắng hái hùng trên đường, giờ phút này càng là giấc ngủ không đủ đã bị đá lên, nếu trên mặt đất không có phô thảm. Chỉ sợ nàng lúc này liền vỡ đầu chảy máu. Lại xem vị này nam sướng, biểu tình kiêu ngạo chút nào không hoàng hốt, hoàn toàn không có ý thức được chính mình làm nhiều quá mức sự. Quả thực như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Thân đổ xuyên nhìn nàng đấy mắt áp lực tức giận, cuối cùng sinh ra một chút ngoài ý muốn tới, người ở đối cô phát giận. Quý thính nhìn này trả đúa hôn quân cười lạnh một tiếng, hắc mặt từ trên mặt đất bò dậy, không nói một lời bò lên trên giường từ trên người hắn lật qua đi trực tiếp đến nội nằm nghiêng hạ cái chăn liền mạch lưu loát. Thân đồ xuyên meo lại đôi mắt, quý thính, ngươi thật sự là chê sống lâu. Dám làm lơ hắn nói không nói, không trải qua hắn cho phép, còn trực tiếp đến bên cạnh hắn nằm xuống, hắn thật sự nhìn không tới nữ nhân này một chút cầu sinh dụ. Quý thính cho hắn trả lời là một phen đem hắn ấn ở trên giường, tiếp theo bạch tuộc giống nhau đem người ôm lấy, mặt vui vào trong lòng ngực hắn sau mắng một tiếng, cơm miệng, ngủ. Thân đồ xuyên, quỷ dị trầm lúc sau Thân đổ xuyên biểu tình cổ quái nói một câu, câu ngủ không được. Nhắm mắt lại cái gì đều không nghĩ liền ngủ rồi. Quý thính ngữ khí không tốt, dù sao cũng bất chấp tất cả, có chuyện gì chờ ngày mai lại nói, nàng giờ phút này chỉ nghĩ ngủ. Thân đổ xuyên lại lần nữa chờ mặc, hồi lâu lúc sau buồn bã nói, câu ngủ không được khi, liền thích giết người cho hả giận. Quý thính mở to mắt, tiên lặng thu hồi ba ở trên người hắn tay chân. Tốt nhất là nữ tử, phao qua cánh hoa tám, sát ra tới huyết đều là hương. Bậy hạ. Thần thiếp cũng ngủ không được, không bằng bồi bậy hạ nói chuyện thiếm. Quý thính vẻ mặt dịu dàng. Thân đổ xuyên ghé mắt xem nàng, sau một lúc lâu lộ ra một cái mỉm cười, hào a. Sau đó đó là trầm mặt, quý thính đành phải nỗ lực buôn bán, bệ hạ tưởng liêu cái gì. Cô không nghĩ nói chuyện, ngươi tùy tiện nói cái gì đi. Thân đổ xuyên lời biếng nhắm mắt lại, hán tinh thần vẫn luôn không tốt, chỉ là cũng ngủ không được, cho nên mỗi lần chập mắt đều chỉ là làm đôi mắt nghỉ ngơi mà thôi. Quý thính cắn răng mỉm cười nỗ lực khơi mào câu chuyện kia bệ hạ vì sao ngủ không được cô nếu là biết làm sao đến nỗi thân đồ xuyên nói đến một nửa đột nhiên mở to mắt như suy tư gì nhìn về phía quý thính lại nói tiếp này vẫn là hắn mấy năm nay lần đầu tiên ngủ lâu như vậy gác thường lui tới nào có một lần ngủ đủ hai cái canh giờ phúc khí chẳng lẽ là bởi vì sau nửa canh giờ quý thính nhìn chính mình tẩm điện nên có một trương giường lớn vị trí giờ phút này là trống không một vật ngay cả nàng thích đại chăn đông cũng bị chỉnh giường nâng đi rồi lại nhớ đến thân đồ xuyên trước khi đi nói câu kia cô ở trên cái giường này ngủ rất khá, nếu giường dọn đến, cô tầm điện, cô có lẽ sẽ ngủ đến càng tốt, nàng rốt cuộc nghiến răng nghiến lợi nói một câu. Cái này Vương Bất Đạn. Chương 106. Thân đồ xuyên cho rằng đem giường dọn về tới, chính mình nên ngủ một cái thơm ngọt hào giác kết quả giường vẫn là kia chưng giường, nằm ở mặt trên không chỉ có một chút buồn ngủ đều vô, từ bàn chân hướng lên trên thẳng đến đầu gối vị trí cũng dần dần lạnh, trở nên cùng phía trước giống nhau âm vèo vèo lẽn. Hắn ở trên giường lăn qua lộ lại, càng lăn tâm tình càng bực bội, vì thế hát mặt ngồi dậy, chỉ vào một cái thái giám âm trầm nói, lại đây cấp cô ấm chân. Thái giám nghe xong đột nhiên mở to hai mắt, ý thức được thân đồ xuyên không phải nói dẫn sau, vội sát mặt trắng bệnh lên tiếng, nghiêng ngả lảo đảo đi qua. Hắn ngồi sổm trên mặt đất run bần bật đem thân đồ xuyên chân nâng lên tới, còn chưa bỏ vào trong lòng ngực đã bị một chân đá văng. Cấp cô lăn. Như vậy tháo tay là tưởng như sát cô sao. Đổi cá nhân tới thân đổ xuyên bực bội giống lên một tiếng, thái giám vội té ngã lộn nhào lăn đến một bên đi, tiêu cái cung nữ tiến lên đi, cung nữ mặt sám như cho tàn, tuyệt vọng đi ra phía trước, thân đổ xuyên mắt lạnh nhìn nàng run rẩy bả vai, đáy lòng bực bội không ngừng ở cuộn cuộn, nhưng lúc này hắn thanh âm lại đột nhiên bình tĩnh lại, còn dám run một chút, cô chém liền ngươi tay chân làm nhân trệ, cung nữ nghe vậy đột nhiên nằm liệt quỳ xuống, cả người liền kém dán trên mặt đất, trong lòng sợ tới rồi cực hạn, nhưng nàng lại không dám nói nửa câu xin tha nói. Bởi vì lấy thân đồ xuyên tính cách, nếu nàng dám mở miệng quấy giày, chỉ biết bị chết thảm hại hơn. Thân đồ xuyên một trận không kính, lười biếng ỉ ở gối đầu buổi sáng, đột nhiên đối phương mới thái giám nói, đi kêu quý phi lại đây. Là, thái giám vội vàng đi ra ngoài. Tuy nói này mãn cung nương nương đều là quý phi, nhưng hắn vẫn là không chút do dự đi phượng tê cung. Hắn đến thời điểm, quý thính đang ngồi ở tầm điện trên mặt đất, đối với trước mặt nguyên bản phóng giường, giờ phút này là một mảnh đất chống địa phương hấp Tựa hồ có vô hạn tức giận nghẹn. Quý phi nương nương, bệ hạ cho mời. Thái giám lại đây sau tiểu tâm nói. Quý thính dừng một chút, ngữ khí có chút không hảo, hắn không phải đem ta giường bối đi rồi, lúc này chẳng lẽ không nên đang ngủ ngon lành? Đột nhiên tìm ta làm cái gì? Nương nương nói đùa, không có nương nương ở, bệ hạ như thế nào có thể ngủ ngon đâu? Thái giám nghe nàng ngữ khí nhịn không được lau mồ hôi, trong lòng đồng thời cảm thấy vị này cũng không phải cái giống nhau chủ, ở bệ hạ mí mắt phía dưới sống đến hiện tại không nói. Còn dám nói như vậy bệ hạ, bệ hạ mới vừa rồi kêu bọn nô tài ấm chân, kết quả thập phần không hài lòng, sau đó liền tiêu nô tài tới thỉnh nương nương. Hắn còn không có gặp qua cái nào phi tần ở cùng bệ hạ ở chung lúc sau không bị chém chết, cho nên liệu định vị này nương nương không giống bình thường, cũng nguyện ý đem chính mình biết đến tình huống cùng nàng nói nói. Quý thính đều không phải là không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, nghe vậy liền từ chính mình trước bàn trang điểm cầm căn kim châm cho hắn, thái giám buồn không cần, nhưng ở nàng khách khí giới cũng thu. Theo sau hai người liền cùng đi thân đổ xuyên tầm điện. Quý thính tới rồi cửa thời điểm, vừa vặn xem một cái cung nữ sắc mặt trắng bệnh ra tới, trên người còn nhiều da vài đạo vết roi nhìn đến nàng làm sau thi lễ liền nhanh chóng rời đi. Nàng nhíu nhíu mày nhấp môi đi vào. Đi vào liền nhìn đến trên mặt đất ném một cái roi thân đổ xuyên âm mặt ngồi ở trên giường, một độ người khác thiếu hắn 800 vạn bộ dáng. ân ngồi vẫn là nàng giường. Bình tĩnh mà xem xét, hắn thật đúng là cái biến thái, thuần. Quý thính liễm hạ tâm thần, đem vừa rồi giường chăn bối đi hoán khí tất cả đều cẩn thận giấu đi, đi đến hắn trước người doanh doanh quy xuống, thần thiếp cho bệ hạ thỉnh an. Thân đổ xuyên dừng một chút, ánh mắt âm trầm không chừng nhìn về phía nàng, lại đây. Quý thính thuận theo đi qua, nhìn đến hắn chân còn đặt ở mộc chế chân bước lên sau, không tán đồng đến mép giường ngồi xuống, sau đó nâng lên hắn hai chân đặt ở chính mình đầu gối, ngón tay nhẹ nhàng mà giúp hắn mát xa khô thụ giống nhau chân. Ban đêm trên mặt đất lạnh bệ hạ cũng không nên lại đem chân đặt ở trên mặt đất. quý thính ôn nhu du mắt, nàng ăn mặc xiêm y dày mỏng, ấm áp nhiệt độ cơ thể xuyên thấu qua hơi mỏng quần áo truyền lại đến hắn cẳng chân thượng. hơn nữa một đôi mềm ấm tay nhỏ không được massage, hắn ban đầu lạnh đến tê dại cảm giác lập tức tiêu không ít, Câu ngủ không được. thân đồ xuyên đột nhiên nói, quý thính sắc mặt bất biến, thanh em vẫn như cũ ôn nhu, không có việc gì, thần thiếp buổi ngày nhất định sẽ ngủ. thân đồ xuyên bình tĩnh nhìn nàng, nhìn nàng không có gì sợ hãi đôi mắt cũng xem nàng vẫn luôn đều thực bình thản bộ dáng, sau một lúc lâu nhẹ nhàng suy một tiếng, đấy lòng lệ khí bị một chút vứt phẳng, thân đổ xuyên có loại nổi giận đùng đùng lúc sau lười quen cảm, tùy ý nheo lại đôi mắt nhìn giường đôi nàng, sau một lúc lâu đột nhiên mũi chân chọc nàng bụng nhỏ một chút, Quý thính! thân đổ xuyên nhìn nàng biểu tình vui vẻ, lại liên tiếp chọc vài cái, lúc này mới ác ý nở nụ cười, ngươi này trên bụng tựa hồ dài quá không ít thịt, chẳng lẽ là sinh quá hài tử? bệ hạ nói đùa. Thần thiếp vẫn là tấm thân xử nữ đâu dù sao mỗi lần đổi thế giới thân thể đều sẽ trở về xuất xưởng thiết trí, cho nên Quý Thính đang nói những lời này thời điểm tương đương thẳng nhiên, thần thiếp khả năng chính là quá béo, cho nên mới hội trưởng rất nhiều thịt. Thần đổ xuyên nghe vậy nhưng mày, ánh mắt dừng ở nàng mảnh khảnh trên eo. Đây là lại muốn thử xem có thể hay không chém nước. Quý Thính khỏe miệng chịu chịu, vì phân tán hắn lực chú ý, dùng sức méo một chút hắn gan bàn chân, trên mặt còn treo mỉm cười, thần thiếp cho bệ hạ xoa chân. Bệ hạ thích cái này lực đạo sao. Còn dám niết đau cô, liền chém đứt người tay. Thân đồ xuyên mí mắt với lên. Quý thính cười mịa một tiếng, trên tay động tác phóng đến mềm nhẹ chút, chờ đến hắn chân có một tia độ ấm sau, liền bỏ vào chính mình trong lòng ngực, thuận tiện còn kéo qua chân cái ở trên người hắn. Ấm áp cảm giác nháy mắt bao bọc lấy thân đồ xuyên, hắn mí mắt càng ngày càng trầm, biểu tình cũng dần dần phong không. Quý thính khỏe môi treo lên cười nhạt, bệ hạ ngủ đi, thân đâu lời này tựa hồ có cái gì thần kỳ ma lực thân đổ xuyên quả thực chậm rãi nhắm hai mắt lại thực mau liền nặng người ngủ quý thính nhìn hắn trầm tĩnh ngủ nhan vẫn luôn áp lực vây kính nhi cũng đi theo lên đây nàng ngáp một cái thuận thế nằm ở thân đổ xuyên chân đầu vị trí ôm hắn chân liền muốn ngủ nương nương một cái tương đương thấp thanh em vang lên quý thính nhíu mày ngẩng đầu liền nhìn đến vừa rồi đi thỉnh nàng thái giám chính nôn nóng dùng khẩu hình cùng nàng nói chuyện nàng cẩn thận nhìn trầm trầm sau một lúc lâu mới ý thức được hắn ở kêu chính mình lên Vậy hạ không làm nương nương ngủ, nương nương nhưng ngàn vạn đừng ngủ. Đại khái là ý tứ này đi, Quý Thính cảm tạ gật gật đầu, sau đó thả lỏng gối mép giường, nhắm mắt lại thực mau liền ngủ rồi. Thái giám, Ban đêm hạ nhiệt độ, tầm điện đóng lại cửa sổ, gió lạnh cũng sẽ từ cửa sổ chui vào tới, nhưng trên giường lại là ấm áp dễ chịu, phảng phất tự thành một mảnh thiên địa. Thân đồ xuyên đó là ở ấm áp trung tỉnh lại, còn chưa chờ mở to mắt, liền cảm giác được chính mình dưới chân một mảnh ấm áp, hắn túc một chút mi, chậm rãi mở mắt. Hắn vừa tỉnh, liền có thái giám tiến lên đây, bậy hạ, nên lâm chiều. Thái giám nói âm vừa ra, dương đôi liền phát ra một tiếng hừ nhẹ, tựa hồ ở bất mãn có người ở nàng ngủ khi ẩm ý thân đồ xuyên lạnh lùng nhìn về phía thái giám, thái giám cuốn quýt lui xuống, thối lui đến trong một góc liền bắt đầu an tĩnh như gà, lại không dám phát ra một chút thanh âm. Thân đồ xuyên méo nhó mũi, lạnh mặt xốc lên chăn, liền nhìn đến không biết khi nào chui vào ổ chăn nữ nhân, giờ phút này chính ôm hắn chân ngủ đến vẻ mặt ngọn. Nhìn chằm chằm nhìn hồi lâu, hắn biểu tình âm tình bất định đá nàng một chút, Quý Thính mày lập tức níu lại, hướng bên cạnh dịch một chút tiếp theo ngủ. Thân đồ xuyên đáy mắt hiện lên một tia nghi ngờ, ngồi ở chỗ kia lại dùng chân đi trong nàng, chỉ thấy Quý Thính giống tiến chảo dầu bánh quay trèo giống nhau, theo hắn chân vận thành các loại kỳ quái bộ dáng. An ổn một đêm thân đồ xuyên tâm tình rất tốt, chơi không đủ giống nhau lại lần nữa đi giẫm nàng, kết quả lần này chỉ dẫm tới rồi nàng áo trong thượng ngay lưng, không hề hay biết Quý Thính lại lần nữa hướng một bên xê dịch. Đai lưng liền theo nàng hoạt động tảng ra, lộ ra nàng tảng lớn ra thịt. Thân đổ xuyên ánh mắt dừng ở nàng bình thản trên bụng nhỏ, dần dần đôi mắt bị lên. Rõ ràng chọc thời điểm vẫn là thịt mu mút, thấy thế nào lên lại một chút thịt đều không có. Hắn tìm tòi nghiên cứu vương chân, mới vừa chọc ở nàng trên bụng, quý thính liền mở mắt, hai người nháy mắt nhìn nhau. Châm mặc ba giây, quý thính yên lặng túi đầu đi xuống xem, chỉ nhìn đến chính mình quần áo mở rộng ra, vị này mũi chân chính đạp lên chính mình trên bụng. Tình cảnh này thấy thế nào như thế nào? Biến thái. Nhưng nàng thế nhưng có loại này biến thái cảm thụ đều không kỳ quái cảm giác, liền một chút kinh ngạc đều lười đến có. Bậy hạ, ngài làm gì đâu? Quý thính chết lặng hỏi. Thân đổ xuyên chân bững chắc đặt ở nàng trên bụng, ấn hai hạ sau cảm thấy chân cảm không tồi, liền không chút để ý nói, muốn làm sao liền làm gì? Quý thính, hành đi, ngài vui vẻ liền hảo. Thân đổ xuyên thấy nàng không nói, biểu tình nháy mắt nguy hiểm lên, như thế nào? Ngươi không muốn làm, cô chạm vào. Ngài thân thể không được, liền tính vui làm ngài chạm vào. Ngài không phải cũng chỉ là dùng chân đáng khinh chọc một chút sao? Quý Thính treo lên giả cười ôm lấy hắn chân, như thế nào sẽ đâu? Thần thiếp thích nhất bệ hạ. Thân đổ xuyên biểu tình nháy mắt cổ quái, ngươi thích ô? Bệ hạ anh tuấn tiêu sái nhân trung long phượng, thần thiếp tự nhiên là thích. Quý Thính cười tủm tỉm hợp lại một chút xem y gì, đối mặt gương mặt này lấy lòng lên không hề áp lực. Thân đổ xuyên cùng nàng đối diện sau một lúc lâu. Hoàn toàn từ nàng trong ánh mắt tìm không thấy nửa điểm giả ý, không khỏi gợi lên khỏe môi tà cười, cô cũng thích người, đêm qua cô cho rằng chính mình có thể ngủ, là bởi vì giường duyên cớ, sau lại mới phát hiện vẫn là bởi vì ái phi. Quý Thính, ái phi là cái gì quỷ dị xưng hô, nghe tới thật ghê tởm. Thân đổ xuyên trong mắt ý cười gia tăng, biểu tình càng thêm tà tứ, cô đã hồi lâu không có như vậy ngủ quá hào giác, càng xem ái phi càng là thích, đã có thể sợ ái phi ngày nào đó cho cô, cô nhất thời xúc động chém ái phi đến lúc đó cô không có ái phi tất nhiên thương tâm, cùng với đến lúc đó thương tâm, không bằng hiện tại liền giết ái phi xong hết mọi chuyện. nay tính cái cái gì quỷ dị cách nói. Quý Thính trong lòng mắng hắn một câu, miễn cưỡng cười nói, thần thiếp sẽ không chọc bệ hạ sinh khí. thân đổ xuyên miêu lại đôi mắt, người xác định. Quý Thính trầm mặc một cái trước mắt, miêu giống nhau tay chân cùng sử dụng tới rồi hắn bên người, nhẹ nhàng giúp hắn miết vai, thần thiếp không bỏ được bệ hạ sinh khí, càng không bỏ được bệ hạ thương tâm. thần thiếp lần đầu tiên thấy bệ hạ như vậy đẹp người chỉ nghĩ làm bệ hạ vui vui vẻ vẻ, cho nên mới sẽ không chọc bệ hạ không mau. trên tay nàng lực đạo không nhẹ không nặng, nhéo lên vai tới lại là so với kia chút trong cung chuyên môn đại phu còn thoải mái. thân đổ xuyên hưởng thụ nheo lại đôi mắt, sau một lúc lâu nghĩ đến cái gì, biểu tình khó coi mở mắt ra, ngươi dùng ôm hơn phân nửa đêm chân tay cho ta nết vai. quý thính, ngươi chán sống. thân đổ xuyên mặt lộ vẻ chán ghét. quý thính khỏe miệng chịu chịu, nỗ lực duy trì một cái đoan trang biểu tình, bệ hạ đều là chính mình trên người đổ vật liền không cần nặng bên này nhẹ bên kia được chứ? Bả vai là bờ vai của hắn, chân liền không phải hắn chân. Thìm cha cũng thỉnh chuyên nghiệp điểm hảo sao? Ngươi nghi ngờ ta? Thân đổ xuyên meo lại đôi mắt, quý thính trầm mặc một cái chớp mắt buông lỏng ra hắn, ở bên cạnh hắn quỳ xuống, thần thiếp không dám. Cút đi! Là. Quý thính lập tức ma lưu lăn, đi được quá nhanh thậm chí đã quên xuyên giày, thân đổ xuyên nhìn nàng trắng nón chân trên mặt đất ra bên ngoài chạy không khỏi hư lệnh một tiếng. hừ xong mới ý thức được, không đúng à, vì cái gì không có sát nàng, mà là liền như vậy tiêu nàng đi rồi. Thân đổ xuyên trầm mặt một lát, sát mặt khó coi quyết định, chờ thượng xong chiều trở về nhất định phải giết nàng. Không biết chính mình đã vào tử vong sổ đen quý thính, để chân trần chạy về phượng tê cung sau mới tính cả người thoải mái lên, không chờ xuyên giày liền người đi thiên điện nâng cái giường đến chính mình trong phòng, chờ cung nhân phô hảo liền đi nằm xuống. Nàng ngày thường giấc ngủ cũng là bình thường 7-8 tiếng đồng hồ, nhưng ngủ thời điểm không thể bị đánh gãy, nếu không mặt sau liền sẽ ngủ nhiều thật lâu, lấy bồi thường bị đánh thức lần đó. Nàng cùng bạo quân đái cả đêm, tương đương liên tiếp bị đánh thức 2 lần, tuy rằng ngủ thật sự nhiều, nhưng tinh thần cũng không tốt. Lúc này rốt cuộc có thể an tâm ngủ bù, nàng ở ngủ phía trước cố ý phân phó, cơm trưa không cần tiêu ta, các ngươi chính mình ăn là được. Kia cấp nương nương lưu chút ăn đi, đái nương nương sau khi tỉnh lại lại dùng. Thúy Nhi nhỏ giọng nói, Quý Thính suy nghĩ một chút gật đầu, vậy chỉ chờ một chút đi, ta hiện tại không ăn uống, đến lúc đó phòng trừng cũng sẽ không quá đói. Đúng vậy. Thúy Nhi hành lễ mang theo còn lại người đi ra ngoài, trong phòng nháy mắt chỉ còn lại có nàng một cái. Quý Thính thở phào một hơi bắt đầu ngủ. Lần này giấc ngủ rất khá, không cần lo lắng để phòng không nói, còn có thể một người độc chiếm một chiếc giường. Tưởng như thế nào lăn như thế nào lăn, thả toàn bộ hành trình không có người tới xào nàng. Nếu là cuối cùng từ từ chuyển tình khi. Không có nghe được Thúy Nhi câu kia nương nương, bệ hạ tới thì tốt rồi. Mới vừa tỉnh ngủ quý thính còn trì độn, nghe được Thúy Nhi nói sửng sốt một chút, sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, bệ hạ vì cái gì sẽ đến. Nô tỉ cũng không biết, hắn hiện tại liền ở thính đường ngồi đâu. Thúy Nhi sắc mặt trắng bệnh, môi một chút huyết sắc cũng không có, hiển nhiên là dọa. Không phải nói bạo quân không mừng đặt chân hậu cung sao. Như thế nào nàng vừa tới một ngày nhiều, hắn cũng đã chạy tới hai tranh. Quý thính có chút đau đầu. Đứng dậy làm Thúy Nhi các nàng hầu hạ chính mình thay quần áo, đổi xong xiêm y liền vội vàng đi gặp hắn. Vừa đến bên kia liền thấy được thân đồ xuyên hất mặt, quý thính nội tâm rất là tang thương, trên mặt còn muốn nũng nịu lễ bái, cho bệ hạ thỉnh an. "Quý thính, ngươi thật to gan, dám đều cô chờ ngươi." Thân đồ xuyên đấy mắt tràn đầy bạo ngược. Quý thính dừng một chút, châm trước tìm cái lấy cớ, là thần thiếp không đúng, thần thiếp vừa mới trở về sau liền suy tư phải cho bệ hạ làm chút thức ăn, kết quả trong lúc nhất thời nghĩ đến quá mệt mỏi không cẩn thận ngủ rồi, thân đổ xuyên meo lại đôi mắt, trên người bạo ngược hơi thở tiêu không ít, thật sự, tự nhiên là thật, quý thính trên mặt ý cười bất biến, chửi thầm tổng không thể nói nàng chính là thuần túy ngủ qua đi, nếu là bị này bạo quân biết hắn vất vả công tác thời điểm nàng đang ngủ, không biết sẽ trong lòng không cân bằng đến tình trạng gì, thân đổ xuyên suy một tiếng, như thế nào nghĩ đến cấp cô làm thức ăn, thân thiếp nghĩ bệ hạ vẫn luôn ăn ngự thiện phòng đồ vật, nghĩ đến cũng chán ghét, liền nghĩ làm chút mới mẻ. Bệ hạ hiện tại chính là dùng cơm xong. Quý Thính chờ mong nhìn hắn, trong lòng cầu nguyện hắn ăn qua. Rốt cuộc này lý do là nàng thuận miệng tìm. Thân đồ xuyên mắt lạnh xem nàng, "Không ăn? Tưởng hảo cấp cô làm cái gì?" Thân đồ xuyên lại hỏi. Quý Thính chầm mặc một cái chớp mắt, mỉm cười, "Nghĩ kỹ rồi đâu, vậy hạ trước chờ một chút, thần thiếp vì bệnh hạ trương tôm tươi canh trứng." Nàng giống như cũng liền này một đạo đồ ăn có thể lấy đến ra tay, lúc trước mấy cái thế giới hắn thích ăn, thế giới này hẳn là cũng là. Đi. Thân đổ xuyên không lắm tín nhiệm nàng, ngươi sẽ. Thân tiếp sẽ. Quý thính mỉm cười xem hắn. Thân đổ xuyên đứng dậy, kia liền đi thôi. Đi đâu? Ngươi trong cung phòng bếp nhỏ, cô muốn đích thân nhìn ngươi làm thân đổ xuyên nói xong dừng một chút, trong lời nói tràn đầy uy hiếp, nếu là làm được không thể ăn, cô liền muốn ngươi mệnh. Quý thính. Là. Ngươi này là đầu hóc có phao đi, ở đại sảnh chờ ăn không được sao. Thế nào cũng phải đi theo nàng đi phòng bếp làm gì, trông coi sao. Quý Thinh có một vạn câu tưởng phung tào, nhưng ngại với này đáng chết giai cấp thân phận cái gì đều không thể nói, chỉ có thể mặt mày thấp thuận cùng thân đồ xuyên cùng đi phòng bếp nhỏ. Nghe được bệ hạ cùng quý phi muốn tới phòng bếp tin tức, cung nhân lập tức luống cuống tay chân bắt đầu chuẩn bị, mỗi người sợ tới mức đều giống chim cút giống nhau, còn có người thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Cũng may ở bọn họ tiến vào phía trước liền hết thể chuẩn bị thỏa đáng. Quý thính tùy thân đồ xuyên lại đây sau, liền nhìn đến một đám người đại khí cũng không dám ra, suy nghĩ một chút đối bọn họ nói ta muốn đích thân vì bệ hạ nấu cơm, các ngươi đều đi xuống đi. là. một đám người mang ơn đội nghĩa quỳ lui. quý thính chờ bọn họ đi rồi nhìn về phía thân đồ xuyên, vừa nhấc đầu liền đối với thượng hắn không ủng hộ ánh mắt, trong lòng tức khắc lộ bột một chút, hắn sẽ không lại muốn tìm cha đi. người ở bọn họ trước mặt nên tự xưng buồn cung. thân đổ xuyên nhàn nhạt nói. quý thính a một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, buồn cung đã biết. ân. thân đổ xuyên meo lại đôi mắt. quý thính nở nụ cười, thân thiếp đã biết. Đa tạ bệ hạ nhắc nhở. Ai Phi, ngươi thật sự là cô gặp qua lá gan lớn nhất nữ nhân. Thân đổ xuyên đối mặt nàng Quang Minh chính đại đùa giỡn, trong lúc nhất thời thế nhưng đã quên sinh khí. Thật sự là hắn lớn như vậy, cũng chưa gặp qua như vậy sẽ tìm đường chết nữ nhân, cho nên muốn nhìn xem nàng còn có thể làm đến tình trạng gì. Quý thính lập tức không dám như vậy làm cản, tự mình đi dọn cái ghế bai ở trong phong bếp, bệ hạ ngồi nghỉ ngơi một chút đi, thần thiếp thực mau liền hảo. Thân đổ xuyên liếc nhìn nàng một cái, lười xuống. Quý thính này liền vãn tay áo bắt đầu bận rộn, mặc kệ làm cái gì đều có thể cảm giác được phía sau có một đạo ánh mắt ở nhìn trầm chầm, chầm chính mình, ở nàng đem trứng gà khái tiến trong chén khi, này nói ánh mắt trở nên càng thêm rõ ràng chút. Nàng dưng một chút, vốn định nói hắn nếu là nhảm chán có thể trước đi ra ngoài, kết quả vừa quay đầu lại liền đối thượng hắn tò mò ánh mắt. Người này ăn như vậy nhiều cơm, lại trước nay không có tới quá phòng bếp đi. Khó trách vừa rồi muốn đi theo lại đây. Hợp lại giám sát rất nhiều còn muốn nhìn một chút nàng là như thế nào nấu cơm. Quý Thính nhìn hắn vô chi mặt, đột nhiên nổi lên tâm tư. Bệ hạ, cái này trứng gà hiện tại nhìn là hoàn chỉnh, nhưng là vòng vòng rảo liền có thể rảo thành trứng dịch. Bệ hạ phải thử một chút sao? Nàng nói liền cầm chiếc đũa cùng thịnh trứng gà chén đến gần, ngay trước mặt hắn rảo vài cái. Thân đổ xuyên meo lại đôi mắt, ngươi ở sai xử cô. Thân thiếp không dám, chỉ là thần tiếp cảm thấy đỉnh hảo ngoạn, tưởng thỉnh bệ hạ thử xem. Quý Thính cười ngâm ngâm nói. Thân đổ xuyên quét nàng liếc mắt một cái, cố mà làm tiếp nhận chiếc đũa, liền tay nàng rảo vài cái, sau đó liền không kiên nhẫn vứt bỏ, phiền toái, cung ngay. Quý Thính, cầu đồ vật. Thân tử hô động không làm thành, Quý Thính quyết đoán bưng chén rời xa hắn, không bao lâu liền đem canh trứng cấp chứng thượng, trưng đến một nửa khi hơn nữa ướp tốt tôm, nàng liền đem nắp nổi kín mít. Bệ hạ, đã sắp hảo, rời bước thính đường đi. Quý Thính mỉm cười. Thân đổ xuyên ngồi ở tại chỗ bất động, Quý Thính vừa muốn lại thúc dục Hắn liền ngâng lên mí mắt xem nàng, nếu là cô đi rồi, ngươi có phải hay không liền phải tới nhất chiêu treo đầu dê bán thịt chó. Bệ hạ suy nghĩ nhiều, hôm nay thần thiếp nơi này đầu bếp nhưng không có làm canh chứng, bất quả nếu là bệ hạ không tin được thần thiếp nói, có thể chờ chưng hảo sau xem một cái lại đi. Nàng đều làm cho hắn mặt nấu cơm, hắn còn hoài nghi chính mình cuối cùng sẽ đánh cháo thành phẩm, thật sự là tiểu nhân chi tâm. Thân đổ xuyên quả nhiên tiểu nhân, nàng đều đem nói đến này nông nỗi, hắn đều không có phải đi ý tứ. Cuối cùng vẫn là chờ đến nhìn mắt Trương Tốt canh trứng mới rời đi. Quý Thính vô ngữ đi theo đến thính đường nội ngồi xuống, chờ cung nhân đem canh trứng bưng lên, liền hồi hạ hắn dùng nữa. Lúc này đã qua giữa trưa, nguyên bản không đói bụng Quý Thính bận rộn sau một lúc lâu, lúc này cũng là đói đến không được, chỉ ngóng trông thân đổ xuyên chạy nhanh ăn xong cút đi. Nàng cũng thật nhanh điểm ăn cơm. Thân đổ xuyên thần sắc vẻ vải cầm lấy cái muỗng, nếm một ngụm sau buông cái muỗng, trên mặt tràn đầy ghét bỏ, cùng Ngự chủ làm được so sánh với kém xa. Thân thiếp tâm ý càng quan trọng. Quý thính đôi hắn cũng thực ghét bỏ, chỉ là không có biểu lộ ra tới. Thân đổ xuyên hừ nhẹ một tiếng, lại là không muốn lại ăn, chỉ là vẻ mặt bất mãn nhìn chầm chầm canh chứng, khá vậy không có phải đi ý tứ. Quý thính chờ đến tâm mệt, không khỏi hỏi một câu, bệ hạ thật sự không ăn. Không ăn. Thân đổ xuyên lạnh mặt, tâm tình không tốt lắm bộ dáng. Quý thính mặt lộ vẻ chờ mong, bệ hạ không muốn ăn, nhưng này canh chứng rốt cuộc là ngài tự mình tham dự rào chứng dịch. Nếu là như vậy ném thật sự đáng tiếc, không bằng thưởng cho thần thiếp tốt không? Nàng là thật sự đói, phòng trừng phòng bếp nhỏ lưu những cái đó ăn cũng nên lạnh, chờ đến lại nhiệt nào có này mới vừa làm được mới mẻ. Thân đổ xuyên nghe vậy vừa muốn đáp ứng, liền nhìn đến nàng ánh mắt phảng phất dính ở canh trứng thượng giống nhau, dừng một chút lại sâu kín cầm lấy cái muỗng. Quý thính! Cô dảo trứng dịch đồ vật, chứ bỏ cô ai đều không xứng ăn. Thân đổ xuyên nói, thông thả bắt đầu ăn canh trứng. Quý thính! Này không phải tiện đến hoàng sao. Thân đồ xuyên thật là thích nàng loại này, giận mà không dám nói gì bộ dáng, ở nàng nghẹn khuất dưới ánh mắt, ăn uống thế nhưng hảo rất nhiều, chậm rãi một chén lớn canh trứng lại là đều ăn sạch sẽ. Trong bụng có đồ vật, khắp người đều bắt đầu nhiệt lên, những cái đó không thể hiểu được tức giận cũng ít rất nhiều. Thân đồ xuyên phải mãi buông cái muống, cô đi trở về, ái phi tự tiện. Nói xong đứng dậy liền phải đi, hoàn toàn đã quên buổi sáng nói tốt muốn sát chuyện của nàng. Quý thính, a. Vẻ mặt giả cười đem thân đồ xuyên tiến đi. Trở về liền gọi người đi nhiệt đồ ăn, không đợi ăn thượng, thân đổ xuyên bên người đại thái giám liền mang theo ban thưởng tới. Quý phi nương nương, nô tài cấp nương nương báo tin vui tới. Đại thái giám ân cần nói. Quý thính dừng một chút, còn chưa thỉnh giáo công công tên Húy. Nô tài họ lý danh toàn tài, nương nương trực tiếp gọi nô tài tên liền hảo. Quý thính gật gật đầu, lý công công, người muốn báo cái gì hỉ. bệ hạ từ trước đến nay ăn uống không tốt, hôm nay ở nương nương nơi này dùng nữa lại là có thể ăn xong ngày thường gấp ba lượng, Long Tâm đại duyệt cố ý nô tài phong thưởng nương nương. Lý công công nói, liền có người nâng lại đây mười dư cái dương, bên trong tràn đầy đồ trang sức. Này hôn quân đảo còn rất hào phóng, Quý Thính nhướng mày, thế bổn cung đa tạ bệ hạ. Nương nương là cái có đại tạo hóa, bệ hạ ngày sau tất nhiên sẽ thường xuyên tới xem nương nương, hoàng hậu chi vị tất nhiên sắp tới, nô tài trước chúc mừng nương nương. Lý công công tương đương ân cần. Quý Thính, nếu không phải hắn đầy mặt không khí vui mừng, nàng thật cho rằng đây là ác độc nhất nguồn rủa ứng phó song ly công công quý thính cuối cùng có thể ăn cơm mà thân đổ xuyên cũng không có lại đến thực sự làm nàng nhẹ nhàng thở ra chỉ là khẩu khí này không tùng bao lâu chờ đến buổi tối thời điểm thân đổ xuyên liền gọi người thông chi nàng đi ấm chân kế tiếp quý thính liền quá thượng ban ngày hầu hạ một bữa cơm buổi tối hầu hạ một đêm chân nhật tử liền như vậy khổ bức nha hoàn sinh hoạt rơi xuống trong mắt người khác chính là thánh sủng không suy ý tứ chỉ là loại này thịnh sủng không ai hâm mộ mà thôi Đảo mắt liền tới rồi các cung nương nương cùng hướng thân đổ xuyên thỉnh an nhật tử mấy ngày không thấy sáu cá nhân lại lần nữa tụ ở cùng nhau sớm đã bị huấn đạo ma ma dạy không ít lễ nghi các nàng đều câu nệ không ít trừ bỏ quý thính nghe nói ngươi thập phần chịu bệ hạ yêu thích thật sự là gọi người hâm mộ a đâu giống ta chờ từ khi vào cung liền gặp qua bệ hạ một lần vẫn là mới gặp lần đó béo cô nương rụt dẻ nhìn quý thính nàng vừa nói lời nói còn lại người liền bắt đầu phụ hoạn quý thính dừng một chút Nhìn mắt các nàng nhìn nhìn lại chính mình, phát hiện các nàng trên người nguyên liệu cùng chính mình so sánh với chính là kém xa. Không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều, những người khác đều không biết nàng quá đến nhiều khổ bức, chỉ có thể nhìn đến nàng cảnh ngộ so các nàng muốn tốt hơn rất nhiều, chẳng lẽ các nàng bởi vậy sinh ra bất mãn. Quý thính tới là vì nhiệm vụ, cũng không phải là vì cung đấu, chấm tư một lát sau tiểu tâm mở miệng, kia. Không bằng ta khuyên khuyên bệ hạ, têu hắn đi xem các ngươi, Không quan tâm có đi hay không. Nàng dù sao cũng phải khách khí một chút, miễn cho các nàng ghi hận chính mình không phải. Nàng vốn là vì hòa hoan quan hệ, ai ngờ những lời này vừa nói xuất khẩu, những người khác tức khắc sắc mặt đều thay đổi, béo cô nương càng là nhịn không được buột miệng thốt ra, ngươi sao lại có thể ác độc như vậy. Quý thính, béo cô nương ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói, sắc mặt dần dần bắt đầu trắng bệnh, ta, ta không phải cái kêu ý tứ, ta chỉ là cảm thấy, bệ hạ nếu thích ngươi, vậy ngươi liền chịu đó là... Như thế nào có thể đem bệ hạ ra bên ngoài đấy, chẳng lẽ sẽ không sợ bệ hạ thương tâm sao? Còn lại cô nương đi theo gật đầu như đào tỏi. Quý thính, đã hiểu, hợp lại vừa rồi câu kia thoạt nhìn chua lòm lời nói, chỉ là ở cùng nàng khách khí mà thôi, trên thực tế những người này hoàn toàn không hâm mộ nàng, nói không chừng còn sẽ ở sau lưng trộm đồng tình nàng đâu. Béo cô nương nói xong khẩn trương nhìn quý thính, sợ nàng sẽ trách tội chính mình, tuy rằng mọi người đều là quý phi, nhưng thừa sủng cùng không thừa sủng vẫn là có rất lớn khác nhau. Đương nhiên, nàng cũng không nghĩ thừa sủng là được. Quý thính buông tiếng thở dài, cùng các nàng đem đề tài tách ra, hàn huyên không bao lâu liền nghe được một tiếng sắc nhọn thanh âm, vậy hạ giá lâm. Mới vừa rồi còn vừa nói vừa cười quý phi các nương nương dây biến chính cút, quy quy củ củ chia làm hai đội đứng, quý thính lần đầu tiên cùng các nàng cùng tình an, không biết ngay cả vị đều có chú ý, chỉ phải yên lặng đi theo trong đó một đội mặt sau. Thân đổ xuyên đầy mặt không kiên nhẫn đến chủ vị ngồi hạng, ngẩng đầu nhìn đến quý thính tránh ở mặt khác nữ nhân phía sau, không khỏi suy một tiếng, đôi mắt không tự giác nhìn chầm trầm nàng. Các nương nương cùng quỳ xuống hành lễ, thân thiết cho bệ hạ thỉnh an. Quý thính chậm nửa nhịp, đi theo các nàng mặt sau quỳ xuống, khái một cái đầu muốn đứng dậy khi mới phát hiện, các nàng là mèo chiêu tải buông tay lụa giống nhau thủ thế, vững chắc khái một cái đầu quý thính, suy thân đồ xuyên nhìn nàng ngơ ngốc bộ dáng, nhịn không được bật cười. Còn lại người bị hắn cười đến ra căng thẳng, chỉ có quý thính mặt đỏ lên. Ngượng ngùng nhìn hắn một cái Nói cung đình lễ nghi là muốn huấn luyện đi Nàng như thế nào không gặp có người giáo nàng đâu Còn đều ngốc quỷ làm gì Thân đổ xuyên không kiên nhẫn mở miệng Các nương nương vội run rẩy đứng dậy Đến hai bên trước bàn ngồi xuống Quý thính cũng muốn đi theo đi một bên ngồi xong liền nghe được thân đổ xuyên sâu kín mở miệng Bất quá tới Chờ cô tự mình đi thỉnh Quý thính dừng một chút Vô tội nhìn về phía hắn Thân đổ xuyên ngứng mày Khô gầy tay tại bên người trên đệm mềm chụp hai hạ. Quý Thính ngắm liếc mắt một cái mặt khác nương nương, phát hiện không một cái dám ngẩng đầu, không khỏi than nhẹ một tiếng, rũ mắt đến hắn bên người ngồi xuống. Này mang chính là cái gì? Thân đổ xuyên vén lên nàng trên lỗ hai kim mặt trang sức, đầu ngón tay thổi qua nàng vành thái khi, Quý Thính có điểm ngứa. Hồi bệ hạ, là khuyên thai. Quý Thính ngoan ngoãn trả lời. Thân đổ xuyên nheo lại đôi mắt, cô biết, cô đang hỏi người, vì sao phải mang như vậy xấu khuyên thai? Quý Thính, Nga, kia ngài hỏi cũng thật đủ huyền chuyển nhân ra một chút cũng chưa nghe ra tới đâu. thân đổ xuyên thích nhất nàng nghẹn khuất tiểu bộ dáng, ngón tay méo nàng mượt mà vành thai không được chơi, thực mau nàng lô thai liền đỏ rực. quý thính rất là ghét bỏ hắn, trên mặt lại không có biểu lộ nửa phần, chỉ là ở hắn làm đau nàng khi, bất động thanh sắc bắt được hắn tay, nắm ở lòng bàn tay đặt ở chính mình trên bụng, bệ hạ đừng áo. các cung nương nương, quý quý phi thật sự là thật dũng sĩ. thân đổ xuyên suy một tiếng, ái phi là gan thật là càng lúc càng lớn. quý thính bình tĩnh cười. Tỏ vẻ liền những lời này mà nói, nàng thật là nghe đều nghe nhị Thân đổ xuyên lời biếng nửa ỉ ở trên người nàng, cùng nàng nói nói mấy câu sau liền nắm tay nàng liền đứng lên. Hôm nay thái dương hảo, cô mang ái phi đi ngự hoa viên đi một chút. đa tạ bệ hạ, quý thính chỉ nghĩ trở về ngủ, một chút đều không nghĩ đi ngự hoa viên. Thân đổ xuyên nắm nàng liền đi ra ngoài, đi đến béo cô nương bên người khi mới nhớ tới. Này trong phòng còn có một đống nữ nhân chờ đâu, liền có chút không kiên nhẫn dừng lại, đều trở về đi. Là, bệ hạ, quý phi nhóm vội vàng đứng lên hành lễ, kết quả béo cô nương khẩn trương quá độ đứng lên đến lại quá cấp, trong lúc nhất thời trước mắt tối sầm, không cẩn thận chiều thân đồ xuyên đụng phải qua đi, quý thính theo bản năng đi chắn, đáng tiếc đã trưởng, chờ béo cô nương ổn định khi, thân đồ xuyên đã bị đâm cho lui về phía sau hai bước. Nàng, đem bệ hạ đụng ngã, béo cô nương trước mắt tối sầm, bùng một tiếng quỷ quỷ dạp trên mặt đất, cả người đều phải không hảo. Quý thính mày nhăn lại, lo lắng nhìn nàng. Không đợi mở miệng cầu tình, liền nghe được thân đồ xuyên lạnh giọng nói, người tới, kéo đi ra ngoài loạn côn đánh chết. Béo cô nương tuyệt vọng nước nở một tiếng, quỳ trên mặt đất run như run rẩy, nửa cái tử cũng cũng không nói ra được. mắt thấy thị vệ tiến vào kéo nàng, quý thính vội đến bên người nàng quỳ xuống, nàng tuyệt không phải cố ý mạo phạm, cầu bệ hạ khai ân. tuy nói những người này đều là nờ tờ cờ, nhưng nếu không phải nàng, béo cô nương tuyệt đối sẽ không bị tuyển vì quý phi, cũng liền không cần mỗi nửa tháng tới thỉnh một lần an. Càng sẽ không vào giờ phút này đụng vào thân đồ xuyên, cho nên nàng thật sự không có biện pháp chơ mắt thấy chết mà không cứu. Thân đồ xuyên bị đụng phải vốn chính là tức giận ngập trời, nhìn thấy quý thính không chỉ có không đau lòng hắn, còn dám vì thương hắn nữ nhân cầu tình, lập tức càng là phẫn nộ, ngươi tính cái thứ gì, cũng xứng làm cô khai ân. Hắn đang nói những lời này khi, phản phất quý thính là hắn kẻ thù giống nhau, hoàn toàn đã quên mới vừa rồi chính mình còn cùng quý thính vừa nói vừa cười, thậm chí muốn cùng đi ngự hoa viên phơi nắng. Tuy là quý thính biết người này lánh tâm lánh phổi, vẫn là nhịn không được trái tim băng giá, nhưng bởi vì đối hắn bốn dĩ liền không coi chờ mong, cho nên ngay cả trái tim băng giá cũng, cũng chỉ có một chút mà thôi, tương đối càng nhiều vẫn là phân tích hắn giờ phút này tức giận nơi phát ra. Quý thính trong đầu hiện lên vô số ý niệm, mềm luôn nói với hắn lời hay, thần thiếp mới vừa rồi nhìn đến bệ hạ có nguy hiểm cũng là sợ cực, cho nên mới ra sức muốn che ở bệ hạ trước người, chỉ là thần thiếp phản ứng quá trưởng, mới làm nàng đụng vào ngài. Hiện nay may mắn bệ hạ không có việc gì, thần thiếp mới muốn vì cùng vào cung tỉ muội cầu cầu tình, cầu bệ hạ tha nàng lần này đi. Quý thính vô tình nhắc nhở, tiêu thân đồ xuyên nhớ tới mới vừa rồi béo nữ nhân đâm lại đây khi, Quý thính sắc thật là che ở hắn trước người, vì thế sắc mặt mới đẹp chút, nhưng vẫn như cũ mang theo chút tức giận, nàng va chạm cô, cô nếu là tha nàng, còn có cái gì uy tín đang nói? Quý thính, tin tưởng ta, người chính là tha nàng, uy tín cũng là phi thường đại. Thân đổ xuyên meo lại đôi mắt nhìn chầm chầm nàng nhìn hồi lâu, đột nhiên khinh thường suy một tiếng, muốn cho cô tha nàng cũng đúng, trừ phi ngươi đại nàng chịu quá. vậy hạ tưởng như thế nào? Quý thính xem hắn dáng vẻ này, liền biết hắn khí đã tiêu, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Thân đổ xuyên lại nhìn chầm chầm nàng nhìn sau một lúc lâu, không khỏi ác độc cười. Quý thính! Vào lúc ban đêm, quý thính thay cho trên người lăng là tơ lụa, tháo xuống trên đầu châu ngọc cái châm cài đầu, an mặc thuần tịnh siêu ý tới rồi thân đổ xuyên tẩm điện ngoại. Lý Công công đang ở cửa làm việc, nhìn đến Quý Thính sau lập tức đón đi lên, hai người hai mặt nhìn nhau nhìn nhau không nói gì, sau một lúc lâu, Quý Thính chậm rãi mở miệng, "Lý Công công, ta nhớ rõ ngươi giống như mấy ngày trước đây mới nói quá, ta hoàng hậu chi vị sắp tới." "Lý Công công, cho nên ta là như thế nào từ hoàng hậu bị tuyển nhân viên lưu lạc thành cung nữ đâu?" Quý Thính nhìn mắt trên người cung nữ phục sức, đáy mắt lộ ra không hợp tuổi tang thương. Chương 107. Quý Thính cùng Lý Công công nhìn nhau không nói gì. Tiểu gió lạnh một tuổi, nói không nên lời thê lương cùng bí thảm. Nương nương là có đại tạo hóa, ngày sau định còn sẽ có phát đạt kia một ngày. Lý công công cười gượng. Quý thính buông tiếng thở dài, ngài đối ta cũng thật có tin tưởng. Đúng rồi, đừng cứ gọi ta nương nương, ta hiện tại chính là cái cung nữ. Nghiêm khắc lại nói tiếp còn về ngài còn đâu, về sau còn thỉnh ngài chiếu cố nhiều hơn. Nương nương nói đùa, này trong cung nhiều năm như vậy ra nhiều như vậy vị quý phi, cũng liền ngài phạm sai lầm còn có thể lưu lại một cái mệnh. Nghĩ đến ở bệ hạ trong mắt, ngài cùng những người khác không giống nhau, chỉ cần ngài đêm nay hảo hảo hứng hứng bệ hạ, nói không chừng ngày mai liền lại thành quý phi nương nương. Lý công công tương đương thiệt tình thực lòng. Quý thính chầm mặc một cái trước mắt, lại hỏi, kỳ thật ta cảm thấy đương cung nữ khá tốt, không biết dính một chút lý công công quăng, làm ta đi hậu cung làm việc đâu. Tốt nhất là vĩnh viễn sẽ không thấy cẩu hoàng đế địa phương. Lý công công cười gượng, nương nương nói đùa, ngài là bệ hạ tự mình yêu cầu tới tẩm điện phụng dưỡng. Nô tài nào có cái kia quyền lực đem ngài điều đi a? Quý thính buông tiếng thở dài, biểu tình lại lần nữa đau thương, cho nên ta hiện tại không phải quý phi mệnh, còn muốn làm quý phi việc phải không? Lý công công chỉ là cười theo, không dám lại cùng nàng liêu đi xuống. Quý thính nhìn cửa phòng không nghĩ đi vào, kết quả còn không có do dự bao lâu, liền nghe được bên trong chuyển đến người nào đó không kiên nhận thanh âm, còn không chạy nhanh tiến bảo, là muốn cô tự mình đi thỉnh sao? Quý thính, vậy ngươi nhưng thật ra tới thỉnh a? Bất quá nàng cũng liền trong lòng thì thầm một câu, trên mặt vẫn là treo ôn nhu hiền lành mỉm cười, chậm rãi phòng nghỉ nội đi đến. Rõ ràng không phải nhiều lanh thiên, nhưng tầm điện đã nổi lên điệu lòng, trong phòng ấm hôi hổi, thân đổ xuyên chỉ ăn mặc hơi mỏng áo trong, nhàn tản lười biếng ngồi ở trên long sàng, Cho bệ hạ thỉnh an, quý thính cười nhạt đến hắn bên người hành lễ. Thân đổ xuyên meo lại đôi mắt nhìn nàng sau một lúc lâu, khinh thường suy một tiếng, cùng kia thân quý phi xem ý so sánh với, vẫn là cùng nữ càng thích hợp người. Lời này ý tứ tương đương trực tiếp nói cho nàng, nàng không xứng với làm hắn phi tử. Ở cổ đại trong hoàn cảnh chung, một nữ nhân bị chính mình nam nhân như vậy nói, tương đương đã chịu cực đại nhục nhã, thân đổ xuyên giờ phút này trong lòng không thoải mái, liền luôn muốn mở miệng châm chọc, tưởng sẽ rách nàng mặt ngoài bình tĩnh, nhìn đến nàng hỏng mất một mặt. Ai ngờ quý thính mỹ mắt cũng chưa ngâng một chút, liền bắt đầu nịnh hót hắn. Bệ hạ nhìn rõ mọi việc thông minh tuyệt đỉnh, liếc mắt một cái liền nhìn ra thần thiếp mấy cân mấy lượng, thật sự kêu thần thiếp bội phủ. Ngươi nên tự xưng nô tỳ Thân đổ xuyên không vui như mày. Quý thính dừng một chút, lại nói tiếp, giống như mặt khác quý phi nương nương đều có giáo tập mama, như thế nào liền nô tỳ chính mình không gặp được quá. Nếu nàng có người giáo này đó lệ nghi, nào dùng đến hắn ngày ngày tới nhắc nhở. Cô nào biết đâu rằng này đó việc nhỏ thân đổ xuyên nói xong liền đối với bên ngoài trầm giọng kêu một câu, lý toàn tài. Nô tài ở. Lý công công vội chạy tiến bảo. Thân đổ xuyên lạnh mặt xem hắn, quý thính mới vừa vào cung khi. Ngươi chưa cho nàng chuẩn bị giáo tập mama. Hồi bệ hạ nói là chuẩn bị, bất quá Lý Công Công cẩn thận nhìn Quý Thính liếc mắt một cái, ngượng ngùng mở miệng. Bất quá nương nương ngày thường đa số thời gian đều bồi bệ hạ, còn thừa thời gian cũng thường xuyên nghiên cứu chút bệ hạ thích thức ăn. Nô tài sợ quấy rầy nương nương, liền không kêu giáo tập ma qua đi. Quý Thính, vị này Lý Công Công thật sự có viên là lướt tâm A, Giam ba câu là có thể đem nàng ở bạo quân trong lòng hình tượng đề cao không ít, còn hoàn toàn xem nhẹ nàng ngủ nướng sự chỉ tiếp nàng hiện tại chính là cái tiểu cung nữ, không thể báo đáp một vài. thân đổ xuyên nghe vậy quả nhiên giữa mày lòng không ít, lại xem quý thính khi không giống vừa rồi giống nhau nghẹn hỏng rồi. cô bất quá là ở người nơi đó dùng một đốn cơm trưa, người thao như vậy đa tâm làm gì? thần, nô tỳ đau lòng bệ hạ nha, mỗi ngày muốn xử lý như vậy nhiều quốc gia đại sự, cơm chưa như thế nào cũng đến ăn no no mới được nha, cho nên liền có rảnh liền nghiên cứu một chút trung nghệ, muốn cho bệ hạ ăn đến vui vẻ chút, cảm động đi cảm động khiến cho nàng trở lại vị trí cũ a thân đổ xuyên trầm mặc một cái trước mắt trên mặt hiện lên một tia ghét bỏ đều như vậy nghiêm túc nghiên cứu vì sao mỗi ngày làm cơm còn như vậy khó ăn quý thính không có độc chết người đã đủ tốt nàng sụp mi thuấn mắt nhìn không ra nửa điểm khó chịu thân đổ xuyên không biết sao có chút bất mãn cô đang nói với ngươi ngươi không nghe được nô tỳ ở nghiêm túc nghe ngài dạy bảo quý thính giả cười thân đổ xuyên hừ nhẹ một tiếng đem đề tài lại kéo trở về Khó trách ngươi vào cung lâu như vậy còn cùng cái dã nhân giống nhau, nửa điểm quy củ cũng đều không hiểu, nguyên lai like là không có giáo tập ma ma dạy dỗ. Lại dã cũng không có bệ hạ dạ à, lần đầu gặp mặt kia viên đầu người, thật đúng là gọi người ký ức hãy còn mới mẻ đâu. Quý thính tự giác không phải một cái iPhone tào người, nhưng từ khi vào thế giới này, liền có một đống tưởng nói lại không thể nói, chỉ có thể ở trong bụng yên lặng quay cuồng một chút. Kia bệ hạ, chính là phải cho nương nương an bài ma ma. Lý công công cẩn thận hỏi. Thân đổ xuyên ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hắn, nàng hiện giờ tính cái thứ gì, cũng xứng chuyên môn tìm cái giáo tập ma ma. Là nô tài nói lỡ, nô tài tội đáng chết vạn lần. Lý công công vội quỳ nằm sắp xuống. Thân đổ xuyên kêu căng nhìn quý thính, liền nữ nhân này, ngày thường nhìn thành thật, nhưng tâm địa gian dảo so với ai khác đều nhiều, cô nếu không tự mình dạy dỗ, chỉ sợ ngày sau muốn nhảy ra thiên đi. Lý công công, quý thính, cho nên nàng không xứng kêu giáo tập ma ma giáo, liền xứng làm đường kim bậy hạ giáo sao Tuy là trong phòng này, người đều là coi như lăn lộn nhiều ít năm láo bánh quẩy, cũng bị thân đổ xuyên kỳ ba mạch não cấp chấn một chút. Lăn xuống đi, đừng chướng mắt. Thân đổ xuyên không kiên nhẫn nói. Lý công công vội vàng xưng là, câu lũ thân mình ra bên ngoài lui. Quý thính cũng yên lặng đứng lên, đi theo hắn muốn đi ra ngoài. Còn dám nhiều lui một bước, cô liền chém đứt chân của ngươi. Thân đổ xuyên lạnh lạnh thanh âm truyền đến. Quý thính lập tức vẫn không núc ních, làm bộ chính mình vẫn luôn đái tại chỗ. Thân đổ xuyên cười lạnh một tiếng giống triệu hoán tiểu cẩu giống nhau chiều nàng ngoắc ngón tay lại đây quý thính yên lặng đi đến hắn bên người ngồi quỳ ở hắn bên chân chân bước lên tay còn ngoan ngoãn giúp hắn đấm đầu gối vậy hạ tìm ta chuyện gì hôm nay cô phải hảo hảo giáo ngươi này trong cung quý cũ thân đổ xuyên meo lại đôi mắt mặc dù quý thính không thấy hắn mặt cũng có thể đoán ra hắn giờ phút này biểu tình hẳn là tìm được tân trò chơi đắc ý bộ dáng cho nên nàng lại trong lúc vô tình thành hắn tân việc vui đúng không quý thính buông tiếng thở dài Bệ hạ ngày thường vất vả, những việc này hoàn toàn có thể giao cho nô tài đi làm. Cô muốn giết ngươi? Thân đồ xuyên mặt vô biểu tình. Quý Thính dừng một chút, Kỳ Quái nhìn về phía hắn, vì sao? Bởi vì ngươi hiện tại biến tướng cự tuyệt cô. Khi nào tâm tư như vậy mất cảm? Quý Thính trầm mặc một lát, treo lên vẻ mặt giả cười. Nô tỳ nào dám cự tuyệt? Chỉ là lo lắng bệ hạ thân mình mà thôi. Nếu bệ hạ muốn lớn dậy, kia nô tỳ dụng tâm học đó là. Như thế nào? Ngươi thực không tình nguyện? Thân đồ xuyên ngứng mày Quý thính cười đến càng khai, nô tỳ siêu thích. Thân đồ xuyên lúc này mới vừa lòng, từ giường màn thượng hái được cái đuổi trùng yên rất hương bao, đông chốc một chút ném tới cách đó không xa, đi nhặt. Quý thính! Còn không mau đi. Thân đồ xuyên không vui. Quý thính khô cằn cười một tiếng, này đó là bệ hạ muốn dạy nô tỳ quý củ. Này mẹ nó không phải ở vân cầu sao. Đúng là, cô muốn dạy ngươi chuyện thứ nhất, đó là bất cứ lúc nào, đều phải nghe cô nói Thân đổ xuyên thanh âm có chút phiếm lạnh Quý thính dừng một chút, biết hắn còn ở ghi hận chính mình vi phạm hắn ý nguyện giúp béo cô nương sự Không khỏi than nhẹ một tiếng khí, nghe lời đi nhặt hương bao Hương bao một nhặt về tới, thân đổ xuyên liền lại ném đi ra ngoài Quý thính sắc mặt một một cái trước mắt, lại không nói một lời trở về nhặt Hai người liền như vậy vẫn luôn lặp lại Quý thính trong lòng nghẹn hỏa khí càng lúc càng lớn Thân đổ xuyên lại một chút không thấy thu liễm Hai người ở đốt địa lòng trong cung điện, thế nhưng đều ra một thân hãn. Ở cuối cùng một lần quăng ra ngoài sau, quý thính đi đến hương bao trước mặt, ngồi xổm xuống đi nháy mắt đôi mắt bị lên. Cậu bạo quân là cái quán sẽ được một tức lại muốn tiến một thước, nàng nếu trông cậy vào chính hắn lương tâm phát hiện buông tha chính mình, còn không bằng chính mình ngẫm lại biện pháp thoát khỏi bị trở thành tiểu cầu giống nhau treo chọc khốn cảnh. Vì thế nguyên bản muốn nhặt hương bao tay ngừng lại, quý thính ngồi xổm nơi đó vẫn không núp đích. Thân đổ xuyên chờ đến không kiên nhẫn, liền mắng một tiếng, này liền không được. Còn không mau cấp cô lăn lại đây. Quý thính lại vẫn là không chịu động, chỉ là nho nhỏ xúc thành một đoàn, lấy phía sau lưng đối với hắn. Thân đổ xuyên tức giận trong lòng, hắc mặt chiều nàng đi đến, ở nàng phía sau một bước xa địa phương dừng lại, cô gọi ngươi ngươi không nghe thấy. Quý thính không nói. Thân đổ xuyên nửa điểm kiên nhẫn cũng chưa, trực tiếp thượng thủ lay nàng bả vai, mạnh mẽ đem nàng thay đổi lại đây đối mặt chính mình, kết quả đột nhiên không kịp phòng ngừa đối thượng một đôi nước mắt lưng tròng đôi mắt. Nàng con ngươi sinh đến từ Mỹ, Mỹ đã có chút sắc bén nông nỗi. Rất khó gọi người đem nàng cùng nhược nữ tử liên hệ lên, nhưng nàng giờ phút này đáy mắt nổi lên lệ quang, sinh sôi nhược hóa cái loại này sắc bén, một đôi con ngươi chỉ còn lại có Mỹ, kinh tâm động phách Mỹ. Thân đổ xuyên dừng một chút, còn chưa mở miệng khí thế thượng trước lùn nửa thanh, ngươi khóc cái gì? Bậy hạ khi dễ người. Quý thính dùng mãi mãi giọng vui nói xong, liền bắt đầu ngoan ngoán sát nước mắt, bộ dáng thoạt nhìn hảo không bị khuất. Thân đổ xuyên lạnh mặt, cô ở giáo ngươi quý củ, ngươi cảm thấy đây là khi dễ. Nô tỷ biết chính mình thế người khác cầu tình, bệ hạ không cao hứng, bệ hạ tưởng như thế nào phạt liền phạt hảo, không đáng dùng phương thức này nhục nhã nô tỷ quý thính nói xong tạm dừng một lát, đột nhiên giống ủy khuất bạo phát giống nhau, nước mắt xoát xoát đi xuống, lưu. nô tỷ khóc không phải bởi vì bệ hạ, hơn nữa bởi vì sinh chính mình khí. Có ý tứ gì? Thân đồ xuyên như mày. Quý thính hút một chút cái mũi, bệ hạ từ nô tỷ vừa đến nơi này, liền biến đổi pháp nhục nhã nô tỷ, nhưng nô đối bệ hạ thích lại không có giảm bất nửa phần. Bệ hạ nói nào có nô tỳ như vậy không biết xấu hổ nữ tử, quả thực vì bệ hạ tôn nghiêm đều từ bỏ, nô tỳ không nên sinh chính mình khí sao. Nói nói, tựa hồ càng thêm khổ sở lên, che lại mặt anh anh khóc. Kỳ thật là bởi vì lúc này có điểm lưu không ra nước mắt, sợ hắn nhìn ra manh mối, cho nên cô ý đem mặt che đậy. Nàng nói xong này đó liền cẩn thận nghe thân đồ xuyên động tĩnh muốn nhìn một chút chính mình làm nụng pha cho phương thức đối hắn có hay không dùng, kết quả nghe xong nửa ngày, động tĩnh gì cũng chưa nghe được. Sau một lúc lâu, ở nàng sắp nhịn không được ngẩng đầu nhìn lén khi nghe được thân đổ xuyên thanh âm từ trên không vang lên, cô là thiên tử, ngươi tâm duyệt cô chính là ngươi thiên đại vinh hạnh, đâu ra mất mặt nói đến? Quý thính, nàng ném không mất mặt còn không thể xác định, nhưng ngươi mặt thiên hạ đệ nhất cực kỳ khẳng định, còn không mau lên, khóc sướt mướt giống bộ dáng gì? Thân đổ xuyên không kiên nhẫn thúc dục quý thính trong lòng biết đây là muốn buông tha chính mình, lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp theo làm tốt biểu tình quản lý, ủy khuất lộc đứng lên chỉ khóc này trong chốc lát, mặt nàng cùng chót mũi liền bắt đầu phím đỏ, giống như thượng đào hoa trang giống nhau, diệm đến phảng phất thuộc thấu thủy mật đào, liền khí vị đều là hương. thân đổ xuyên nhìn chăm chăm nàng mặt nhìn sau một lúc lâu, gợi lên khỏe môi khinh thường nói, bạch dài quá như vậy một khuôn mặt, đáng tiếc đầu vóc cũng không lớn hảo. quý thính, ngươi mới đầu vóc không tốt, ngươi là trên đời này đầu vóc nhất có phao cầu nam nhân. cô hảo tâm giáo ngươi quý củ, ngươi đảo khóc đi lên, thật sự là không biết người tốt tâm. bạch đem cô mệt ra một thân hãn. Lan đi rửa cái mặt, hầu hạ cô tắm gội. Thân đồ xuyên kêu căng mở miệng. Quý thính trong lòng cười lạnh một tiếng, trên mặt càng thêm dịu dàng khả nhân, là, bệ hạ. Nói xong liền xoay người đi ra ngoài, đem thân đồ xuyên muốn tắm gội sự cùng Lý Công Công nói xong, liền trực tiếp ngồi ở cửa trúng gió. Trong phòng đốt địa long thập phân nhiệt, thân đồ xuyên lại giống như không cảm thấy, ra mồ hôi cũng chỉ là bởi vì vừa rồi không ngừng ném hương bao. Quý thính ở bên trong che một thân hãn, lúc này rốt cuộc có thể thấy lạnh léo thực không nghĩ trở về. Nương nương, ngài đừng ngồi ở đầu gió, cẩn thận thân mình. Lý công công lo lắng nói. Quý thính chiều hắn xua xua tay, ta liền tuổi tuổi hãn, chờ một chút thủy khen ngược liền đi vào. Lý công công không hảo lại khuyên, chỉ có thể kêu nâng thủy cung nhân nhanh hơn tốc độ. Chỉ chốc lát sau liền thỉnh nàng đi vào. Quý thính thổi song phong tinh thần rất nhiều, nghe được thúc giục liền trực tiếp đi vào. Nàng theo nhiệt khí xuyên qua lưỡng đạo môn, liền trực tiếp đi vào thân đồ xuyên tắm trong phòng. Nhìn so nàng nơi đó lớn hai ba lần ao, quý thính ở trong lòng thóa mạ một tiếng cẩu hoàng đế. Thất thần làm cái gì, còn không mau lại đây. Thân đổ xuyên lười biếng ngồi ở bể tắm bên cạnh ghế trên, liền chờ nàng qua đi hầu hạ. Quý thính tạm dừng một cái trước mắt, nhận mệnh chiều hắn đi qua, chiều hắn uốn gối hành lễ sau ôn nhu nói, nô tỳ hiện tại giúp ngài thay quần áo. Bằng không đâu. Thân đổ xuyên hỏi lại. Quý thính nhìn xuống trận trắng mắt xúc động, cười nhạt một tiếng giải khai hắn hơi mỏng áo ngoài. ân Tuy rằng gầy thật sự, nhưng còn tính có điểm cơ bắp, không phải nàng trong tưởng tượng sương sườn bộ dáng. Quý thính ánh mắt dừng ở hắn quân lóc thượng, chấp một chút đôi mắt sau thử, cái này cũng muốn sao. Vô nghĩa, thân đổ xuyên không kiên nhận đứng lên, giống như một cái tứ chi kiện toàn phế nhân chờ hầu hạ. Quý thính chậm điểm hắn mới mở miệng chào phúng, cô phát hiện chính mình tính tình là càng thêm hảo. Nếu không ở ngươi hỏi ra cái này chuẩn vấn đề thời điểm, đầu nên rất ở cô trong bồn tắm. Đa tạ bệ hạ không giết tri ân gọi người hầu hạ lời nói còn nhiều như vậy, quý thính du mắt bắt được hắn trên eo quần biên, vừa rồi ở bên ngoài thổi đến hơi lạnh đầu ngón tay chạm được hắn khi, thân đổ xuyên chỉ cảm thấy bị nàng chạm vào địa phương phảng phất bị kim đâm giống nhau, nhưng không đợi hắn căng thẳng thân mình, cái loại cảm giác này liền không có, chỉ để lại ôn nhu xúc cảm. có điểm kỳ quái, lại gọi người nhịn không được dư vị. quý thính đem tơ lụa vải dệt đi xuống lôi kéo, liền mắt nhìn mũi mũi nhìn tim đứng lên, bệ hạ, ngài rời bước bể tắm đi. thân đồ xuyên vừa muốn động liên nhìn đến nàng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm mắt đất, lập tức sinh ra bất mãn, vì sao không xem cô? Quý thính, đây là cái gì kỳ quá yêu cầu? Quý thính, người dám can đảm không xem cô? Thân đổ xuyên thanh em rõ ràng không thay đổi, nhưng lăng là ở trong phòng xây dựng ra một loại mây đen áp thành không khí. Quý thính khỏe miệng chịu chịu, biểu tình dại ra nhìn về phía hắn, sau đó, thật sự hảo cây đôi mắt ra, tuy rằng nàng phía trước mấy cái thế giới cùng hắn như vậy ở chung quá rất nhiều lần. Nhưng ở nàng đối thế giới này, nam xứng xin miễn thư cho kẻ bất tài tiền đề hạ, còn muốn như vậy đối mặt hắn, trừ bỏ cây mắt nàng thật là không khác biểu tình. Hơn nữa bình tĩnh mà xem xét, thế giới này nam xứng quá gầy, tuy rằng có điểm cơ bắp, nhưng người gầy cơ bắp liền cùng mập mạp ngược giống nhau, đều là có hay không đều giống nhau đổ vợ. ân trước mặt mấy cái thế giới so kém xa, không quá quan kiện tỉ như thân cao nha vai rộng nha còn có khác điểm mấu chốt, nhưng thật ra cùng phía trước giống nhau. Người ở khinh bị cô. Thân đồ xuyên mặt nháy mắt đen. Đúng vậy, tiểu gầy cẩu. Quý Thính dừng một chút, vô tội lại thẹn thùng cùng hắn đối diện, "No, no tỷ vì cái gì muốn khinh bỉ bệ hạ nha?" Nói xong nàng ánh mắt rời xuống, định ở hắn bất thượng. Người này làm cho quân vương muốn giết hai liền giết hay, quá đến như vậy tiêu xái tùy ý, như thế nào bất đều mau thành màu đen, đây là trong lòng đến nhiều không thoải mái, mới có như vậy trọng nhan sắc. Thân đồ xuyên lại không chịu buông tha nàng, không phải khinh bỉ, vì sao vẻ mặt vô ngữ? Loại nào biểu tình A quý thính thu hồi dừng ở bất thường ánh mắt, tiếp tục trang ngây thơ tiểu bằng hữu, bệ, bệ hạ, nhân ra vẫn là tiểu cô nương đâu, mẹ ta nói tiểu cô nương không thể xem nam nhân thân mình, nếu không liền phải cấp người kia làm lão bà. Người vốn dĩ chính là cô nữ nhân. Thân đồ xuyên lạnh mặt. Quý thính dừng một chút, nhưng ta hiện tại không phải quý phi, nghiêm khắc tới nói là bệ hạ nha hoàn. nha hoàn cũng là cô nữ nhân. Thân đồ xuyên meo lại đôi mắt. Hậu cung dai lệ 3.000 ghê gớ ngà, cha nam. Quý Thính đỏ mặt gật gật đầu, ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn, nô tỳ đã biết, nô tỳ là bệ hạ nữ nhân. Thân đổ xuyên cười lạnh một tiếng, ngươi tính thứ gì, cũng xứng làm cô nữ nhân. Quý Thính, một trăm nhiều tự trước kia, không phải ngươi nói sao? Thân đổ xuyên cũng ý thức được chính mình vô cớ gây rối, bất quá lo liệu ta không sai, lần sau còn dám như vậy thái độ, tương đương đúng lý hợp tình kết thúc đề tài, ngẩng đầu mà bước hướng trong nước đi đến. Tiếng nước vang lên khi, Quý Thính cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, Đến hắn rửa vào ao bên cạnh ngồi xuống, cầm muông gỗ hướng trên người hắn suối thủy. Thân đổ xuyên lười biếng nhắm mắt lại, đường suối cấp cố ấn ấn bả vai. Đúng vậy. Quý thính muông gỗ phóng tới một bên, rối tay giúp hắn miết vai. Hắn cái gì cũng chưa xuyên, tay nàng trực tiếp đặt ở trên vai hắn. Thân đổ xuyên phát giác cái loại này kỳ diệu cảm giác lại tới nữa, không khỏi mở to mắt, kỳ quái nhìn về phía nàng. Làm sao vậy? Vì cái gì mỗi lần bị hắn nhìn chằm chằm, liền có loại dự cảm bất hảo. Thân đổ xuyên tạm dừng một lát, khoe môi bứt lên một cái không có hảo ý cười, ái phi cũng mệt mỏi đi, không bằng cùng tắm gội giải lao. Bệ hạ ngài nhớ lầm, nô tỳ hiện tại là nô tài, không phải ngài ái phi. Quý thính vẻ mặt ôn nhu, Thân đổ xuyên meo lại đôi mắt, cô khi nào sai rồi. Bệ hạ không sai, bệ hạ vĩnh viên là đúng quý thính cảm thấy chính mình mỗi lần cùng bạo quân nói chuyện, đều có loại bị kéo thấp hèn hạn cảm giác, vẫn là đa tạ bệ hạ ý tốt, chỉ tiếc nô tỳ người khinh thân tiện, không xứng cùng bệ hạ cộng cấp cô tiến bảo nga quý thính tương đương tức thời nghe vậy lập tức cởi giày vớ cùng áo ngoài ăn mặc áo trong liền vào nước thân đổ xuyên không vui vì sao còn ăn mặc bởi vì ta muốn mặc quý thính thẹn thùng túi đầu bởi vì nô tỳ thân mình quá xấu không dám bẩn bệ hạ mắt thân đổ xuyên nghe vậy đống dưng nhớ tới nàng lội ước hắn giày vớ ngày ấy đập vào mắt không hề tỳ vết bạch, quả thực muốn đem hắn đôi mắt toàn bộ chiếm mãn lại xem hiện giờ chỉ áo trong nàng tuy nói không có ngày ấy trắng ra Nhưng nhẹ thấu áo trong gián ở trên người, cũng đem thức tha thân mình phát họa ra tới, ngược lại nhiều một tầng ngông lung thẹn thùng mỹ cảm. Ý thức được chính mình lại một lần dùng mỹ chữ này hình dung quý thính, thân đổ xuyên mày không vui nhăn lại, là quá xấu, ngươi làm như vậy là đúng. Liền ngươi đẹp nga, gà luộc. Quý thính liền kém dùng đôi mắt mắng chửi người. Cô chân đau. Thân đổ xuyên nói, đem một chân kiều tới rồi nàng đầu gối. Quý thính tay hoàn toàn đi vào trong nước, có một chút không một chút giúp hắn massage thân đồ xuyên hưởng thụ nhắm mắt lại cho mắt chờ đến này chân thoải mái liền đem một khác điều đổi cho nàng quý thính nhận mệnh tiếp tục làm cu ly, trong lòng lại là nhẹ nhàng thở ra tuy nói nàng cùng thân đồ xuyên người này đã tới rồi thế nào đều có thể nông nỗi, nhưng đối hắn lần này bạo quân nhân thiết lại là hoàn toàn vô cảm nếu bạo quân vừa rồi muốn nàng thị tầm nói tuy rằng nàng sẽ không cự tuyệt nhưng tóm lại trong lòng không như vậy tình nguyện là được thủy dân dần lạnh xuống dưới thân đồ xuyên tựa hồ ngủ rồi quý thính ở bên cạnh đợi một lát chờ đến độ có thể cảm giác được lạnh lẽo, hắn còn không có muốn tình ý tứ, quý thính chỉ có thể đẩy hắn một chút, bệ hạ, bệ hạ, thân đổ xuyên đột nhiên mở mắt ra, một đôi mắt trung phiếm rõ ràng sắc ý, quý thính cùng hắn đối diện vừa khi, tim đập đều lỡ một nhịp, chờ phản ứng lại đây khi đã khắp cả người phát lạnh, bệ hạ, thủy lạnh, cẩn thận thân mình, quý thính mở miệng khi, mang theo chút chính mình đều không dễ phát hiện sợ hãi, thân đổ xuyên tựa hồ thanh tỉnh chút, vừa muốn mở miệng nói chuyện, liền chú ý tới rồi nàng sợ hãi. Nguyên bản liền bởi vì bị đánh thức ma bực bội hắn, nhất thời mặt liền lạnh sun dưới. Quý Thính nhận thấy được hắn không cao hứng, có chút mạc danh hỏi một câu, làm sao vậy? Cút đi. Quý Thính. Thính, không cùng bệnh tâm thần so đo. Quý Thính lập tức cụp mi dụ mắt đi ra ngoài, mới vừa đi ra tắm phòng liền nghe được ngoẵng gỗ quăng ngã đoạn tiếng vang, tiếp theo chính là các loại tạp đồ vật thanh âm. Nàng tạm dừng một chút, nhịn xuống trở về xem tâm tư, chỉ một kiện ướt rầm rề áo đơn liền chạy đi ra ngoài vừa ra tẩm điện môn, nàng liền nhịn không được đánh một cái run run. run nguyên bản ở ngoài cửa chờ Lý Công Công vội đón đi lên. Nương nương đây là làm sao vậy? Bệ hạ ở bên trong phát giận đâu? Ngươi chờ lát nữa tiểu tâm chút. Quý Thính nói xong đánh một cái run run. Lý Công Công có chút sợ hãi nhìn trong điện liếc mắt một cái, nói thanh tạ liền vội vàng đi vào. Quý Thính trà sát lạnh lẽo mặt, một đường phát ra run hồi phượng tê cung. Bởi vì thân đồ xuyên chỉ nói đem nàng biếm vì cung nữ, lại không có cho nàng an bài khác chỗ ở. Cho nên nàng vẫn là ở tại tại chỗ, ngay cả hầu hạ người cũng chưa giảm bớt, trừ bỏ thiếu cái quý phi tên tuổi, khác tựa hồ cũng chưa thiếu. Quý Thính ngất rầm rề trở về, vội hỏng rồi toàn bộ phượng tê cung, lại là phao trà gừng lại là lấy bộ đồ mới, chỉ tiếc quý Thính mới vừa thay đổi làm xiêm y đi, còn chưa tới kịp uống một ngụm nóng hầm hợp trà, Lý Công công liền vội vàng chạy đến. Nương nương, bệ hạ có khẩu dụ. Lý Công công vẻ mặt khó xử. Quý Thính thấy thế trong lòng dâng lên một cổ dự cảm bất hảo nhưng nàng cái gì cũng chưa nói, vẻ mặt bình tĩnh quỳ xuống, cung nữ quý thính mục vô tôn pháp di hạ phạm thượng, quan nhập đại lao tư quá, phi có lệnh không được ra. Lý công công banh khởi ra mặt trầm giọng nói, quý thính triều hắn lễ bái tiếp chỉ, sau đó có chút đau đầu đứng lên, có không thỉnh công công chỉ điểm một vài, chính là nô tỳ đánh thức bệ hạ, cho nên bệ hạ sinh khí. Lý công công vẻ mặt khó xử, do dự một chút hàm hồ nói, hẳn là không phải nguyên nhân này. Công công biết là cái gì nguyên nhân? Quý thính lập tức hỏi. Lý công công khụ một tiếng, có chút gian nan mở miệng, bệ hạ nói ngài ra bể tắm khi là chân trái trước ra, là đối hắn đại bất kính, cho nên muốn trị ngài tội. Nương nương không cần nản lòng, bệ hạ vẫn là lần đầu tiên vì trị một người tội cố ý tìm lý do, ban đầu nếu ai chọc hắn, chính là trực tiếp bị hắn chém, nghĩ đến nương nương ở trong lòng hắn vẫn là bất đồng, chờ bệ hạ hết giận, nương nương liền có thể đã trở lại. Lý công công an ủi, quý thính vẻ mặt vô ngữ nhìn hắn, sau một lúc lâu khô cằn mở miệng. Công Công có hay không cảm thấy lời này giống như thực quen hay? Lý Công Công Đâu chỉ là quen hay, quả thực cùng an ủi nàng bị biếm vì cung nữ khi giống nhau như lúc, chỉ là không nghĩ tới đồng dạng lý do thoái thác cả đêm phải dùng hai lần, thả này hai lần lúc sau, Quý Thính đã từ cung nữ biến thành tù phạm. Nương nương chắc chắn bị cực thái lai. Tuy là lười sán hoa sen Lý Công Công, giờ phút này cũng cảm thấy ngôn ngữ ở cường đại sự thật trước mặt tương đương mệt mỏi. Quý Thính cũng không nghĩ khó xử hắn. Buông tiếng thở dài sau hỏi một câu tương đối thật sự, trong cung có đại lao sao? Phim truyền hình thượng đại lao giống nhau đều thiết lập tại ngoài thành, này hơn phân nửa đêm nàng sẽ không còn muốn xuất cung đi. Nương nương yên tâm, trong cung có, vẫn là bệ hạ lúc trước tự mình trông coi kiến tạo, ngài không cần tàu xe mệt nhọc. Lý công công vội vàng nói. Quý thính trầm mặc một cái trước mắt, cảm tạ gật gật đầu, đi theo Lý công công hướng đại lao lúc đi, trong lòng còn rất là cảm khái, không nghĩ tới ở bạo quân cha tấn hạ Nàng thế nhưng cảm thấy không cần tàu xe mệt nhọc là có thể đến ngục giam là chuyện tốt. Ban đêm phong càng ngày càng lạnh, bởi vì không nghĩ tới chính mình sau khi trở về còn muốn trở ra, quý thính trên người xuyên cũng không nhiều, lúc này nóng lên lạnh lùng lặp lại luôn thiên, tổng cảm thấy trên người độ ấm cũng không quá bình thường. Nàng cả người phím lười, đầu góc cũng dầu dĩ, hưu khí vô lực đi theo lý công công vào đại lao. Nói là đại lao, kỳ thật chính là thân đồ xuyên chính mình không có việc gì kiến tư lao mà thôi. Tả hữu bất quá một gian coi như rộng lớn tầng hầm ngầm, bên trong từ song sắt côn làm thành một đám nhà tù, nhà tù ngoại trên tường còn bày biện các loại hình cụ. Bởi vì là dưới mặt đất, quý thính một chút thang lầu liền cảm giác được một trận âm lánh, không khỏi rụt một chút cổ, lại xem so với chính mình nghĩ đến muốn sạch sẽ nhà tù, trong lúc nhất thời có chút nghi hoặc, nơi này vì cái gì không có phạm nhân. Đâu chỉ là phạm nhân, ngay cả trông coi đều không có, dựa theo bạo quân tính tình, nơi này chẳng lẽ không nên quan đầy người sao? Chẳng lẽ hắn đổi tính? Chọc bệ hạ không cao hứng, không đợi đưa đến nơi này đã bị giết, cho nên nơi này từ khi kiến thành liền chưa từng có pháp nhân, nương nương vẫn là cái thứ nhất. Lý công công tiểu tâm nói. Quý thính, cho nên nơi này không có phạm nhân, không phải bạo quân đổi tính, mà là bạo quân quá mức hung tàn sao. Nương nương, thỉnh đi. Lý công công khai một gian nhà tù môn, vì nàng nhường ra lộ. Quý thính xem một cái này gian nhà tù, bên trong trừ bỏ một trường chiếu cái gì đều không có. Nếu nàng phải bị vẫn luôn nốt ở nơi này, chỉ sợ muốn ăn không ít đau khổ. Nương nương. Quý thính cười cười, thản nhiên đi vào, Lý Công Công buông tiếng thở dài, không có bệ hạ cho phép, nô tài không dám cấp nương nương đưa chăn linh tinh, nương nương trước vất vả hai ngày, chờ bệ hạ hết giận, tất nhiên sẽ phóng ngải đi ra ngoài. đa tạ công công. Quý thính dương môi, chờ Lý Công Công đám người rời đi sau mới trầm hạ khoe miệng, nhìn chầm chầm trên mặt đất chiếu nhìn sau một lúc lâu, mặt vô biểu tình đến mặt trên ngồi xuống nếu nàng nhớ không lầm nói, cậu nam nhân mất ngủ giống như chỉ có nàng bồi mới có thể chuyển biến tốt đẹp đi. a, loảng xoảng, đều cấp cô cũng đi. thân đổ xuyên đáy mắt một mảnh màu đỏ tươi, bạo nộ mà đem lư hương gạt ngã, cung nữ vội run run rẩy rẩy lui xuống, chỉ để lại hắn một người còn ở trong phòng nổi điên. lại tạp một cái bình hoa sau, hắn sắc mặt âm trầm đỡ giá gỗ thở dốc, đáy lòng bạo ngược không được cuồn cuộn. nếu quý thính vì hắn che chân hắn liền có thể ngủ, dựa vào cái gì đổi cái nữ nhân liền không được. Nghĩ đến mới vừa rồi cung nữ muốn cởi bỏ quần áo bộ dáng, thân đổ xuyên liền một trận trắng ghét. Chờ hơi thở xuyên đều, hắn hắc mặt đi nhanh hướng ra ngoài đi, đi rồi vài bước sau trong đầu hiện lên quý thính thần sắc sợ hãi, vì thế tức giận đến lại ngừng lại. Nàng tính cái thứ gì, cũng xứng làm hắn nhớ thương. Giống như hắn ly nàng liền không được giống nhau. Thân đổ xuyên cười lạnh một tiếng, xoay người đến trên giường nằm xuống, nhắm mắt lại khi giữa mày khe danh cơ hồ có thể đem rồi bỏ kẹp chết. Hắn vốn định chứng minh chính mình ly người khác cũng có thể bình yên đi vào giấc ngủ, chỉ tiếc lăn qua lộn lại hồi lâu, lại nửa điểm buồn ngủ đều vô, thân thể càng thêm mỏi mệt đồng thời tinh thần lại càng ngày càng tốt, liền như vậy ngoan cố hơn một canh giờ, hắn rốt cuộc hắt mặt đứng dậy, đi nhanh chiều đại lao đi đến. Lý công công thấy hắn đi phương hướng, nhất thời liền ánh mắt sáng lên, vội vàng đi theo hướng bên kia đi. Một đường không nói gì tới rồi đại lao, thân đổ xuyên một chút thang lầu lập tức liền thấy được trong phòng giam quần áo đơn bạc người nào đó thả người nọ chính cách song sắt côn xem chính mình bốn mắt nhìn nhau nháy mắt thân đổ xuyên nháy mắt bình tĩnh một chút sắc mặt lại vẫn như cũ khó coi trên cao nhìn xuống đi đến nhà tù trước ở ngục đợi đến còn hảo đa tạ bệ hạ quan tâm nô tỳ thực hảo quý thính gương mặt phím hồng mắt như hồ thu nghe vậy dừng một chút sau mới chậm rãi hành lễ thân đổ xuyên ánh mắt lạnh lùng cô kêu ngươi bỏ tù cũng không phải là kêu ngươi thực tốt ngươi có biết sai rồi nô tỳ đã biết nô tỳ ngày sau nhất định trước mặt chân phải Quý Thính thuận mi thấp mục, tiêu thân Đồ xuyên nắm tay tựa như đánh vào đông thượng. Thân đổ xuyên sắc mặt lại đen một phần, xem ra ngươi còn không biết chính mình rốt cuộc sai nào. Quý Thính chầm mặc một cái trước mắt, vô tội nhìn về phía hắn, nô tỳ ngu rốt, còn thỉnh bệ hạ minh kỳ. Ngươi hôm nay đánh thức cô sau, vì sao gặp mặt lộ sợ hãi? Thân đổ xuyên đảo cũng không hàm hồ, trực tiếp nổi giận đùng đùng đem chính mình tức giận cụ thể nguyên nhân nói. Quý Thính giật mình, nhớ tới đó là nàng mới vừa đem người đánh thức thời điểm. Đột nhiên nhìn đến hắn lạnh nhạt ánh mắt, khả năng trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây. Suy nghĩ cẩn thận là chuyện như thế nào, nàng liền càng thêm vô ngữ, bệ hạ chính là bởi vì chuyện này sinh khí. Cô không nên sinh khí. Thân đồ xuyên mắt lạnh xem nàng. Quý thính lúc này trầm mặt càng lâu, cuối cùng không thể tưởng tượng cười một tiếng, mặc kệ là trong cung vẫn là ngoài cung. Ai không sợ hãi bệ hạ, khá vậy không thấy bệ hạ chỉ ai tội, như thế nào liền nô thì không thể sợ bệ hạ đâu. Thân đồ xuyên ngần ra. Bất quá này thiên hạ đều là bệ hạ, bệ hạ tưởng chị nô thì tội, liền chị đi, nô tỷ nhận. Quý thính cười khổ một tiếng, thiêu khí vô lực nhắm hai mắt lại. Thân đổ xuyên còn ở ngây người chính mình vì sao đối nàng yêu cầu phá lệ bất đồng sự, nghe vậy hơi hơi hoàn hồn sau, liền nhìn đến nàng một bộ làm lơ chính mình bộ dáng, lập tức lại có chút tức giận, cấp cô mở to mắt. Quý thính thuận theo mở, đáy mắt lại không hề có cái gì ôn nhu thần sắc, tiêu thân đổ xuyên xem đến tim đập đều không tự giác ống thoát nước nửa nhịp. Bệ hạ lúc ấy mới vừa tỉnh, lại là bị nô tỳ đánh thức. Nô tỳ sợ bệ hạ có rời giường khí, cho nên nhất thời mới mặt lộ vẻ lo lắng. đều không phải là đáy lòng đối bệ hạ sợ hãi, cho nên là bệ hạ hiểu lầm nô tỳ. Quý Thính bình tĩnh mở miệng, thân đổ xuyên nghe được nàng giải thích, đáy lòng về điểm này hỏa khí liền lập tức tán đến không sai biệt lắm, vừa muốn cố mà làm đặc xá nàng, nàng liền lệnh lệnh mở miệng. Bất quá bệ hạ lại như thế nào sẽ sai đâu, cho nên vẫn là nô tỳ vấn đề, nô tỳ nguyện ý lãnh phạt. Đây là ở cùng hắn phát giận, thân đổ xuyên nhíu mày, còn chưa mở miệng giáo huấn, liền nghe được nàng tiếp tục nói, ngàn vạn đừng giống nô tỳ giống nhau, nhất thời lánh nhất thời nhiệt, kết quả hiện tại sinh bệnh. Thân đổ xuyên mẩn ra, ngươi sinh bệnh. Nói xong mới chú ý tới, nàng đêm nay mặt phá lệ không chút, đáy mắt cũng ẩn có thủy quang, bệ hạ vẫn là mau trở về đi thôi, chớ có bị nô tỳ lây bệnh. Quý thính quét hắn liếc mắt một cái, thân đổ xuyên sủ mặt, cùng cô trở về, cô kêu thái y đi cho người chữa bệnh. Quý thính dừng một chút, mặt vô biểu tình nhìn hắn, không đi. Tượng đất thượng có ba phần tâm huyết, hôn đản này biến đổi pháp nhi lan lộn chính mình, lại hơn nữa thân thể không thoải mái, nhìn hắn hồi lâu quý thính lúc này hoàn toàn không nghĩ nhịn, Thân đồ xuyên. Lần đầu tiên bị như vậy kiêu ngạo cự tuyệt, thân đồ xuyên thế nhưng không biết nên làm gì phản ứng, cuối cùng vẫn là lý công công ra tới hòa giải, nương nương, ngài liền cùng bậy hạ trở về đi, nơi này ấm lánh, nếu là lại đãi đi xuống, chỉ sợ ngài thân mình tao không được nha. Thân Đồ Xuyên lập tức nhìn chằm chầm khẩn Quý Thính, "Có nghe thấy không, cùng cô trở về." Quý Thính cùng hắn đối diện hồi lâu, mới chậm rãi lộ ra một cái mỉm cười, ở phía hồng gương mặt phụ trợ hạn, cái này cười quả thực huynh quốc khuynh thành, tuy là Thân Đồ Xuyên nhìn quen mỹ nhân, cũng nhìn không được tâm thần nhóng lên, hoàng song liền nghe được nàng phi thường kiên định, "Không đi." Thân Đồ Xuyên giận dữ, "Quý Thính, ngươi chán sống?" "Đúng vậy." Thân Đồ Xuyên, nàng trả lời đến quá kiêu ngạo, hắn cũng không biết nên như thế nào phản bác. Chương 108. Trong phòng giam tĩnh đến phảng phất rất một cây châm đều có thể nghe được, tùy hầu cung nhân đại khí cũng không dám ra, sợ thân đồ xuyên lửa giận lan đến gần trên người mình. Ở không khí căng chặt đến sắp đứt gãy khi, thân đồ xuyên chậm rãi nheo lại đôi mắt, dùng bố thi ngự khí mở miệng, ngươi sinh bệnh đem đầu vóc bệnh hồ đồ, cô không cùng ngươi chấp nhặt. Chúng cung nhân, bệ hạ, ngài chính mình cho chính mình vãn tôn trình độ cũng thật không phải giống nhau cao. Quý thính đối hắn trả lời là cười nhạt một tiếng, mỏi mệt nhắm hai mắt lại. Ánh đến đem nàng sắc mặt ánh đến có chút phát hoàng, hơn nữa cả người đều hưu khí vô lực bộ dáng, thoạt nhìn phá lệ yêu đất. Thân đổ xuyên nhìn như vậy nàng, đáy lòng dâng lên một cổ hỏa khí, xấu hổ buồn bực một chân đá vào bên cạnh người thái giám trên người, đều thất thần làm cái gì, còn không mau mở cửa ra, lại kêu thái ý để lại đây. Là, là. Thái giám vội vàng tiến lên đi khai cửa lao, mới vừa đem chìa khóa vận ra thân đổ xuyên liền không kiên nhẫn đem người đẩy ra rồi, lạnh mặt bước đi đến quý trước mặt, lên. Như thế nào như vậy âm hồn không tan đâu, quý thính vô ngữ như mày, không đợi làm ra phản ứng, liền cảm giác thân thể bay lên trời, nàng kinh ngạc mở mắt ra, chính mình đã bị thân đổ xuyên chặn ngang ôm lên. Cô chính là quá quá người. Thân đổ xuyên hắc mặt đi ra ngoài. Hắn nào như vậy ôm hơn người, ôm thời điểm chỉ biết dùng bổn kính, còn đem người khấu chặt muốn chết, một chút đều không thoải mái. Nhưng quý thính thấy hắn tức giận đến đều phải tự cháy, lại vẫn là chặt chẽ ôm chính mình, hoàn toàn không có muốn đem nàng vứt bỏ ý tứ trong lòng khí trong lúc nhất thời tiêu không ít. Chỉ tiếc nàng này một giây mới vừa nguôi giận, giây tiếp theo đầu liền tương đương hung tàn đụng vào song sắt cuốn thượng. Bang! A! Trong nháy mắt nguyên bản liền ngốc đến khó chịu đầu, nháy mắt nhiều một loại buồn đau, nàng thậm chí còn có thể nghe được đầu đâm song sắt cuốn khi tiếng vang không ngừng ở trong óc lặp lại, loại cảm giác này thật đúng là người là ngốc từ sao? Lớn như vậy Lan Can nhìn không tới. Thân đồ xuyên trách cứ hỏi. Quý thính dừng một chút, mặt vô biểu tình nhìn về phía hắn vậy hạ, bình thường ôm người, đều sẽ nghiêng người làm trong lòng ngực cái kia trước qua môn, chính mình lại đi phía trước đi thôi. Thân đổ xuyên trầm mặc một cái trước mắt, càng thêm không vui chỉ trích, cô lại không ôm hơn người. Liên tính không ôm quá, cũng nên biết người dựng có thể đi ra môn, cũng không nhất định hành có thể qua đi đi. Quý thính vô ngữ, lúc trước bởi vì hắn ôm chính mình mà sinh ra mềm lòng nửa điểm cũng chưa. Thân đổ xuyên nhìn đến nàng khái hồng đầu sau lại nhanh chóng quay mặt đi, một mặt làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh quá. Trực tiếp liền ôm đi phía trước đi, đi phía trước đi. Đi rồi hai bước không đi lại, hắn hữu mày nhìn về phía trong lòng ngược người, lại phát hiện nàng gắt gao ôm sóng sắc côn, không khỏi giận dữ, ngươi làm gì vậy? Ta không đi. Quý thính đầu con đau, lúc này tính tình cũng không thế nào hảo. Làm càn. Tin hay không cô chém ngươi? Chém đi chém đi, tổng so lạc ngươi trong tay vẫn luôn chịu tra tấn hảo. Quý thính bất chấp tất cả, chết sống không chịu buông tay. Thân đổ xuyên tưởng mạnh mẽ đem người mang đi. Người hà ôm nàng lâu như vậy đã sớm tiêu hao rất nhiều sức lực, lúc này lại bị nàng kéo hư háo, thể lực đã sớm không dư thừa nhiều ít, ngay cả ôm nàng đều biến thành lao lực sự. Thân đổ xuyên tức giận đến trước mắt biến thành màu đen, trực tiếp đem người ném đi xuống, quý thính lập tức linh hoạt ôm lấy lang can, dù sao chính là không chịu cùng hắn đi. Thân đổ xuyên càng xem càng bực, ánh mắt ở cách đó không xa hình cụ thượng siêu tầm một vòng, cuối cùng hắc mặt đi cầm điều roi lại đây. Quý thính nhìn đến hắn chiều chính mình rơ lên roi Nháy mắt cái gì khí thế cũng chưa, sợ tới mức cả người xúc thành một đoàn gắt gao nhắm mắt lại, vừa muốn xin tha phía trên liền chuyển đến không khí bị chịu phá tiếng vang, dây tiếp theo bên cạnh người trên mặt đất liền chuyển đến một tiếng tiên vang. Nàng run một chút, sau một lúc lâu chậm rãi mở to mắt, lại chỉ có thể thân đồ xuyên rời đi bóng dáng, người nếu không đi, nửa đời sau đều ở trong phòng giam qua đi. Hắn dứt lời liền cũng không quay đầu lại đi rồi, chỉ ngắn ngủ náo nhiệt một lát nhà tù lại quặng cu ẽ xuống dưới chỉ còn lại có quý thính một người còn uổng cột bên cạnh trên mặt đất roi bên là một đạo rõ ràng vết roi có thể tại đây loại phiến đá xanh thượng lưu lại dấu vết có thể tưởng tượng được đến hắn dùng bao lớn sức lực nếu là thật chịu đến trên người nàng phòng trừng có thể trực tiếp ra chóc thịt bong quý thính nhẹ nhàng hô một hơi chỉ cảm thấy hô hấp đều là nhiệt nàng nhìn chầm trầm mặt đất nhìn hồi lâu cuối cùng yên lặng buông ra song sắc ôn trở lại chính mình hơi mỏng trên chiếu ngồi xuống ánh mắt đối diện không có khóa lại cửa lao nếu là thuần túy xuyên qua đến nào đó thế giới nàng khẳng định muốn sấn lúc này thoát đi nơi này rời xa biến thái đáng tiếc nàng ở chỗ này là có nhiệm vụ nàng thoát đi căn bản không có ý nghĩa quý thính nhìn chằm chằm cửa lao nhìn sau một lúc lâu mắt không thấy tâm không phiền nhắm hai mắt lại nỗ lực đối kháng đến từ trên người không khỏe bên này thân đồ xuyên nổi giận đùng đùng hướng tầm địa đi phía sau các cung nhân vội vã đi theo lý công công cùng phụ trách khóa cửa tiểu thái giám đi theo mặt sau cùng lý tổng quảng đại lao môn nhưng không khóa Nô tài có phải hay không đến trở về một chuyến a? Vạn nhất nương nương chạy làm sao bây giờ? Tiểu Thái dám hạ giọng hỏi. Lý công công gõ hắn đầu một chút, "Bệ hạ ước gì nương nương chủ động ra tới đâu, ngươi còn dám trở về khóa cửa? Gọi ngươi cẩn thận nhìn trăm chằm điểm bên kia, nương nương nếu là ra tới, liền tiểu tâm hầu hạ chính là, thiết không thể đắc tội với nàng, hiểu không?" Đa tạ tổng quản chỉ điểm. Lý công công hừ lạnh một tiếng, bước nhanh đuổi theo thân đồ xuyên, nhìn hắn hát mặt, đánh bạo mở miệng, "Bệ hạ Nô tài nhìn nương nương tựa hồ bệnh đến lợi hại, chính là muốn thai ý ỉa đi thiên lao nhìn xem. Nàng không phải ngoan cố sao? Liên làm nàng bệnh chết ở bên trong hào. Cô xem ai dám giúp nàng? Thân đổ xuyên trên người siêu siêu mạo khí lạnh. Lý công công không dám nhiều lời, run rẩy gật đầu hẳn là. Thân đổ xuyên vẻ mặt âm trầm trở lại tẩm điện. Một ngông ngồi ở trên giường sau liền bất động, hai mắt bốc hỏa nhìn chằm chằm trên mặt đất thảm. Nhìn chăm chăm nhìn chăm chăm, trong đầu liền hiện lên nàng ở mỏng tịch thượng run bần bật bộ dáng vì thế nghiến răng nghiến lợi mang câu xứng đáng dứt lời liền banh mặt nằm đến trên giường dùng thật dày chăn đem chính mình cái đến vững chắc nhắm mắt lại giận dỗi giống nhau muốn ngủ thật đương cô không có người liền ngủ không được sao thân đổ xuyên trong miệng nói thầm một câu hồi lâu lúc sau phảng phất thật sự có buồn ngủ giống nhau hắn mày dần dần giãn ra vang một tiếng thật lớn tiếng sấm tạc khởi tiếp theo đó là xôn xao tiếng mưa rơi thân đổ xuyên đột nhiên ngồi dậy để chân trần vội vàng đi tới cửa sổ bên Mở ra cửa sổ nháy mắt một trận gió lạnh rốt tiến vào, đông lạnh đến người xương cốt phùng đều là đau. Một đạo tia chớp phách quá, đem hắn mặt chiếu sáng lên một cái chớp mắt, hắn không chút nghĩ ngợi xoay người liền đi ra ngoài. Lý Công công bị hắn hoảng sợ, vội vàng dơ dù đi theo hắn bên cạnh, nhìn đến hắn không có mặc giày sau vốn dĩ muốn khuyên, nhưng nhìn đến hắn hắc vèo vẹo biểu tình, tức khắc cái gì cũng không dám nói. Trận này vũ tới lại cấp lại hung, lạnh leo giọt mưa rừng ở trên người, đảo mắt liền mang đi người về điểm này nóng hồi khí. Thân đổ xuyên trở tới rồi nhà tù khi, trên người đã trở nên một mảnh lạnh lẽo. Hắn lại không rảnh lo khoác một kiện siêm y gì, lập tức đi tới quý thính bên cạnh, thấy nàng lúc này lại vẫn ngủ, lập tức giận sôi máu. Cấp cô lên. Quý thính vẫn không núp đích. Thân đổ xuyên tức giận đi túng nàng, kết quả quý thính đầu một vai phản phất đã chết giống nhau. Hắn ngẩn ra một chút, lập tức đem người nâng dậy tới bị ở trên người mình, duỗi ra tay đụng tới tay nàng, liền cảm giác được không giống bình thường độ ấm. Quý thính, Quý thính. Ý thức được quý thính té xỉu, thân đồ xuyên sắc mặt âm trầm nhìn về phía Lý Công Công, Tiêu Thái Ý Y đi tới. Hồi bệ hạ, Thái Ý Y đã ở bên ngoài chờ chứ? Nô tài này liền thỉnh Thái Ý Y tiến vào. Lý Công Công nhìn đến thân đồ xuyên sắc mặt, âm thầm may mắn chính mình mới vừa rồi để lại cái tâm nhãn, trực tiếp kêu Thái Ý Y ở phụ cận chờ, lúc này mới không cần lại đi Thái Ý Y viện tình người. Thân đồ xuyên banh mặt ôm vào quý thính, ở Lý Công Công lên đại dai khi đột nhiên mở miệng, đứng lại. Lý Công Công lập tức dừng lại khó hiểu quay đầu, bệ hạ, thân đổ xuyên sắc mặt âm tình bất định, sau một lúc lâu nhàn nhạt nói một câu, trước truyền thai ý để, lại cấp cô dọn cái đồ vật tới, là bên hai tràn đầy ồn ào tiếng vang, quý thính mày nhũ một chút, muốn mở to mắt xem một chút lại làm không được, chỉ có thể tiếp tục không tình nguyện ngủ, mông lung bên trong, nàng cảm giác được chính mình dựa vào một cái trong lực, đối phương lạnh lẽo nhiệt độ cơ thể kêu nàng thực thoải mái, cho nên nàng cầm lòng không đậu muốn tới gần hắn, ngón tay dùng hết toàn lực kéo hắn quần áo. Như thế nào cũng không chịu bung ra, thái y thì thực mau liền tự mình ngao hảo dược, giao cho cung nữ muốn đút cho quý thính. Thân đồ xuyên liền muốn đứng dậy tránh ra, kết quả mới vừa vừa động liền cảm giác được nàng y lại, tức khắc không vui như mày, thân mình lại thành thật ngừng lại. Cung nữ bưng dược vẻ mặt khẩn trương chờ thân đồ xuyên tránh ra, kết quả lại chờ tới hắn không kiên nhẫn chiều chính mình vươn tay đem dược cấp cô. Là, cung nữ vội vàng đem chén thuốc dâng lên. Thân đồ xuyên vẻ mặt âm trầm đem chén thuốc rồi đến quý thính ngoài miệng mới lạ lại vụng về hướng miệng nàng, rót, kết quả dược nháy mắt theo nàng khỏe môi chảy xuống dưới, vượng ướt nàng trước người một mảnh nhỏ quần áo. Thân đổ xuyên ngừng lại, trầm giọng cảnh cáo nói, há mồm. Quý Thính vẫn như cũ cao mày ngủ, hoàn toàn không phản ứng hắn, thân đổ xuyên đêm nay sinh quá nhiều khí, nhưng lại không nghĩ sát nàng, chỉ có thể mỗi lần sinh xong khí sau chính mình điều tiết, đã sớm đã cảm thấy mệt mỏi. Giờ phút này thấy nàng thập phần không phối hợp, hắn cũng lười đến lại tức giận, lạnh mặt uống một hũ dược mạnh mẽ cho nàng uy đi xuống, quý thính nho nhỏ nước nở một tiếng, ngửa đầu vô lực đem dược nuốt đi xuống. Lúc này nhưng thật ra nửa điểm không sái, thân đổ xuyên kêu căng hừ nhẹ một tiếng, lại uống một ngụm đút cho nàng, liên tiếp uy vài lần, một chén khổ nước thuốc mới tính nửa điểm đều không còn. thân đổ xuyên tùy tay đem không chén ném cho công nhân, lý công công lập tức bưng mức hoa quả lại đây, thân đổ xuyên lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được khổ. sắc mặt tức khắc lại đen sùn dưới. bệ hạ, nương nương hiện giờ bệnh nặng chính là muốn đem nàng đưa về phượng tê cung tính dưỡng. Lý công công cẩn thận hỏi. thân đổ xuyên hừ lạnh một tiếng, nàng không phải ngoan cố sao? nếu thích ở tại trong nhà lao, kia liền chủ cái đủ. Lý công công xem một cái hiện giờ đại lao, chầm mặc một cái chớp mắt sau cởi gượng, kia bệ hạ hiện tại cần phải hồi tầm điện. nàng thiêu còn chưa lui, hồi cái gì tầm điện? thân đổ xuyên không kiên nhẫn quét hắn liếc mắt một cái, Lý công công lại không dám miệng lưỡi, đại lao như vậy an tĩnh lại. ánh nến nhẹ nhàng lay động. Bên ngoài tiếng mưa rơi dần dần ngừng, chân trời lộ ra bụng ca trắng, một đêm thế nhưng liền như vậy đi qua. Quý thính uống thuốc, trên người lại tựa hồ bị bọc thật dày một tầng, thực mau liền lui nhiệt, hô hấp cũng không có lúc trước như vậy trọng. Thái y lại lần nữa bắt mạch lúc sau, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, khởi bẩm bệ hạ, nương nương đã lui nhiệt, từ nay về sau lại tiểu tâm điều dưỡng mấy ngày, liền có thể hoàn toàn khắc phục Đã biết, đều đi ra ngoài đi. Thân đổ xuyên mặt lộ vẻ mệt mỏi, bất chi bất giác trùng hắn đã một đêm không ngủ, lý công công cùng thái y kia lướt nhau, lập tức đem trong nhà lao những người khác cũng đều mang đi, tức khắc chỉ còn lại có quý thính cùng thân đồ xuyên, thân đồ xuyên mặt mày thả lỏng, nhìn chăm chăm quý thính ngủ say mặt nhìn sau một lúc lâu, khinh thường suy một tiếng, sau đó liền nằm tới rồi bên người nàng, một đêm không ngủ hắn giờ phút này dính giường liền vây, người quen thuộc hương vị bất chi bất giác chung liền ngủ rồi, quý thính tỉnh thời điểm, đã là buổi trưa thời gian, phát sốt thiêu đến xương cốt phủn đều là lười. Rối người khi tay phải đột nhiên đụng tới mềm mụn trở ngại vật. tiếp theo tay bị bắt được, sau đó đó là đối phương không vui lầm bẩm. đừng áo. Quý thính dừng một chút, ẩn ẩn cảm thấy không đúng, lại rối rối cánh tay chân, phát giác chính mình nằm địa phương hoàn toàn không phải chiếu cảm giác, nàng trầm mặc hồi lâu chầm rãi mở to mắt, phát hiện đập vào mắt vẫn là nhà giam nóc nhà. Nhưng nàng hiện tại nằm tuyệt đối không phải phía trước mỏng tịch nha. Nàng chấp một chút đôi mắt, túi đầu nhìn về phía trên người thật dày chăn. An tĩnh một lát sau lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh, thân đổ xuyên liền tại bên người nằm, còn một bàn tay đem tay nàng hoàn toàn nắm lấy. Giờ phút này chính ngủ đến vẻ mặt trầm tĩnh, mà bọn họ hai cái nằm địa phương, còn lại là một trường khắc hoa giường lớn. Quý Thính, đã xảy ra gì? Nàng nhỏ nhặt sao? Không đợi nàng xuất hiện nghi vấn, liền nhìn đến Lý Công Công bưng dược lặng yên không một tiếng động vào được, nhìn đến nàng tỉnh sau nhẹ nhàng thở ra, không tiếng động thỉnh nàng xuống dưới uống dược. Quý Thính lập tức tay chân nhẹ nhàng xuống giường. Đi đến Lý Công Công trước mặt sau không đổi mà tiếp dược, mà là chiều hắn vây tay ý bảo hắn ra nhà tù. Hai người một trước một sau thượng bậc thang đi đến đại lao ngoại sau, quý thính mới mở miệng hỏi hắn, Bệ hạ vì cái gì sẽ ở ta nơi này, còn có ta trong phòng khi nào nhiều trương rừng a? Nương nương, đó là nhà tù, cũng không thể nói là ngài trong phòng, không may mắn. Lý Công Công bất đắc dĩ nhắc nhở. Quý thính bật cười, ta đều bị quan tiến đại lao, còn có cái gì cắt lợi không may mắn, tối hôm qua rốt cuộc sao lại thế này ngài liền nói cho ta đi. Lý công công thấy nàng không câu nệ tiểu tiết, cũng không hảo lại nhiều rồi dám phương diện này sự. Nghe vậy liền nghiêm túc cùng nàng giải thích. Kia Dường là bệ hạ tối hôm qua kêu Thái Y ở lại đây khi làm nô tài chuẩn bị đến nỗi bệ hạ, còn lại là bởi vì trời giáng mưa to, thật sự yên tâm bất quá nương nương, liền lại quay lại tìm ngài. Ai biết ngài nổi lên suốt cao hôn mê bất tỉnh, bệ hạ liền thủ ngài một đêm, thủ ta một đêm. Quý Thính buồn cười nhìn hắn, sợ không phải bởi vì chính mình ngủ không được cho nên cố ý nâng trương giường tới nghỉ ngơi đi. Nương nương cũng không dám nói như vậy, bệ hạ tới khi hoảng đến giày cũng chưa xuyên đâu. Hơn nữa hắn là thật sự thủ ngài một đêm, ngay cả dược đều là tự mình uy, này một chút vừa mới ngủ không lâu, nếu không phải mệt cực, ngài ra tới khi bệ hạ tất nhiên là sẽ tỉnh. Lý công công hảo ngôn nói, quý thính ngẩn ra một chút, nghĩ đến vừa rồi chính mình xuống giường hắn đều còn ở ngủ, xác thật không giống như là đã ngủ một đêm. Tưởng tượng đến hắn thủ chính mình một đêm, Nguyên bản sinh ra hỏa khí tức khắc tiêu giảm không ít. Nương nương, bệ hạ đối ngài là thiệt tình sủng ái, nô tài ở trong cung nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy hắn đối ai như vậy thượng quá tâm. Nô tài lý giải nương nương, có đôi khi sinh ra hủy khuất, nhưng bệ hạ rốt cuộc là bệ hạ, là đường kim thiên tử, nương nương chẳng sợ xử tính tình nóng nảy, cũng thả nhớ rõ vừa phải a. Vạn nhất ngày nào đó bệ hạ thật sự phiền chán, đến lúc đó nương nương đã có thể nguy hiểm. Lý công công tận tình khuyên bảo khuyên, quý thính biết hắn là hảo ý. Liền không có cái cọ gật gật đầu, vẫn chưa nói chính mình tối hôm qua không phải xử tính tình nóng nảy mà là sắc thật một bùng hỏa, có bất chấp tất cả ý tứ. Nàng chán hiện tại còn đau đâu? Hỏi xong chính mình muốn biết, quý thính liền đem rửa uống một hơi cạn sạch, vẻ mặt đau khổ tắt trong miệng một cái mức hoa quả liền đi trở về. Nàng trở lại trong phòng giam khi, nhìn đến thân đồ xuyên còn ở trên giường, tiếp theo liền nhìn đến mép giường cũng không có giày của hắn, lại liên hệ Lý Công Công vừa rồi nói. Hắn lo lắng cho mình lo lắng đến để chân trần liền tới sự, quý thính lập tức sinh ra một chút vi diệu cảm. Bạo quân đột nhiên lương tâm phát hiện, quả thực không thể tưởng tượng, cùng với mù quáng cảm động, còn không bằng nhiều lo lắng hắn có phải hay không có khác cầm yêu, rốt cuộc người này phi thường điển hình không ấn lẽ thường ra bài phong cách, hẳn là không thích bị ngược, cho nên tuyệt đối không phải bởi vì nàng đối hắn càng không tốt, hắn mới càng tốt. Trong đầu hiện lên vô số ý niệm, quý thính do dự một chút vẫn là đi hắn bên người nằm xuống, tiếp tục làm hắn thuốc ngủ. Giờ phút này nàng trải qua một đêm tĩnh dưỡng, thân mình đã hảo rất nhiều, liên quan lý trí cũng đi theo trở về. Lý Công Công nói đúng, người này đừng động nhiều đắng giận, rốt cuộc vẫn là một cái hoàng đế, nếu là thật trọc nóng nảy hắn, hắn giống chém thích khách đầu giống nhau chém chính mình còn hảo, nếu là dùng hành hạ đến chết phương thức, kia nàng khả năng thật sự sẽ sống không bằng chết. Cho nên tổng thượng sở thuật, chắp vá quá bái, còn có thể ly sao. Đi ra ngoài làm cái gì? Thân đổ xuyên thanh âm đột nhiên vang lên còn ở miên man suy nghĩ quý thính nháy mắt hoàn hồn một quay đầu liền đối với thượng một đôi thanh lánh đôi mắt nàng liền biết hắn sớm tỉnh bậy hạ là khi nào tỉnh ngươi lên thời điểm thân đổ xuyên nhàn nhạt nói xong lại lần nữa nhắm hai mắt lại hắn chỉ ngủ không đến hai cái canh giờ giờ phút này vẫn là có chút buồn ngủ quý thính trầm mặc một cái chớp mắt không có nói tiếp thân đổ xuyên không vui mở to mắt đáy mắt phiếm điểm điểm hồng tơ máu hiển nhiên không quá thoải mái ngươi tính toán cả đời đều không cùng cô nói chuyện một câu còn chưa nói xong, Quý Thính liền tiểu miêu giống nhau lôi kéo hắn tay háo, trên mặt cười phảng phất như đông tuyết sờ dùng, mang theo cầu hòa tốt tín hiệu. thân đổ xuyên trầm mặc hồi lâu, lười biếng hừ nhẹ một tiếng, Quý Thính, ngươi lá gan thật là càng lúc càng lớn, không kinh cô cho phép, dám tự tiện ôm cô. lời tuy nói như vậy, trong thanh âm lại nghe không ra nửa điểm không vui, ngược lại lộ ra một cổ lười biếng thả lỏng cảm giác. Quý Thính nhắm mắt lại, thanh âm mang theo dậy sớm đặc có ích ý, vậy hạ tối hôm qua thủ nô tỳ một đêm nghĩ đến con đây, nô tỳ bồi bệ hạ ngủ tiếp một lát đi. ai thủ ngươi một đêm, ngươi nhưng thật ra tưởng mở, thân đổ xuyên cương mặt mở miệng, bên hai chỗ dần dần dâng lên một chút nhiệt độ. quý thính ở hắn nhìn không tới góc độ không tiếng động cười một chút, dối tay bưng kín hắn miệng, bệ hạ đừng nói chuyện, mau ngủ đi. thằng đến quý thính trước một bước ngủ, thân đổ xuyên cũng chưa suy nghĩ cẩn thận, chính mình lại là đoạt nàng phong hào lại là đem nàng hạ ngục vì sao không chỉ có không có thể cho nàng ra vai phủ đầu, còn cứ gọi nàng càng ngày càng làm cản. Nghe trong lòng ngực đều đều tiếng hít thở, thân đổ xuyên lạnh mặt túi đầu, nhìn nàng đỏ bừng mặt càng thêm bất mãn. Tối hôm qua là xem ở nàng sinh bệnh phân thượng, mới cho phép nàng ngủ chính mình trong lòng ngực, lại chưa từng tưởng nữ nhân này hôm nay liền bắt đầu được một tức lại muốn tiến một thước, giống như ở trong lòng ngực hắn ngủ rất nhiều năm giống nhau thói quen. Ngươi nên ngủ giường đuôi, ôm cô chân ngủ. Thân đổ xuyên tức giận nhắc nhở, bởi vì miệng còn bị che lại, nói chuyện thanh âm nghe tới dầu dĩ, dẫn tới những lời này nghe tới phản phất làm lũng đáng tiếc quý thính đang ngủ ngon lành, cho hắn duy nhất đáp lại chính là buông lỏng da che hắn tay, hoàn toàn đem hắn đương không khí giống nhau, nên như thế nào ngủ còn như thế nào ngủ. thân đồ xuyên thật sự là lớn mật, nào đó người lúc này thành thật, an tĩnh đại ở trong lòng ngực hắn bế lên tới tương đương chữa khỏi, chẳng sợ thân đồ xuyên có tâm cho nàng điểm giao hấn, giờ phút này cũng không nghĩ đẩy ra. biệt biệt liễu liễu người, sau một lúc lâu cười khẽ một tiếng, đảo cảm thấy cảm giác này cũng coi như mới lạ, tại đây trên đời. Thế nhưng thực sự có một người không sợ hắn, chọc nóng nảy còn dám chiều chính mình dỗi mong đốt. Nhưng nguyên nhân chính là vì lúc trước chưa thấy qua, liền đối với nàng vẫn luôn cảm thấy mới mẻ lại hảo chơi, không hề có chán ghét ý tứ. Xem nàng ngủ đến như vậy hương, thân đổ xuyên bất mãn khắp nàng một chút, nhìn đến nàng chân mày cao lại, lúc này mới buông tay. Hắn đấy mát xẹt qua một kia vừa lòng, phản phất tìm được rồi món đồ chơi mới giống nhau méo nàng mặt, kết quả xuống tay quá nặng, quý thính rầm gì một tiếng, một cái tát đánh. Nháy mắt thế giới đều an tĩnh, thân đồ xuyên chừng mắt nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng hừ lạnh một tiếng nhắm hai mắt lại, thực mau liền nặng nề ngủ. Chờ đến hai người lại lần nữa tỉnh lại, đã tới rồi buổi chiều thời gian, Quý Thính đã đói bụng đến lộc cục đều, mở to mắt liền nhìn đến thân đồ xuyên ngồi ở trên giường xem tấu chương. Người này là cái lửa nhác không phải nằm trên giường chính là nghiêng ở giường nệm thượng, rất ít có quy quy củ củ ngồi thời điểm. Này đây hắn ở trên giường xem tấu chương loại sự tình này, Quý Thính sớm đã thói quen. Chính là hôm nay địa điểm có điểm quá mức kỳ diệu quý thính xem một cái chung quanh tương đương nghiêm túc áp lực hoàn cảnh nhịn không được hỏi một câu vậy hạ vì sao không trở về tầm điện ở nàng mở to mắt trong ngày mắt thân đổ xuyên liền chú ý đến nàng tỉnh vừa nghe đến nàng những lời này sắc mặt lập tức kéo xuống dưới này thiên hạ đều là cô cô tưởng ở nơi nào liền ở nơi nào nàng cũng chưa nói gì đi hòa dược thân đổ xuyên thấy nàng không nói lời nào dứt khoát đem tấu trương phóng tới một bên nhưng người mặt chiều nàng nằm xuống vẻ mặt không, cao hứng hỏi, cô hỏi lại ngươi một lần, ngươi thật sự không ra đi. Quý Thính chớp một chút đôi mắt, thân đồ xuyên thanh âm dần dần phím lạnh, Quý Thính, dung cô nhắc nhở ngươi một câu, cô sở dĩ nguyện ý nhẫn lại ngươi, đơn giản là bởi vì nằm ở bên cạnh ngươi có thể ngủ ngon, nếu ngươi mất đi này một năng lực, cô đã sớm trị tội ngươi, cho nên ngươi tốt nhất thành thật, nô tỷ đi ra ngoài. Quý Thính đánh gây hắn nói, ngẹn một bụng tàn nhẫn lời nói thân đồ xuyên đánh cái cổ họng, gì? Nô tỳ đi ra ngoài, quý thính y cười doanh doanh nhìn hắn. Đêm qua nô tỳ sốt mơ hồ, cho nên mới phạm thần kinh đối bệ hạ bất kính. Hôm nay hảo, tự biết chính mình còn giữ thánh mạng là bởi vì bệ hạ khai ân, tự nhiên không dám lại ở ngục chung dừng lại. Nàng tưởng rời đi thế giới này, hoặc là chết hoặc là nhiệm vụ thành công, mà người trước hiển nhiên là nàng nhất kháng cự phương thức, cho nên chỉ có thể tiếp tục ngoan ngoãn lấy lòng hắn, vẫn luôn lưu tại hắn bên người bái. Việc này lại nói tiếp cũng không khó, rốt cuộc chỉ cần nàng thuốc ngủ công năng ở một ngày. Thân đổ xuyên liền sẽ không giết nàng, cho nên nàng chỉ cần đừng quá ngoan cố liền hảo. Thân đổ xuyên nhìn trên mặt nàng mềm ấm cười, tâm tình cuối cùng hào lên, nhưng trên mặt lại còn bày ra một bộ bố thí bộ dáng, người biết liền hảo. Nữ nhân quả nhiên không thể quán, về sau gặp thời khi nhắc nhở thân phận của nàng mới được. Hai người liếc nhau, các mang ý xấu quay mặt đi. Mãi cho đến quý thính đói chịu không được, hai người mới thay quần áo rời đi đại lao, mới vừa đi đi ra ngoài không lâu. Thân đổ xuyên liền lánh khốc kêu Lý Công Công đem nhà giam cấp điện, ngồi tù sự xem như hoàn toàn kết thúc, hai người lại quá thượng đồng sàng dị mộng ở chung sinh hoạt. Liên tiếp qua 10 dư thiên, mắt thấy lại muốn tới chúng phi tần thỉnh ăn lúc, thân đổ xuyên phiền đến muốn chết, từ sáng sớm liền sú mặt. Bậy hạ nếu như vậy không thích, trực tiếp hủy bỏ thỉnh ăn còn không phải là. Quý thính đôi hắn phản ứng rất là bất đắc dĩ. Thân đổ xuyên hừ lạnh một tiếng, tổ tông lưu lại quy củ, lại há là cô nói sửa liền sửa Nha. Lúc này nhưng thật ra muốn làm hiếu tử hiền tôn, phía trước tùy tiện chém người thời điểm như thế nào không tưởng người tổ tông muốn hay không người làm như vậy đâu. Quý thính trên mặt tươi cười bất biến, kia không bằng đem phi tần đều biếm vì cung nữ như thế nào. Như vậy không có phi tần, tự nhiên liền không cần thỉnh an. Lại nói tiếp nếu không phải bởi vì nàng, những cái đó cô nương cũng không đến mức trở thành ngày ngày yêu cầu lo lắng hái hùng phi tần, nếu có thể như vậy làm các nàng biến thành cung nữ, cũng coi như là hiểu rõ các nàng tâm nguyện. Thân đổ xuyên không chút nghĩ ngợi từ chối, trong cung nếu là không có phi tần, tiền triều định lại muốn cô tuyển tú, cô nhất phiền những cái đó đại thần ồn ào việc này, phiền toái vô cùng. Hắn nói xong dừng một chút, ánh mắt ý vị không rõ nhìn về phía quý thính mặt. Quý thính trong lòng lột bột một chút, nỗ lực làm chính mình biểu tình thoạt nhìn vô tội một ít. cái phi, cô nhưng thật ra không biết người giấm kính như vậy đại, còn muốn muốn độc chiếm cô. Thân đổ xuyên cười như không cười. Quý thính, bệ hạ, ngài thật sự suy nghĩ nhiều. Bất quá hậu cung không thể chỉ ngươi một người, cho nên việc này cô không thể dẫn ngươi thân đồ xuyên không biết vì sao tâm tình không tồi. Bất quá cô nhưng thật ra nghĩ đến một cái biện pháp, đã có thể lưu trữ các nàng làm bài trí, lại có thể về sau đều không hề bị các nàng quấy rầy. Quý thính bản năng cảm thấy hắn biện pháp tất nhiên hung tàn, nhưng người ta đều nói tới đây, nàng nhiều ít vẫn là đến phụng cái này ngân, bậy hạ biện pháp gì nha. Cô phong ngươi làm hoàng hậu không phải được, về sau ngươi liền thế cô quản lý hậu cung. Phi tần thỉnh ăn cũng chỉ cần tìm ngươi liền có thể, cô liền không đi. Thân đổ xuyên nói xong, chính mình đều bội phục chính mình chủ ý. Quý thính. Như thế nào, ngươi không muốn. Thân đổ xuyên meo lại đôi mắt. Quý thính khụ một tiếng, đảo không phải không muốn, chỉ là bệ hạ. Ngài trực tiếp phong nô thì làm hoàng hậu, chỉ sợ không thích hợp đi. Có cái gì không thích hợp. Thân đổ xuyên không vui. Quý thính chấp một chút đôi mắt, nô tì hiện tại vẫn là mang tội chi thân cung nữ đâu. Nào có tử cung nữ trực tiếp biến thành hoàng hậu. Thân đổ xuyên trầm mặc một cái trước mắt, như suy tư gì gật gật đầu. Ngươi nói đúng, trực tiếp ra phòng nói, tất nhiên sẽ đưa tới thần tử bất mãn, đến lúc đó bọn họ lại muốn phiền cô. Quý thính cười, cho nên a, vậy hạ vẫn là lại suy xét một chút đi. Thân đổ xuyên ý tưởng tới cũng nhanh đi cũng mau, việc này nếu gắt lại, lúc sau phòng trường liền không giải quyết được gì, quý thính không khỏi tùng một hơi. Ở thân đổ xuyên hậu cung, Khi thật cái gì thân phận đều giống nhau không có cảm giác thành tựu ngược lại chạm đến càng cao liền càng nguy hiểm. Cho nên nàng tình nguyện liền làm như vậy cái cung nữ mà phi toàn bộ hậu cung nhất thấy được hoàng hậu. Cô sẽ hảo hảo ngâm lại. Thân đổ xuyên nhíu lại mày đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Quý thính nhìn hắn nghiêm túc suy tư bộ dáng, trong lúc nhất thời cảm thấy buồn cười, nguyên tưởng rằng lấy bệ hạ tính tình, sẽ không sợ tiền triều những cái đó thân tử, không nghĩ tới cũng sẽ vì bận tâm đại thần ý tưởng mà suy nghĩ kỹ rồi mới làm Thân đồ xuyên quét nàng liếc mắt một cái, lạnh lạnh mở miệng, ái phi a. Ấn. Có đôi khi giết người cũng rất mệt. Đám thưa thần tử nếu là cùng tới cản trở cô, cô chỉ có thể một đám giết, chỉ sợ không đợi sát xong, cô liền trước mệnh bị bệnh. Thân đồ xuyên xách một tiếng. Quý thính. Cho nên không muốn ở thần tử trước mặt làm hồn sự, chính là bởi vì giết người quá mệt mỏi sao. Quý thính lại một lần vì hắn mạch não cảm thấy khiếp sợ. Ngươi còn xử tại nơi này làm cái gì? Thân đổ xuyên thấy nàng còn không đi, không khỏi nhíu mày. Quý thính. Nô tỳ này liền đi. Ngủ xong liền ném, cha nam. Nàng nói xong xoay người liền đi, thân đổ xuyên lại gọi lại nàng, chờ một chút, ngươi chờ lát nữa thỉnh an còn tới sao. Hồi bệ hạ nói, nô tỳ hiện giờ không phải phi tần, chỉ sợ đi nói không quá thích hợp đâu. Quý thính vẻ mặt dịu dàng. Thân đổ xuyên trầm tư một lát, nga. Quý thính. Ngươi đi đi. Thân đổ xuyên ngoài dự đoán không có lưu nàng. Quý Thính đáy mắt nổi lên hồ nghi, nhưng thấy hắn cái gì đều không nói, chỉ có thể mang theo một bụng nghi ngờ hồi phượng tây cung. Cung nữ Thúy Nhi đám người như cũ ở trước cửa chờ, ở nàng sau khi trở về lập tức tặng nước ấm, Quý Thính rối lời eo đi phao tám, vào trong nước sau đột nhiên vui vẻ. Phô trương lớn như vậy cung nữ, phỏng trừng cũng liền nàng một cái, may chính mình thuốc ngủ thể chất, bằng không lúc này không biết chết bao nhiêu lần rồi. Đang lúc nàng tự đắc này nhạc khi, Thúy Nhi đột nhiên vội vã vào được, nương nương. Lý Công Công mang theo bệ hạ phong thưởng ý chỉ tới, nương nương mau chút đứng dậy đi. Phong cái gì thưởng A? Quý thính có điểm lốc. Thúy Nhi lập tức vui mừng chiều nàng quý xuống, là trở lại vị trí cũ phong thưởng, nghe Lý Công Công nói, nương nương lại thành quý phi. Quý thính còn chưa tới kịp vô ngữ, liền bị Thúy Nhi trở cung nữ lôi ra tới thay quần áo, thực mau liền đến Lý Công Công trước mặt tiếp chỉ. Chúc mừng nương nương, chúc mừng nương nương, nương nương lúc này cuối cùng là hết khổ. Lý Công Công cũng là vẻ mặt vui mừng Quý thính, bệ hạ đột nhiên làm ta trở lại vị trí cũ, chính là muốn kêu ta cùng chúng phi tần cùng đi thỉnh an. Nương nương làm sao mà biết được. Bệ hạ đang có ý này, cho nên nô tài tới thúc giục thúc giục nương nương. Lý công công có chút kinh ngạc nàng đoán chúng bệ hạ tâm tư. Quý thính, nàng liền biết, cái kia rắc rưởi Nương nương mau chút đi, mặt khác nương nương còn đều chờ đâu. Lý công công tiểu tâm nói. Quý thính buông tiếng thở dài, đi thôi. Nàng sau khi trở về phao tám lại ở trang điểm thay quần áo thượng hao phí chút thời gian chờ nàng tới rồi thỉnh an cung địa khi thân đồ xuyên cùng mặt khác quý phi đều ở nàng xem một cái phía dưới chim cúp nhóm nhìn nhìn lại vẻ mặt đắc ý thân đồ xuyên bất động thanh sắc đến phía trước quỳ xuống hành lễ cho bệ hạ thỉnh an xem ra lý toàn tài đem cô nói đã đưa tới thân đồ xuyên nhìn trên người nàng tươi sáng quý phi phục sức tức khắc rất là vừa lòng quả nhiên loại này yêu diệm nữ nhân nên ăn mặc phú quý chút quý thính du mắt đúng vậy ngươi biểu hiện hảo chút Cô nói không chừng còn muốn cận người vị phân. Thân đổ xuyên nhàn nhạt mở miệng, như là nói cho nàng nghe, cũng như là nói cho ở đây mặt khác phi tần. Quý thính dừng một chút, trên mặt treo lên giả cười, đà tạ bệ hạ. Lúc trước tới thời điểm, nàng còn cảm thấy người này phục nàng vị, chỉ là học sinh tiểu học giống nhau làm gì đều phải lôi kéo nàng. Kết quả hiện tại ngẫm lại chỉ sợ cũng là vì tiến thêm một bước phong hậu, mới trước phục nàng vị. Tưởng tượng đến hắn thật muốn phong chính mình đương hoàng hậu, quý thính liền một trận đau đầu. Lại đây. Thân đổ xuyên lười biếng vô vô bên cạnh người vị trí. Quý thính xem một cái chim cút giống nhau các phi tần, buông tiếng thở dài đến hắn bên người ngồi xuống. Mọi người đều sợ người nam nhân này vẫn là có điểm chỗ tốt, ít nhất đều muốn tránh đến rất xa, sẽ không vì hắn đấu tranh nội bộ. Đêm nay cô sẽ phong ngươi vì Hoàng Quý Phi, ngày mai đã kêu ngươi làm Hoàng hậu, về sau phi tần mỗi tháng hai lần tình an, liền trực tiếp kêu các nàng đi ngươi trong cung là được. Thân đổ xuyên không xương cốt giống nhau ỉ ở trên người nàng dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nhàn nhạt nói. Ngay thật đúng là vì bất việc dùng bất cứ thủ đoạn nào a, từ Quý phi bắt đầu hướng lên trên phòng, thoạt nhìn là từng bước một đi, phi thường phù hợp lễ chế, nếu những cái đó đại thần thật muốn chọn tật xấu, chỉ sợ cũng biện bất quá. Chính là làm nàng một ngày liền nhảy tăng cấp, có điểm quá phản nhân loại. Bất quá cùng bạo quân không có gì đạo lý như giảng, nếu là trọc giận hắn, phòng trừng loại này chiết trung biện pháp đều không vui dùng, trực tiếp đem nàng phong làm hoàng hậu. Quý Thính nhợt nhạt cười. Đa tạ bệ hạ. Ái Phi hôm nay cùng cô nói rất nhiều lần tạ, xem ra là thật sự cao hứng à, cô lúc trước như thế nào không phát hiện ngươi đối quyền thế địa vị như vậy coi trọng đâu. Thân đổ xuyên ở nàng bên thai nhẹ lầm bẩm, thở ra nhiệt khí kêu nàng bên thai phiếu nhiệt, vẫn là nói Ái Phi chỉ là bởi vì phải làm cô chính thê, mới cảm thấy cao hứng. Quý thính, ai, người đang nói ai? Đối với bạo quân tự luyến, quý thính chẳng sợ khuyên chính mình muốn nhẫn, vẫn là nhịn không được đẩy hắn một chút, bệ hạ ly ta xa một chút. Ta sợ chính mình cao hưng quá mức làm sợ ngài. Thân đổ xuyên không khỏi nở nụ cười, sau đó kẹo dẻo giống nhau dính đến càng gần. Phía dưới các phi tần vẫn như cũ câu nệ ngồi, chỉ có số tuổi nhỏ nhất cái kia cô nương nhịn không được tò mò nhìn qua. Thỉnh an vội vàng bắt đầu lại vội vàng kết thúc, ngày đó buổi tối, liền truyền đến quý thính cận phong hoàng quý phi tin tức, sáng sớm hôm sau, phong hậu thánh chỉ liền hạ. Đối với thân đổ xuyên tao thao tác, tuy rằng người nghe đều nhịn không được lắc đầu. Ở trong lòng hét lớn một tiếng tao vẫn là người tao, nhưng chân chính ra tới phản đối, nhưng thật ra không có mấy cái, thả đều bị hắn cấp dối đi trở về, vì thế quý thính thuận lợi trở thành hoàng hậu, liền chờ phong hậu đại điển một quá, liền có thể chấp trưởng phượng ấn. Đối này, quý thính một cái đầu hai cái đại, không chỉ có là vì sắp nhiều ra tới công tác, còn vì phong hậu đại điển lúc sau đêm động phòng hoa trúc. Đúng vậy, phong hậu đại điển tương đương một lần chính thức hôn lễ nghi thức, tương đương nàng cùng bạo quân kết làm chân chính phu thê tự nhiên phải có đêm động phòng hoa trúc. Này vốn gì không phải cái gì đại sự, rốt cuộc nàng đều cùng bạo quân cùng chung chăn gối hồi lâu, cũng sớm đã thành thói quen đắp chăn bông thuần nói chuyện phiếm. Nhưng lúc này vấn đề ra liền ra ở, thân đổ xuyên người cho nàng tặng tránh hỏa đồ tới, nhìn dáng vẻ muốn kết thúc đắp chăn bông thuần nói chuyện phiếm sinh sống. chương 109 Cùng bạo quân viên phòng, quý thính quả thực tưởng cũng không dám tưởng, liền cái kêu bá đạo không nói lý lại thay đổi thất thường tính tình. Có thể hay không toàn bộ hành trình đều phải mạnh mẽ lấy hắn cảm thụ cầm đầu. Tưởng tượng đến hắn gương mặt kia, quý thính liền cảm thấy một cái đầu hai cái đại. Nhìn trên tay tránh hỏa đồ, quý thính lại một lần tìm Lý Công Công xác nhận, ngươi xác định là bệ hạ muốn ngươi giao cho ta sao. Việc này làm được quả thực không giống thân đồ xuyên phong cách a Loại sự tình này nô tải cũng không dám nói dối, xác thật là bệ hạ muốn nô tải làm như vậy. Lý Công Công nội nói, quý thính vô ngữ, nghĩ như thế nào khởi cho ta loại đồ vật này Nô Tài cũng không hiểu được, bệ hạ mới đầu ở tư lễ quan kia nhìn đến vật ấy khi, rõ ràng là mãn nhãn chán ghét, nhưng sau một lát liền nở nụ cười, tiếp theo khiến cho nô Tài cấp nương nương đưa tới. Lý Công Công thành thật trả lời, quý thính điệu môi, cũng không tưởng thâm nhập nghiên cứu bạo quân nưu trí lịch trình. Lý Công Công thấy nàng không nóng không lạnh, lại tiểu tâm đề điểm, bệ hạ phía trước 25 năm đều không gần nữ sắc, thả đối việc này căm thù đến tận xương tủy, hiện giờ đột nhiên gốc.